giống phong dạ đ ố n g nhiên dừng lại công kích đối đạ dễ đệ vừa phát ra một tiếng kịch liệt giống rít gạo vô hình âm ba khuyết tán hai bên đường phố xanh sạch hóa thụ thụ diệp cũng bị âm ba chấn động run dày đạ dễ đệ vừa thần sắc trì trệ giống như bất thình lình kịp thời một dạng chỉ gặp hắn song n h ị chảy ra máu tươi hiển nhiên màng nhĩ bị phong dọ dỉ chìa âm thanh gào thét cho bị phá vỡ đạ dễ đệ v r a ra cảm chi năng lực cận chiến đỏ sức tuy nhiên lợi hại nhưng phong dạ lại biết hắn một cái trí mạng thiếu hụt đó chính là hắn rất dễ bị quá lớn tiếng gầm chấn vỡ màng nhĩ đồng thời lại bởi vậy không thể động đậy không nơi xa bất thình lình truyền đến một tiếng thê lương gọi tiếng nhưng là không có đi xa nạ tạ x a bởi vì trong lòng lo lắng đạ dễ đ ệ vịu an nguy không khỏi quay đầu nhìn một chút lại nhìn thấy để cho nàng tê tâm liệt phế một màn chỉ gặp phong dạ một tiếng gào thét bị phá vỡ đạ dễ đ ệ vịu màng nhĩ đáp lấy đạ dễ đ ệ vịu tạm thời không thể động đậy vậy mà cực nhanh tiến tới đến hắn phụ cận như là từ dưới đất nhặt lên bút bê vải một dạng nắm lên đ à dễ đệ với hai cái đùi giơ cao khỏi đầu về sau mặt lộ vẻ dữ tận đột nhiên hung hăng xé ra nhất thời máu tươi phun ra mấy trượng một đời siêu cấp anh hùng như vậy kết thúc nay bạo lực cùng huyết tinh trắng cảnh nạ tạ xạ tất thân thể khó quên nàng rất muốn quay người cùng phong dạ liều mạng vì là đ à dễ đệ vịu báo t h ủ nhưng là lý trí nói cho nàng hiện tại hẳn là kịp thời chạy trốn cuối cùng nạ tạ xạ lựa chọn chạy trốn nàng không phải tính cách xúc động người đi qua lúc đầu tâm tình kích động về sau cựu hận bị trôn thật sâu trong lòng thở ra hiện tại mới muốn chạy trốn có phải hay không tối nay tại xé nát đã dễ đ ể vịu về sau phong giả quay người nhìn về phía ba người hắn chỉ gặp hắn lần nữa đột nhiên một ngồi xuổm phi tốc đuổi theo khoảng cách gần hắn nhất hát chủ giáo phong giả tốc độ chạy tạm thời không nói nếu như mạ và siêu cấp anh hùng tốc độ cvnz chỉ bằng vào phong giả này khủng bố bật l ê n lực bảng danh sách bên trong tuyệt đối sẽ có một chỗ của h ắ n chứ những xe đó phi hành ra băng trên mặt đất chạy người tốc độ có thể cùng phong dạ sánh vai mịt mở không có mấy không tốt mắt thấy phong dạ hướng mình đuổi theo hát chủ giáo nhất thời tim mật đều run đã dễ đệ vịu kết cục hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt hát chủ giáo chỉ hận thiếu sinh hai cái đùi hận không thể lẫn mất xa xa mãi mãi cũng không cần nhìn thấy phong dạ mới tốt ẩm ẩm phong dạ liên tục bật lên mấy lần rất nhanh liền đuổi kịp hát chủ giáo phong dạ tiện tay quét qua hát chủ giáo thân thể như là mũi tên hung hăng đâm vào đường đi phía bên phải trên vách tường chật vật từ phế tích bên trong đứng lên còn chưa kịp đứng người lên hát chủ giáo liền bị phong dạ bắt lấy một cái chân lập tức bạo lực cùng rung động một màn xuất hiện lần nữa hát chủ giáo này cường tráng thân thể trong tay phong dạ nhẹ như không có gì cầm lên về sau hướng về mặt đất nệ bốn năm lần làm phong dạ buông ra hát chủ giáo về sau hát chủ giáo đã hấp hối thân thể run dày mấy lần liền không còn có sinh sống thật không trải qua nện phong dạ tâm không khỏi phàn nàn một câu thực vừa rồi hắn đều không ra sao dùng sức nếu thật là dùng hết toàn lực một đập trong nháy mắt là có thể đem hát chủ giáo nện thành thịt vụn tại nguyên lấy bên trong tà thần lộ k ỳ thần khu bị hụt nện mấy lần về sau cũng đều hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu h ú n g chi là chỉ là hát chủ giáo ồ hai người này ngược lại là thông minh tại giải quyết rơi hát chủ giáo về sau phong dạ phát hiện nạ tạ xả cùng sơ cót vậy mà đều tự tìm đến cỗ xe mà lái hướng mục đích lại là i ể u đầu xà trước đây không lâu mai phục phong dạ nhai khu đối với hai người tâm tư phong dạ minh bạch tuy nhiên coi là chạy đến giáo sư ít cùng bạch sau khi nơi đó liền có thể giữ được tính mạng sao phong dạ l ã n h nhiên cười một tiếng nhưng nụ cười tại lúc này trên mặt lại có vẻ vô cùng dữ tợn chỉ gặp hắn hai chân chừng một cái thân hình bay vụt mà lên đột nhiên bắt lấy cửa sổ lại dùng lực nhảy đến đối diện cao úc như thế tại hai bên đường phố cao úc không ngừng m ư lực toát ra đuổi theo mà đi mà lại tốc độ lại không thể so với kiệu sa trưởng chương 4 ố n hốt tới không tốt hắn đuổi theo thông qua kiệu sa kính chiếu h ậ u nhìn thấy phong dạ không ngừng nhảy vọt chính phi nhanh đuổi theo mà đến sờ cốt khó tránh khỏi có chút sợ mất mật sờ cốt có thể thể hắn cả đời này bên trong chưa từng đối với một người e sợ như thế qua phong dạ cũng là hắn trong cuộc đời lần đầu gặp được có thể không nhìn hắn mắt lạ dở người nghĩ đến đã dễ để vượt cùng hát chủ giáo hai người trước khi chết thảm trạng sờ c ố t liền không nhịn được run rất khó tưởng tượng nếu như bị phong dạ đuổi kịp hắn sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục phong dạ ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt nạ tạ xạ cũng chú ý tới phong dạ chỉ gặp nàng chết cắn răng trong đôi mắt đẹp để lộ ra sự hận thù cùng ý sợ hãi bởi vì đ ã dễ đệ vịu chết thảm nạ tạ xạ đối với phong dạ có thể nói là hận thấu xương nhưng đối với phong dạ này thực lực kinh khủng nàng tâm khó tránh khỏi có chút kinh sợ sợ bị phong dạ đuổi kịp hai người trong lòng sinh ra sợ hai phía dưới lập tức đem chân ga d ấ m lên hận chỉ hận xe chất thực sự quá kém tốc độ xe căn bản là khó mà tăng lên muốn vứt bỏ phong dạ cơ bản cũng là không có khả năng sự tình ẩm ẩm phong dạ mỗi một lần nhảy vọt cũng là bạo lực đánh vỡ vách tường đang ngượng lực nhảy s ổ m thì vách tường bởi vì không chịu nổi tiếp nhận đều xuất hiện một cái cự quật cự quật chung quanh vách rách như là mạng nhẹ dày đã k h u ế c tán phong dạ mỗi lần nhảy vọt động tĩnh đô rất lớn dẫn tới không ít người đi đường n g ầ n đầu khi thấy phong dạ thời điểm từng cái người đi đường trở nên trợn mắt hốt mồm a trời ạ đó là cái gì đồ vật người khổng lồ xanh hụt đáng chết hắn làm sao tới phố an trời ạ người khổng lồ xanh đến chúng ta mau chạy đi người khổng lồ xanh hụt cũng coi như nổi danh tại mấy lần đăng báo về sau mỹ quốc biết người khác cũng không ít người đi đường đem phong dạ nhận lầm xem như là hụt cũng tỉnh có thể hiểu dù sao người khổng lồ xanh một thân da xanh thật sự là quá dễ nhận biết phong dạ nếu là biết lời nói không biết nên khóc còn cái t i ê u cười tuy nhiên bị người hiểu lầm l à hút phong dạ cũng vui vẻ cực kỳ có người con hát qua dù sao là tốt đang đổi u ra phố hoan về sau hai bên đường đã không có cao lâu đại hạ phong dạ không thể không rơi xuống đất tuy nhiên cũng may hắn tốc độ chạy cũng không chậm. vì là cho sơ cót cùng nạ tạ xạ chế tạo điểm chứng n g ạ i phong dạ tiện tay bắt lấy một cố kiệu xa hơi hơi dùng lực một chút liền ném đi ra ngoài ầm ầm t i ệ u sa bị ném đi vài trăm mét từ hai người trên không rơi xuống phía dưới tuy nhiên hai người đều không phải là người bình thường phản ứng cực kỳ nhanh chóng đỗ sớm tránh đi đập tới xe bay h ừ gặp xe bay một đập trúng hai người phong dạ trong lòng không khỏi thầm giận tuy nhiên coi như hai người chạy đến giáo sư ít cùng bạch sau khi nơi đó nhưng bọn hắn thật có thể cứu được các ngươi sao phong dạ tâm cười lạnh giáo sư ít cùng bạch sau khi tuy nhiên lợi hại nhưng hắn lại vừa vặn khắc chế bọn họ không nói phong dạ năng lực chính mình tinh thần che đậy có thể phòng ngự hết thể tinh thần công kích riêng là người khổng lồ xanh bản thân liền có cao hứng linh phòng ngự giáo sư ít cùng bạch đằng sau đối với phong dạ căn bản là không thể làm gì nói chuyện tốc độ giáo sư ít ngồi lên xe lăn bạch sau khi tốc độ luận lực lượng cùng thể chất hai người cũng liền như thế mạnh hơn người bình thường chút mà thôi bọn họ duy nhất có thể đem ra được lại am hiểu tâm linh cảm ứng năng lực lại đối với sau khi biến thân phong dạ căn bản là không có, có chút ó c tác dụng đối với người khác mà nói giáo sư ít cùng bạch sau khi là phi thường khó chơi nhân vật nhưng đối với phong dạ mà nói hai người bất quá là tiện tay liền có thể chụp chết nhân vật cn tổng bộ cao úc trong phòng họp ngồi đầy người không có gì ngoài cục trưởng nít fuji bên ngoài không ít cao cấp đặc công đô ở đây mà nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng là ngồi tại hội nghị c h á t phía sau cùng người lại là rất lâu không hiện thân bằng nợ tiến sĩ Tại phu ò n sân g họp h trước k ấ trên phát một màn hình lớn, đang phát hình một cái i v di e o phong Chính trên là dạ từ t r ờ ráng xuống, vỉu, sắc c đạ đệ đập dễ h ế t h á giáo, t tùy trình trúc, truy chủ công cộng công phá hư kiến trúc, truy sát đặc công nạ xa, ý sâu á t tạ ít cốt trụt từ trên cao đi xuống, có thể nhìn ra hẳn là thông Sien sở s viện Video đi tinh quay Fuji công nạ hình ảnh. xuống, nhìn hẳn đặc độ học góc cao có xạ, thở vệ quay qua quay ra trụt. là vì là đạt được nhân thể cường hóa dược s i cn cùng nguyệt di quỹ ngân sách hoàn toàn trở mặt mâu thuẫn đã đến không thể điều giải trình độ nhưng bỏ ra lớn như thế đại giới kết quả lại làm cho nít phu j i khó mà tiếp nhận không chỉ có nhân thể cường hóa dược tề không có đạt được đã dễ đệ vừa càng là chết thảm trong tay phong dạ càng là muốn phòng bị phong dạ ngày sau điên cuồng trả thù vừa nghĩ tới phong dạ dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh thành công thu hoạch được có thể biến thân người khổng lồ xanh năng lực nít phu j i lông mày không khỏi nhăn thành chữ xuyên nít phu j i trầm tư một lát sau c h ầ m rãi ngầm đầu ánh mắt rơi vào bằng n ở tiến sĩ trên thân bằng n ở tiến sĩ nhìn qua tổ y gần ba mươi mang theo kính mắt nhã nhặn bộ dáng nhưng người nào lại có thể tưởng tượng ra được cái này nhã nhặn ra hỏa một khi nổi giận này chính là một kiện phi thường khủng bố sự tình bằng n ở tiến sĩ ngươi có ý kiến gì ta ta năng lượng có ý kiến gì bằng n ở tiến sĩ đẩy đẩy kính mắt giọng nói ôn hòa vô cùng bằng n ở tiến sĩ bộ kia ngữ khí để cho tâm tình khó chịu nít phu di ứa ra hỏa bởi vì chuyện này nói đến bằng n ở tiến sĩ có không thể đu n ở đờ y cha cờ hờ nhờ y hệ m nhưng nít phu j i lại không dám nói lời nào quá nặng nếu thật là đem bằng n ở tiến sĩ cho c h ọ c giận cuối cùng không may vẫn là bọn hắn xì ẩn dù sao mời bằng n ở tiến sĩ tới xì ẩn nít phu j i bước lên phi thường lớn mạo hiểm bởi vì ai cũng không biết bằng n ở tiến sĩ lúc nào lại biến thành người khổng lồ xanh sâu thở sâu nít phu j i đệ xuống l ử a giận trong lòng ngữ khí ôn hòa no y bằng n ở tiến sĩ hôm nay chàng thai nạn này ngươi cần phụ đại bộ phận trách nhiệm nếu không phải ngươi huyết thanh ngoài ý muốn lưu lạc đến phong dạ trong tay phong dạ lại làm sao có khả năng lại biến thành người khổng lồ xanh không đây không phải là ngoài ý muốn ta huyết thanh là bị trộm cướp hắn cũng là một cái đạo tặc bằng n ở tiến sĩ tính cách ôn hòa trung thực trên cơ bản rất ít đi hận một người nhưng đối với trộm cướp hắn huyết thanh phong dạ bằng n ở tiến sĩ lại phi thường thống hận tuy nhiên bởi vì việc này cho nên bằng n ở tiến sĩ đã quyết định về sau mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không thể lại để cho huyết thanh lưu rơi vào bên ngoài bằng n ở tiến sĩ bất thình lình n g o ạ i ý muốn làm ra quyết định để cho về sau những cái kia đánh người khổng lồ xanh huyết thanh chủ ý thế lực chịu nhiều đau khổ bằng n ở tiến sĩ mời không nên kích động nít f u j i xuất mồ hôi chán nhưng lúc này lại không lo được đi lau sạch vội vàng mở miệng chấn an bằng n ở tiến sĩ mời bằng n ở tiến sĩ tới s i cn là nít p u di dốc hết sức kiên trì nếu là bằng n ở tiến sĩ mất khống chế đem xì ẻn cao ốc cho măng ra vậy cái này bút trướng còn không phải có thể coi là tại trên đầu của hắn bằng n ở tiến sĩ làm phiền ngươi đi một chuyến đi chỉ có ngươi có thể đối phó phong dạng thế nhưng là hụt một khi đi ra không thể khống nhân tố quá nhiều ta sợ bằng n ở tiến sĩ có chút do dự bởi vì hụt một khi xuất hiện hắn căn bản là khống chế không nít p u j i có chút bất đắc dĩ thở dài nói bây giờ còn có hắn biện pháp sao chẳng lẽ c h ơ mắt nhìn xem phong dạ trắng trợn phá hư truy sát xi、si、ẻn cao cấp đặc công được rồi bằng n ở tiến sĩ cuối cùng thỏa hiệp hắn là một cái rất có trách nhiệm tâm người tại nguyên lấy bên trong vỡ lonsky bởi vì hắn huyết thanh biến thành căm hận lạm sát kẻ vô tội lúc ấy bằng n ở tiến sĩ đã tiêm vào giải dược nhưng vẫn là mạo hiểm từ ba ngàn m cao phi trên máy nhảy đi xuống ngăn cản căm hận bởi vậy có thể thấy được bằng n ở tiến sĩ tính cách như thế nào hắn tuy nhiên không phải đại thiện nhân nhưng đối với bởi vì chính mình duyên cớ từ đó tạo thành sự cố hắn vẫn là nguyện ý gánh chịu trách nhiệm huống hồ đối với phong dạ n g bằng nợ tiến sĩ cũng cam ghét đã sớm muốn dạy dỗ hắn chuẩn bị một khung máy bay chiến đấu lập tức tiễn đưa bằng nợ tiến sĩ đi qua vâng gặp bằng nợ tiến sĩ đáp ứng nít phu di t h ở phảo cùn sân đặc công lúc này đứng ra đi đến bằng nợ tiến sĩ bên cạnh thân no y bằng nợ tiến sĩ nạ tạ xạ vì là mỹ quốc lập xuống qua rất nhiều công lao nàng an nguy liền nhờ ngươi yên tâm ta sẽ không lại để cho hắn thương hại người khác b ă n g n ở tiến sĩ bảo đảm nói cùn sân đặc công gật gật đầu một lát sau một tên đặc công đi tới cục trưởng máy bay chiến đấu đã chuẩn bị kỹ càng b ă n g n ở tiến sĩ lên đường đi Tốt. b ă n g n ở tiến sĩ ứng một tiếng đi theo tên kia đặc công đi vì là mau sớm tiễn đưa b ă n g n ở tiến sĩ đi qua x i ẻn ngay cả chiến đấu chủ yếu đều dùng tới có thể thấy được tình huống cỡ nào khẩn cấp nhìn qua bằng nở tiến sĩ rời đi bóng lưng cùn sần đặc công tâm thầm than một tiếng cái kia làm chúng ta đô làm hiện tại chỉ hy vọng nạ tạ x a ngươi năng lượng cỡ nào kiên trì một thời gian ngắn đi chúc ngươi may mắn chương 48, n cắt cỏ cần trừ tận gốc đông đông đông lưu rót thụy nhĩ trên đường phố một đạo lục sắc thân ảnh to lớn chính cực nhanh đuổi theo hai chiếc t i ệ u xa bởi vì lực lượng quá mức cường đại phong giả mỗi lần chân lúc rơi xuống đất đường bê tông bởi vì khó có thể chịu đựng mặt ngoài vết rách bốn phương tám hướng k h u ế c tán một đường chạy phía dưới thụy nhĩ đường đi đường xem như hoàn toàn hủy phong dạ một đôi tròng mắt màu xanh lục tràn ngập sắt ý gắt gao nhìn chằm chằm hai chiếc k i ệ u xa ngẫu nhiên có trở ngại đường cỗ xe phong dạ tiện tay đẩy ở một bên về phần trong xe người chết sống vậy thì mắc mớ gì đến phong dạ giống không để ý tới ven đường đám người thét lên cùng tiếng cầu cứu tại phong dạ không ngừng đuổi theo dưới dần dần cùng hai người rút ngắn khoảng cách phong dạ khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười dữ tợn suy nghĩ đuổi theo sau khi pha y trăng liền xe dẫn người cùng một chỗ đập dẹp không tốt Giá hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy nạ tạ x ả trong mắt hiện hiện một tia vẻ sợ hãi nhưng là phát hiện phong dạ mau đuổi theo tới sờ c ố t kỹ thuật lái xe có lẽ không có nạ tạ x ả tốt nhưng sờ c ố t trộm đoạt kiệu xa tính năng lại so nạ tạ x ả xe muốn tốt cho nên trên đường đi cũng là sờ c ố t xa xa dẫn trước nếu như phong dạ đuổi theo như vậy cái thứ nhất không may không thể nghi ngờ cũng là nạ tạ xạ nạ tạ xạ trong mắt ý sợ hãi nội liễm đột nhiên thoáng hiện vẻ tàn nhẫn chỉ gặp nàng móc súng lục ra quay kiếng xe xuống sau khi liên tục mở đoạt năm chiếc t i ệ u xa lốp xe bạo liệt nhất thời thân xe mất khống chế vọt tới phong dạ thật ác độc nữ nhân phong dạ tâm nói thầm một tiếng vì là bảo mệnh có thể nói không từ thủ đoạn tuy nhiên chính phủ chi nhánh xì en người đều không để ý bình d â n sinh mệnh chẳng lẽ muốn để cho hắn phong dạ đi làm người tốt x u n g làm cứu khổ cứu nan siêu cấp anh hùng đừng nói dỡn tại rất nhiều trong thế lực phong dạ chán g h t nhất không thể nghi ngờ cũng là xì ẻ n một đám đánh lấy chính nghĩa chiêu bài người làm lấy nam trộm nữ kỳ nư hoạt động vì là đạt được nhân thể cường hóa dược tề thủ đoạn âm hiểm bị ổi cùng cực mặt khác nạ tạ xạ nữ nhân này cùng nhiều như vậy siêu cấp anh hùng quan hệ hài dấu nguyên chứa chung những siêu cấp anh hùng đó hậu kỳ có không ít gia nhập the ạ vẫn chờ chẳng lẽ nạ tạ xạ thật sự là thủy tính dương thiên hoa phong dạ xem ra chỉ sợ chưa chắc đi cái này bên trong nếu là c ù n g nhít p u j i không quan hệ người đoán phong dạ có thể hay không tin bất quá là mỹ nhân kế mà thôi tại hoa hạ lịch sử bên trên cơ hồ đô bị dùng nát giống mắt thấy năm chiếc mất khống chế kiệu s a hướng về chính mình đập vào mà đến phong dạ trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ không né tránh một chân giẫm tại một cỗ kiệu s a đầu xe kiệu s a bởi cực động biến thành cực tĩnh tại khủng bố lực phản tác dụng dưới t i ể u xa nhất thời bay vượt lên giữa không trung phong dạ hai chân giẫm một cái người đã giữa không trung đưa tay bắt lấy thân xe một góc hung hăng dùng lực hất lên t i ể u xa giữa không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung hướng về phía trước nạ tạ xạ đập tới ẩm ẩm nạ tạ xạ tuy nhiên tránh né kịp thời nhưng vẫn bị khí lãng tác động đến thân xe lung la lung lay suýt nữa mất k h ô n g chế tuy nhiên phong dạ cái này ngừng lại lại cho nạ tạ xạ giảm sốc thời gian như thế một truy lượm trốn mấy phút đồng hồ sau Đi đầu xà đây vào cựu trước lâu, không một a nhai mùa i giả nhiên phong giả lại không phát hiện, đồn cùng mùa đông chiến lại viên phục phong phong phát khu. không thân ảnh, ngược lại là đầu xà thành viên thi cùng ngược cựu đồn đông Tuy đầu thể là m sĩ xà đồng lát ớ n Cũng bén hẳn đồn không nghi ngờ. sắc chém giết, là lươi là l bị bút thủi đao thể Một lát sau cuối cùng đi vào huynh đ ệ hội địa ngục hỏa ít học viện giao chiến nhai khu hiện tại nhai khu nội chiến h ư ớ n g kịch liệt giáo sư ít cùng bạch sau khi liên thủ hie -E -E、sợ bãi đờ man bọn người hộ công huynh đệ hội có thể nói liên tục bại lui m à n g nghệ tô bị hai người liên thủ áp chế đều nhanh không ngóc đầu lên được giống nơi xa bất thình lình truyền đến một tiếng tràn ngập tức giận chấn thiên tiếng giống để cho giao chiến mọi người tâm thần chấn động giáo sư ít quay đầu nhìn lại trong lòng không khỏi giật mình chỉ gặp một thân cao ba thường nhiều toàn thân da thịt làm à u xanh biếc tự nhân vẹn vẹn ăn mặc một đầu đại quần cộc cực nhanh tiến tới đuổi theo hai chiếc kiệu xa là người khổng lồ xanh hụt g ố n g như cũng không phải là phong dạng không nghĩ tới hắn dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh thành công lần này chúng ta có phiền phức nhìn xem mơ hồ quen thuộc gương mặt bạch sau khi cao mảy vũ no y phong giả mặc dù biến thân người khổng lồ xanh thân thể hình nhìn cùng hút không sai biệt lắm nhưng gương mặt lại có chỗ khác biệt khoảng cách viễn còn nhìn không ra nhưng lân cận một điểm liền sẽ phát hiện không phải hút giáo sư ít cũng n h ư mày bởi vì người khổng lồ xanh vừa vặn khắt chế hắn tâm linh cảm ứng năng lực đối với người khổng lồ xanh vô dụng với lại phong dạ bản thân liền có tinh thần năng lực bên trong một trong là tinh thần che đậy nếu như phong dạ thuộc về trạng thái bình thường đang sử dụng sóng điện não tăng phúc dụng cụ tình hung dưới giáo sư ít còn có năm chắc phá mất phong dạ tinh thần che đậy nhưng nếu như là người khổng lồ xanh trạng thái vậy hắn cũng chỉ có thể làm nhìn mắt là phong dạ các h ạ mãn g h ệ tổ không khỏi mỉm cười có phong dạ cái này cường viện hắn cuối cùng có thể xuất ngụm á c khí bị hai người liên thủ áp chế đến bây giờ mãn g h ệ tổ thế nhưng là nghẹn nổi giận trong bụng đặc biệt là hai người khống chế không ít hắn thuộc hạng hắn còn không thể dưới nặng tay cái này khiến mạng n ệ tổ sao có thể không cảm thấy bệt khuất không hơn vạn tử vương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề theo huynh đệ hội tình huống phân tích giống như người khổng lồ xanh là không phân địch ta mạng n ệ tổ bất thình lình cảm giác có chút chứng đau nhức tại đây đại bộ phận đều là huynh đệ hội người nếu như bị phong dạ g i ế t lung tung một trận không biết sau cùng sẽ còn còn lại mấy cái lúc này nạ tạ xạ cùng sở c ố t cuối cùng đổi tới sau khi xuống xe hai người bay thẳng đám người giáo sư cứu ta sơ cót thần sắc chưa tình hồn nạ tạ xạ thì sắc mặt tái nhận trên c h á n đổ mồ hôi rơi trên đường đi có thể thấy được hai người chịu đến không ít kinh hãi dù sao đi theo phía sau một cái bạo lực điên cuồng thỉnh thoảng bạo phát đuổi theo một chút hai người nghĩ hết tất cả thủ đoạn mới hóa giải an nguy luôn luôn thuộc về nguy cơ bên trong hai người mặc dù tâm lý tố chất hơn người nhưng ở nhiều lần kích thích dưới vẫn là hoảng sợ không nhẹ giống phong dạ một cái bật lên nhảy vào đám người to như vậy bàn tay chụp về phía sơ cót giáo sư ít gặp này giật mình vội vàng khống chế huynh đệ hội người cứu viện sở cót phong dạ các hạ mời thủ hạ lưu t ì n h m ã n ệ tổ tâm lý thầm mắng me chắt lơ ra hỏa này quá khanh lão bằng hữu vậy mà cầm huynh đệ hội người đi cản phong dạ nhưng khoảng cách cách xa nhau rất xa m ã n ệ tổ muốn ngăn cản cũng không kịp phong dạ cũng không có nghe m ã n ệ tổ cánh tay quét ngang huynh đệ hội người trực tiếp bay ngược một đám tuy nhiên phong dạ đồng thời một hạ tử thủ dù sao cùng m ạ n ệ tổ vẫn là quan hệ hợp tác sờ c ố t hiển nhiên bị kinh ngạc đến ngây người lại đần độn đứng tại chỗ chờ đến phong dạ tới gần về sau muốn trốn tránh đã tới không kịp chi chi sờ c ố t mặt lộ vẻ kiên quyết tại tử vong hoảng sợ kích thích dưới toàn lực thôi thúc mắt lạ dơ hai đạo tia lạ dở tuyến đánh trúng phong dạ ở ngực phong dạ chỉ là hơi cảm giác được một điểm đau đớn tốc độ hơi hoán một chút chỉ gặp hắn sắc mặt g i ữ tợn gầm nhẹ một tiếng một bàn tay chụp về phía sờ c ố t đỉnh đầu vùng gây dây chết phong dạ tâm cười lạnh to lớn bàn tay vỗ xuống sơ c ố t đầu dường như bọc còn vỡ nát cái ót tương máu tươi văng khắp nơi thậm chí có không ít còn ở tại phong dạ trên thân tuy nhiên da màu xanh biếc không chỉ có phòng ngự mạnh khả năng còn chống nước phòng ô nhiễm óc cùng máu tươi dính lên da thịt trực tiếp trượt xuống rơi trên mặt đất sơ c ố t giáo sư ít phát ra một tiếng kêu sợ hãi cái này bình thường tính cách ôn hòa lão nhân giờ phút này lại mắt lộ ra bi thương nhìn về phía phong dạ ánh mắt tràn ngập hận ý phong dạ gặp này tâm lạnh cười sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế lưỡng đại thế lực bản không cựu không đoán ít học viện nếu không phải đánh người thân thể cường hóa dược tề chủ ý phong dạ cũng không có thời gian đi để ý tới bọn họ hiện tại sờ cốt chết biết đau lòng n ổ cọ không trừ gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh hoa hạ lao tổ tông lưu lại lời nói là có đạo lý đang quay chết sờ cốt về sau phong dạ không có chút nào dừng lại quay người bật lên mà lên một quyền đánh tới hướng ngồi tại trên xe lăn giáo sư ít giáo sư ít uy hiếp quá lớn phong dạ tuy nhiên không sợ nhưng người bên cạnh sợ a tất nhiên những thế lực này đã đắc tội vậy bây giờ có cơ hội tự nhiên muốn tận lực suy yếu thực lực bọn hắn không chỉ có giáo sư ít muốn chết bạch sau khi phong dạ cũng tất sát trừ huynh đệ hội người cùng sở piderman ở đây người phong dạ đô không định bung tha thủ hạ lưu tỉnh mãn nghệ tô âm thanh lần nữa truyền đến ngữ khí rõ ràng có chút gấp rút hắn cùng giáo sư ít mặc dù lý niệm không hợp nhưng bọn hắn tức là đối thủ cũng là bằng hưu mạng n h ệ tổ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem giáo sư ít cứ như vậy tổn lạc ở chỗ này thế nhưng là phong dạ sẽ nghe hắn sao chương bốn mươi chín một bàn tay chụp chết thủ hạ lưu tỉnh mạng n h ệ tổ lần nữa gọi tiếng ngữ khí rõ ràng có chút gấp rút thế nhưng là phong dạ sẽ nghe hắn sao đương nhiên sẽ không phong dạ thần sắc không hề bị lay động đánh tới hướng giáo sư ít quyền đầu tốc độ không giảm chút nào mãnh liệt bá đạo quyền phong tại phía xa năm sáu m bên ngoài đều được, được có cảm giác có thể thể thấy được phong dạ m ộ tâm quyền lực l ư gầm trong c h lên giận dữ quyền đầu đánh tới hướng gần trong găng tấc hơi biến sắc mặt giáo sư ít giáo sư ít tâm linh lực lượng phong c c không phải là một tác dạ ụ n tâm niệm h nhất động tinh thần che đậy năng lực tiến hành này cô ý niệm nhất thời xua tan tại đồng thời phòng ngự dưới phong dạ tinh thần phòng ngự chỉ sợ tại mạ vẻo thế giới không người năng lượng so với h ắ n đương nhiên vẹn vẹn chỉ bao quát địa cầu lên cho ta gặp phong dạ khăng khăng muốn giết giáo sư ít m ạ n ệ tổ không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng khủng bố từ trường lực lượng phát động giáo sư ít dưới thân xe lăn bị từ trường lực g i ậ n dắt p h ú t chốc thoát đi phong dạ phạm vi công kích đồng thời phụ cận sở hữu kim khí tại m ạ n ệ tổ không chế giới dung hợp thành một cái đại thiết cầu đường kính có hơn m ư ơ i mét ở địa cầu lực hấp dẫn tăng thêm giới đại thiết cầu mang theo kịch liệt tiếng rít đánh tới hướng phong dạ giống mắt thấy con mồi được cứu phong dạ gầm lên giận dữ một đôi hai con mắt màu xanh lục lạnh lùng quét về phía m ạ n n ệ tổ trong đôi mắt không tình cảm chút nào sắc thái tràn ngập nội hỏa hủy diệt sắt ý chờ một chút cảm xúc tiêu cực cho dù là m ạ n n ệ tổ lần đầu gặp gỡ quyết tâm cũng không khỏi phát l ạ n h m ạ n n ệ tổ có thể thể đó là hắn gặp qua đáng sợ nhất ánh mắt giống phong dạ ngẩng đầu n ử a mặt lên trời thép dài tóc đen tung bay khí thế như hồng hắn vậy mà không né tránh đứng tại chỗ nâng lên nện xuống tới đại thiết cầu trang diện kia không thể nghi ngờ là vô cùng rung động chí ít ở đây tất cả mọi người đô bị một màn này cho c h ấ n trụ nạ tạ xạ tựa hồ cũng quên chạy trốn một đôi đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khiếp sợ nàng không phải vì phong dạ lực lượng cường đại cảm thấy chấn kinh mà chính là bị cái này bá đạo bạo lực hình ảnh cho rung động đến mắt thấy tình huống không ổn chuẩn bị lặng yên rời đi bạch về sau tốc độ cũng không khỏi đến dừng lại chỉ gặp nàng m ô i đỏ k h ẽ nhuếch một đôi đôi mắt đẹp quán chú vẻ khó tin nàng cùng phong dạ tiếp xúc qua không ít quay về phong dạ cho nàng cảm giác vẫn luôn là phong độ nho nhã đối mặt bất cứ chuyện gì đô thong rong tự nhiên giống như là toàn thân đô tản ra văn nhã khí tức thân sĩ nhưng giờ phút này nàng cũng không còn cách nào đem trước mắt cái tính cách này bá đạo bạo lực nhuệ khí ngút trời người khổng lồ xanh cùng cái kia phong độ nhẹ nhàng văn nhã thân sĩ liên hệ với nhau đường kính hơn mười mét đại thiết cầu bị phong giả ngạnh sinh sinh n â n g lên tới tại mọi người rung động ánh mắt bên trong nương theo lấy phong giả gầm lên giận dữ đại thiết cầu trực tiếp đánh tới hướng m ạ n ệ tổ v u ố n g m ạ n ệ t ổ nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực thôi thúc từ trường lực lượng đại thiết cầu nhanh chóng phân giải chờ đến huynh đệ hội bọn người phụ cận thì đại thiết cầu đã biến mất không còn tam tích chỉ còn lại từng cái khối sát lơ lửng đứng im giữa không trung tuy nhiên phong dạ vừa rồi ném đi lực lượng cũng không phải tốt như vậy hóa giải m ạ n nghệ tổ tuy nhiên phân giải đại thiết cầu nhưng trên c h á n toát ra mồ hôi cho thấy m ạ n nghệ tổ không hề giống mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng như vậy m ạ n nghệ tổ ngươi coi thật muốn ngăn trở ta giết người lạnh lùng nhìn chăm chú m ạ n nghệ tổ biến thân người khổng lồ xanh về sau phong dạ cuối cùng lần thứ nhất mở miệng trang diện nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động mọi người chấn kinh sau khi đô một mặt thật không thể tin nhìn xem phong d ạ n nguyên bản tất cả mọi người coi là phong dạ đang thay đổi thân thể người khổng lồ xanh về sau Phải phong khổng lồ xanh hụt mở dạng, là không tồn tại lý trí, nhưng chẳng người tại ai cùng dạng tồn ngờ rằng, lồ là lý trí, mở mà dạ vậy bởi ấ t thình lình m m ệ chuyện. n nói này chẳng phải là cho thấy, biến thân người khổng lồ xanh trạng phong dạng, g Cái phải thái dưới cho thấy, là lồ vì ẫ n Nghĩ người bảo Bởi lưu lấy lý sâu đây, trí. tới thầm hít sâu một hơi. mọi âm v so sánh mất lý trí người khổng lồ xanh có được lý trí người khổng lồ xanh càng khủng bố hơn đặc biệt là phong dạ vẫn là một cái thông minh tuyệt đỉnh người hắn biết như thế nào hợp lý sử dụng chính mình một thân lực lượng phong dạ cùng mạng n ệ tổ quan hệ chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi muốn nói quan hệ đến cỡ nào thân mật này lại là không thể nào phong dạ không tin mạng n ệ tổ chưa từng đánh qua nguyệt di quỹ ngân sách chủ ý chẳng qua nếu như thiếu phong dạ này nguyệt di quỹ ngân sách vẫn là nguyệt di quỹ ngân sách sao có lẽ dùng không mấy năm thế giới mười đại quỹ ngân sách một t r ồ n g liền sẽ lưu lạc làm thế giới tam lưu quỹ ngân sách có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này mạng n ệ tổ mới luôn luôn cũng không có động làm mãn n ệ tội nhìn xem phong dạ khó được yên lặng phong dạ không thể nghi ngờ là tốt nhất minh h i ế u nếu có phong dạ toàn lực ủng hộ huynh đệ hội có thể tại ngắn ngủi trong vài năm nhảy lên trở thành di nhân xã hội đệ nhất thế lực nhưng mãn n ệ tội nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình giáo sư ít tâm không khỏi thầm than một tiếng trước kia bạn chơi cùng huynh đệ hiện tại đối thủ cùng bằng h i ế u hắn làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn nhưng để cho hắn trơ mắt nhìn xem giáo sư ít tồn lạc hắn phát hiện mình vẫn là hung ác không xuống tâm xem ra ngươi đã làm ra quyết định chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận đi phong dạ vừa mới dứt lời ngươi đã chạy vội ra ngoài nào về phía cách đó không xa bạch sau khi giáo sư ít bị m ạ n nghệ tổ che chở muốn giết hắn nhất định phải chiến thắng m ạ n nghệ tổ cái này cũng chậm trễ thời gian phong dạ chuẩn bị tiên giải quyết người khác mới hảo hảo dùng nắm đấm cùng m ạ n nghệ tổ nói chuyện đáng chết bạch sau khi nhất thời giật mình mắt thấy phong dạ đánh tới chấp đoán g vô ý thức vận dụng tâm linh lực lượng nhưng nàng gặp được cùng giáo sư ít một dạng tình huống phát hiện mình tâm linh lực lượng vậy mà mảy may dung chuyển không phong dạ n g tại thất kinh bên trong bị phong giỏ dỉ chĩa bàn tay cho chụp chết mà tại bạch sau khi sau khi chết bị nàng khống chế những người kia cũng đều khôi phục thanh tỉnh bên trong liền bao quát sở hải der man sở hải der m a n titer đặt cỡ thanh tỉnh về sau ánh mắt bên trong mang theo mê hoặc hiển nhiên không rõ phát sinh tình huống gì đi mau mắt thấy phong dạ một bàn tay chụp chết bạch về sau nạ tạ xạ cùng hạt e i e nhất thời tim mật đều run bọn họ có thể không muốn trở thành kế tiếp bị phong dạ chụp chết người các ngươi chạy thoát sao phong dạ tâm cười lạnh đông nhiên g i ố n g một cái trước mắt nhảy vọt đến hai người đỉnh đầu một quyền đánh tới hướng dưới thân hai người đột nhiên phong dạ sinh lòng cảm ứng giữa không trung đột nhiên ngầm đầu chỉ gặp một cái cự đại lục sắc sinh vật vậy mà từ trên trời giáng xuống nương theo lấy một tiếng chấn thiên hoàn toàn g ầ m thét nhìn thấy người khổng lồ xanh hụt trong nháy mắt phong dạ liền nhận ra hắn bởi vì thế gian này người khổng lồ xanh trước mắt trừ hắn cũng chỉ có hụt tuy nhiên phong dạ chỉ là hơi ngẩn ngơ thần quyền đ ầ u lại cũng không chậm vẫn đánh tới hướng nạ tạ xạ cùng hạt eie bà n h mắt thấy phong dạ quyền đ ầ u cho đến hạt eie -E、vậy mà cắn răng một cái động thân ngăn tại nạ tạ xạ trước người đáng tiếc phong dạ lực lượng hạng g ì cự đại một quyền đập bay hạt eie -E、về sau phía sau hắn nạ tạ xạ bị hạt e i e bay ngược thân thể đụng vào hai người như là nối liền nhau băng đường hồ lô đánh bay hơn m ộ mươi mét xa đâm vào đường đi bên cạnh công trình kiến trúc trên vách tường phong dạ không tiếp tục tiếp tục đuổi g i ế t một quyền lực lượng hai người không chết cũng tàn phế mấu chốt là hụt quyền đầu đã tới ẩm ẩm phong dạ không né tránh cũng một thời gian né tránh một quyền từ dưới lên trên ranh ra cùng hụt quyền đầu đụng đụng vào nhau chỉ nghe một tiếng lôi đỉnh châm đục chung quanh phảng phất như treo lên vô hình gió xoáy lên tuy nhiên c một kích sau khi va chạm phong dạ cũng thăm dò ra thuộc đại khái lực lượng phải cùng hắn là tại sàn sàn với nhau truy cập trang web tàu đi ở truyện fun com để nghe chọn bộ linh d i ớ i mô tả video nhé chương năm mươi nện giết giáo sư ít hụt xuất kích hụt tại sau khi hạ xuống phát ra gầm lên giận dữ lại đấm một quyền đập tới hụt trí lực rất thấp chỉ có thể đơn giản phân biệt tốt hay xấu cùng ba bốn tuổi tiểu hài tư không sai biệt lắm hắn tuy nhiên không biết phong dạ nhưng lại b ả n có thể cảm giác được đôi trước mắt người này rất chán ghét hãn muốn đánh ngược lại hắn coi ta chả lẽ lại sợ ngươi phong dạ tâm gầm lên giận dữ thân thể đột nhiên bắn ra vọt lên cực nhanh tiến tới hướng hụt một quyền ném ra Cùng hụt m ộ t quyền sau khi va khi h c ạ m phong giả đã tuyệt h hụt khái phải hắn ă m làm dò ra, a đại tại với lực lượng, phải làm cùng hắn tại sản sản n Có đôi khi đạo bản hàng, không nhất định không khi hàng, nhất so bản n g u ê n bản kém. Ấm Ấm. t u y đối lực lượng va chạm không khí giống như đang chấn động một cô vô hình khí lưu khuyết tán tư phương hai người dưới chân đại địa không chịu nổi tiếp nhận ẩm ẩm sụp đổ vết rách bốn phương tám hướng bức xạ phụ cận công trình kiến trúc nhất thời có không ít vì đó sụp đổ nơi xa quan chiến m ạ n lệ tổ bọn người gặp này đều là sắc mặt biến hóa bọn họ chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đánh tới mặt đất đô tại rất nhỏ chấn động mấy tên thương thế rất nặng di nhân lại nhất thời một đứng vững ngã trên mặt đất chúng ta đi mã nghệ tổ sắc mặt b i ế n biến hai cái bạo lực c n g đại chiến dư âm quá lớn tăng thêm huynh đệ hội thành viên từng cái thụ t h ư ơ n g mã nghệ tổ quả quyết hạ lệnh rút lui nhai khu trước khi đi mã nghệ tổ không quên mang đi giáo sư ít ta muốn hay không xuống dưới ngăn cản bọn họ nhai khu một cái tòa nhà trên đỉnh sợ bãi đờ man t e t e r bà cơ đứng tại mái nhà một mặt xoắn suýt nhìn chăm chú phía dưới hai cái bạo lực cuồng vẹn vẹn ăn mặc quần cộc điên cuồng sống mái với nhau kiến trúc chung quanh m ả n g lớn sụp đổ t e t e r bà cơ mặc dù có lòng muốn ngăn cản nhưng nhìn xem chính mình cánh tay nhỏ bắt chân giống như hai người chiến đấu hắn căn bản không kém vào tay t e t e r bà cơ lần thứ nhất cảm giác được chính mình lực lượng tựa hồ không đủ dùng hắn hẳn là phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại mới được đáng chết phong dạ tuy nhiên tại cùng h ụ t giao chiến nhưng lại vẫn luôn chú ý m ạ n n ệ tổ bên kia đ ộ n g tính gặp m ạ n n ệ tổ mang theo giáo sư ít chuẩn bị rút lui phong dạ không khỏi n h í u mày thầm mắng nhưng lúc này hắn bị h ụ t dây dưa nhất thời lại thoát thân không ra đi ngăn cản phong dạ tâm thầm than một tiếng phóng hổ quy sơn hậu hoạn vô cùng giáo sư ít không chết hắn ăn ngủ không yên à. theo phong dạ giáo sư ít uy hiếp quá lớn cũng không phải hiện tại không thành thành tựu xị ẻn này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con nhưng so sánh Tăng thêm sóng điện não tăng phúc dụng cụ. Giáo sư ít nhất định năng sóng điện náo dụng định giáo phúc sư cụ, liều ư ợ n n g g ở o à ngàn lấy người trên cổ đầu người, nhân vật như vậy nhất định sóng điện náo tăng dụng phong nghĩ biện giảm phải diệt đi. giả Thậm lấy l vậy hủy vật cổ chí phúc cụ, đầu đô đi. pháp sẽ giáo sư ít nhất định phải chết mắt thấy mạng nghệ tô bọn người bóng lưng dần dần biến mất phong dạ trong lòng một phát hung ác liều mạng bị hụt một quyền đánh bay phong dạ thoát khỏi dây dưa từ phế tích leo ra về sau phong dạ đột nhiên bật lên mà lên hướng về mạng lệ tổ bọn người rút lui phương hướng đuổi theo giống hụt ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ theo sát phong dạ cước bộ đuổi theo tại hụt trong mắt phong dạ cũng là con mồi mắt thấy con mồi chạy trốn hắn tự nhiên muốn truy kích phong dạ tốc độ cực nhanh tăng thêm huynh đệ hội người không có gì ngoài mạng lệ tổ bên ngoài hiện tại cơ bản người người mang thương tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào rất nhanh liền bị phong dạ cho đ u ổ i kịp đang đổi u bên trên huynh đệ hội người về sau phong dạ không có cùng mạng nghệ tổ xà đàn trực tiếp gọn gàng xông đi lên một quyền đánh tới hướng giáo sư ít giáo sư ít hắn tất xác không thể nghi ngờ phong dạ mạng nghệ tổ trên mặt sắc mặt giận dữ đối với phong dạ hắn vẫn luôn t ạ i nhường nhịn bởi vì hắn không muốn đem song phương quan hệ hoàn toàn chơi cứng nhưng phong dạ lại hết lần này đến lần kha cờ muốn giết giáo sư ít thậm chí bọn họ đô lựa chọn nhượng bộ rút lui phong dạ lại vẫn không bông tha giáo sư ít cái này khiến mạng nghệ tổ có thể nào không giận đáng nghệ tiếc h phong dạ căn bản cũng không chú ý mạng nghệ tổ công kích tình nguyện tiếp nhận mạng nghệ tổ một kích cũng phải nện giết giáo sư ít tại quyền xuống、Ấm、ẩm ẩm giáo sư ít thân thể tố chất vẹn vẹn so với người bình thường mạnh hơn chút tăng thêm hắn hai chân không tiện ngồi lên xe lăn tâm linh năng lực lại đối phong dạ không có hiệu quả tự nhiên không có chút nào sức phản kháng tại phong dạ đem giáo sư ít ngay cả người mang ghế dựa một quyền nện dẹp thì mạng lệ tổ không chế kim khí cũng hung hăng đụng vào phong dạ phía sau bang đại lực lượng khiến cho phong dạ trực tiếp bay ngược vài trăm mét va sụp hơn một ư ơ i tòa nhà công trình kiến trúc giống lúc này hụt cũng đổi tới mạn nghệ tổ thần sắc phức tạp mắt nhìn giáo sư ít thi thể tâm thầm than một tiếng hắn không phải là không m u ố n cứu mà chính là hắn đã cố gắng mạn nghệ tổ sở dĩ thần sắc phức tạp là bởi vì giáo sư ít tất nhiên chết vậy hắn liền có cơ hội thu nạp ít học viện những người biến dị kia coi như không thể toàn bộ đô thu phục nhưng chỉ cần thu phục bộ phận nhỏ cũng đầy đủ giáo sư ít chết đối với huynh đệ hội chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cho nên hiện nay mạn nghệ tổ nội tâm đúng là phi thường phức tạp thậm chí tâm hắn còn ẩn ẩn thở phào về sau di nhân xã hội tướng chỉ có một thanh âm m ạ n ệ tổ không muốn cùng hụt đối mặt mang theo huynh đệ hội người chuyển đường đi hụt trong mắt tựa hồ chỉ có phong dạ cũng một bận tâm nơi xa m ạ n n ệ tổ bọn người chạy xông về bị trôn ở trong phế tích phong dạ phong dạ từ phế tích bên trong leo ra cảm giác trên lưng ẩn ẩn đau đớn lông mày rất nhỏ nhăn nhăn nhưng lúc này hụt đã v ọ t tới phong dạ một thời gian suy nghĩ hán nổi giận gầm lên một tiếng nên đón hụt xuất kích hụt t mặt tợn thế một Mắt thấy hút một tới, sắc bắt lực chầm trước một chạm giữ đáng phong phong năng hướng dùng vùng, gói đại lại hơi quyền đánh quyền bản hắn quyền đập tới, phong dạ bản năng bắt hắn lại quyền đầu, phía phía dạ. dạ lực một vùng, đầu gói hung b hăng và n g h thế đem hắn u ậ n tở đem vư bị a ra y ngoài. Hút b nhưng phi vài trăm mét liên tục va sụp sáu ba y tòa nhà công trình kiến trúc mới dừng lại giống đột nhiên nhảy ra phế tích hụt ngửa mặt lên trời thét dài lần nữa cực nhanh tiến tới sông về phong dạ lúc đầu ỉ vào na ho pha y bản năng chiến đấu phong dạ xác thực chiếm thượng phong nhưng theo một lực lượng không ngừng tăng cường hiện tại phong dạ đã không chiếm được tiện nghi hai cái người khổng lồ xanh đánh nhau ở một h ố i loạn thạch tung tóe phong ốc sụp đổ những nơi đi qua tường đổ phá nát không chịu nổi ngắn ngủi trong chốc lát toàn bộ nhai khu bị hủy diệt hơn phân nửa dạng này lực phá hoại coi là thật cực kỳ kinh khủng đáng chết làm sao lại dạng này i cn trong phòng hội nghị nip fuji cùng một đám cao cấp đặc công đang thông qua vệ tinh quan sát phát sóng trực tiếp video mắt thấy hai cái người khổng lồ xanh đánh nhau ở một khối trong khoảng thời gian ngắn hủy đi hơn phân nửa nhai khu lấy ngàn mà tính bình dân tử vong nít p f u j i khuôn mặt đều nhanh xanh nít p f u j i tâm muốn nói không hối hận này là không thể nào giống theo thời gian chuyển rời hụt lực lượng càng ngày càng mạnh đến bây giờ phong dạ đã mất nhập xuống phong vô hạn lực lượng hụt càng phẫn nộ lực lượng liền càng mạnh phong dạ không biết mình có phải hay không cũng có vô hạn phẫn nộ lực lượng năng lực phong dạ bởi vì không muốn mất lý trí biến thân người khổng lồ xanh về sau vẫn luôn mở ra lấy tâm tình khống chế năng lực nhưng bây giờ bị buộc bất đắc dĩ phong dạ đành phải giải khai tâm tình trưởng khống năng lực phóng xuất ra chính mình phẫn nộ giống giải khai tâm tình trưởng khống năng lực về sau phong dạ ý thức nhất thời bị một cỗ to lớn phẫn nộ bao phủ trong nháy mắt liền mất đi ý thức chương năm mươi mốt sau đó dư âm làm phong dạ ý thức lần nữa khôi phục thanh tỉnh thì phát hiện mình đã nằm đang quen thuộc trong phòng ngủ j e n ni f e r ngồi ở m ũ i thuyền đang cẩn thận chăm sóc lấy phong d ạ g ặ p phong dạ mở hai mắt ra tỉnh táo lại thì mỹ lệ trên dung nhan không khỏi hiện hiện một vòng vui mừng lão bản ngài tỉnh lại j e n ni f e r phong dạ ngữ khí mang theo lấy nghi hoặc hắn chi nhớ vẫn dừng lại tại phóng thích nội hỏa ý thức bị dìm ngập thời khắc khi đó bởi vì bị hôn táp chế phong dạ không thể không phóng thích nội hỏa dùng cái này hy vọng thu hoạch vô hạn lực lượng về sau sự tỉnh phong dạ liền không có chi nhớ lão bản chính ngài xem đi j e n n y phơ tựa hồ đã sớm chuẩn bị chỉ gặp nàng đi đến bên cạnh đ à i bản từ trên mặt bản cầm lấy một phần báo chí phong dạ đứng dậy xuống thuyền hoạt động hạ thân cảm giác cũng không lo ngại lúc này mới tiếp nhận báo chí ngồi ở bên cạnh trên g h ế salon bắt đầu xem đứng lên nguyên lai、like、ta đã hôn mê một ngày xem hết báo chí về sau phong dạ biết sự tình đại khái ngọn n g u ồ n trên báo chí chỉ đưa tin hôm qua người khổng lồ xanh đại chiến hủy đi ba cái nhai khu bình dân thương vong gần văn nhân yêu cầu chính phủ cho dân chúng một cái công đạo đại chiến sau cùng ai thắng ai thua phong dạ trong đầu không có trí nhớ trên báo chí cũng không có đưa tin tuy nhiên lại đưa tin cuối cùng là mỹ quốc quân đội nhúng tay đem hai cái mất lý trí người khổng lồ xanh dẫn xuất new jordan thành phố không phải vậy cũng không phải là ba cái nhai khu bị hủy mà chính là toàn bộ new j o r d đều muốn gặp nạn thực sự phong dạ hôn mê về sau cn nhúng tay tựa hồ là muốn đem phong dạ mang đi đáng tiếc tại thuộc long chỉ huy dưới mười tên siêu cấp chiến sĩ người mặc gờ zin gỗ l ỉ n xáo trang chân đạp ván trượt tuyết g i ế t đi qua si cn cuối cùng không thể không thỏa hiệp lão bản gen ni thơ thần sắc lo lắng dù sao ra chuyện lớn như vậy nếu như chính phủ thật truy cứu tới phong giả tuyệt đối sẽ không tốt hơn phong giả đối với cái này tựa hồ cũng không lo lắng an ủi không sao bọn họ không làm gì được ta phong giả cười nhạt một tiếng hắn thế lực sau lưng cũng không phải ăn chay mỹ quốc chính phủ sẽ không động đến hắn điều kiện tiên quyết là hắn không làm ra tổn hại mỹ quốc lợi ích sự t ì n h cũng chính là tục xưng ơ phản quốc m à c i、si、e n muốn bắt hắn hoặc là quân đội muốn động hắn hắn thế lực sau lưng sẽ không đồng ý xem ra muốn tìm cái thời gian cảm ơn bọn họ muốn đến lần này hai người ra không ít lực mới đem sự t ì n h giải quyết phong dạ nghĩ đến hai người trong miệng lẩm bẩm nói nguyệt di quỹ ngân sách có tam đại hoàng kim hội viên đèn nghị viên chỉ là bên trong một trong hoàng kim hội viên tư liệu không có ghi lại ở tư liệu kho số liệu cho nên liền xem như gen nifer cũng không biết tam đại hoàng kim hội viên tin tức vẹn vẹn chỉ là biết nguyệt di quỹ ngân sách có ba tên hoàng kim hội viên có thể nói tại nguyệt di quỹ ngân sách ba tên hoàng kim hội viên phi thường thần bí toàn bộ nguyệt di quỹ ngân sách chỉ có phong giả biết bởi vì ba tên hoàng kim hội viên tư liệu chỉ ghi lại ở phong giả trong đầu phong giả có thể tưởng tượng đạt được tại hủy đi ba cái nhai khu bình dân thương vong gần vạn tình huống dưới hắn vẫn cn muốn bắt phong dạ nguyệt di quỹ ngân sách làm sao bây giờ phong dạ hàng năm vì bọn họ mang đến lợi ích to lớn vượt qua bọn họ ngày xưa tưởng tượng nguyệt di quỹ ngân sách những hội viên đó vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho phong dạ xảy ra chuyện j e n ni phơ ỷ vùn trở lại chưa trở về ngài muốn gặp hắn sao phong dạ gật gật đầu j e n ni f e r nhu thuận bấm điện thoại gọi người đi thông chi ỷ vùn tới một lát sau ỷ vùn thân ảnh xuất hiện tại for ng ngu nhìn thấy ỷ vùn trong n g a y mắt phong dạ liền nổi giận trong bụng lão bản bị đổi g i ế t ra hỏa này đến tốt thế mà chơi lên mất tích Wilson, trong ba năm ngươi tiền thưởng đều không a không không không lão bản ngài không thể dạng này y v ù n nhất thời một trận buồn bã ngao trong ba năm khen thưởng bị khấu trừ đối với y v ù n mà nói nhất định cũng là trời sập xuống đại sự gặp phong dạ không hề bị lay động y v ù n lại trong lòng hơi động thân hình lần nữa biến mất chờ hắn xuất hiện lần nữa thì trong tay thêm một cái va li s á c h tay đây là cái gì lão bản chính là cái này đồ vật hạn chế không gian thuấn di đai lưng là ta thật vất vả tại trạm mùa đông chiến sĩ sau khi đạt được phong dạ nhất thời tới hứng thú thực hắn muốn chết tùy tùng chính là vì việc này bởi vì phong dạ thế nhưng là chuẩn bị chế tác không gian thuấn di q u ầ n cộng nhưng cựu đầu xà có hạn chế không gian thuấn di thủ đoạn điểm ấy để cho phong dạ trong lòng khó có thể bình an cho nên muốn muốn chết tùy tùng hỏi một chút về sau tình huống chỉ là không nghĩ tới y b u n càng như thế ra sức không chỉ có đem mùa đông chiến sĩ xử lý liền ngay cả hạn chế không gian thuấn di trang bị cũng đều cho c ư p về thứ này nộp lên trừ tiền thưởng sự tình ta liền không cùng người so đo được rồi y vùn cực kỳ không tình nguyện dù sao thứ này tuyệt đối coi là thần khí tuy nhiên không biết có phải hay không độc nhất vô nhị nhưng tuyệt đối là thế giới ít có phong dạ mở ra vali sách tay phát hiện bên trong chứa một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc máy móc ngân sắc máy móc cực kỳ tinh vi hình dáng cùng chén trà đóng không sai biệt lắm tại ngân sắc máy móc trung gian ngui khảm nạm lấy một khối hát sắc thiên thạch ngân s ắ c máy móc lấy phong dạ không hiểu phương thức tại vận hành tản mát ra một loại kỳ dị từ trường chính là bởi vì từ trường duyên cớ mới ảnh hưởng không gian thuấn di đai lưng đi dưới mặt đất nghiên cứu thất ta muốn tìm w i l l i am tiến sĩ nghiên cứu một chút lão bản người trước tiên đem va l i sách tay đóng lại không phải vậy ta vô pháp tiến hành thuấn di va l i sách tay có thể che đậy từ trường không phải vậy bởi vì có từ trường ảnh hưởng ỉ vùn nai lưng liền mất đi công hiệu phong dạ đóng lại va l i sách tay lập tức ỉ bùn mang theo phong dạ thuấn di đến dưới mặt đất sở nghiên cứu đưa tới w i l l i am tiến sĩ phong dạ đem ngân s ắ c máy móc giao cho hắn w i l l i am tiến sĩ tình hình cụ thể nghiên cứu chỉ chốc lát cuối cùng được ra một cái kết luận lão bản cái này ngân s ắ c máy móc cực kỳ tinh vi xem ra không giống như là địa cầu sản phẩm cùng không gian thuấn di đai lưng một dạng ngân s ắ c máy móc bên trong cũng có một cái năng lượng tuần hoàn hệ thống ma trận bởi vì ma trận vận hành mới có thể sinh ra một loại kỳ dị từ trường từ trường có thể ảnh hưởng hạn chế không gian thuần ấn gì, tuy nhiên từ trường năng lượng ảnh hưởng phạm vi ước chừng cũng liền một n g h n mét tả hữu mà ngân s ắ c máy móc trung gian vui khảm nạm lấy hát s ắ t thiên thạch hẳn là ngân s ắ c máy móc vận hành hạch tâm năng lượng tuần hoàn hệ thống ma trận phong dạ có chút cái hiểu cái không tuy nhiên cũng hiểu được một sự kiện cái kia chính là ngân s ắ c máy móc cùng không gian di động đai lưng cũng là bởi vì năng lượng tuần hoàn hệ thống ma trận mới sinh ra đặc thù năng lực tuy nhiên một cái là không gian thuần ấn di một cái là hạn chế không gian thuấn di phong dạ bất thình lình trong lòng hơi động tất nhiên hát sắc thiên thạch có thể làm ngân sắc máy móc ma trận vận hành hạch tâm này tháo ra có phải hay không cũng có thể làm không gian thuấn di trang bị hạch tâm tài liệu ngươi nhìn kỹ vừa nhìn ngân sắc máy móc đỉnh đầu hát sắc thiên thạch là không phải có thể làm không gian thuấn di trang bị hạch tâm tài liệu hẳn là có thể làm không gian thuấn di trang bị hạch tâm tài liệu w i l l i am tiến sĩ nghiên cứu chỉ chốc lát đạt được một cái để cho phong dạ hài lòng kết luận tuy nhiên w i l l i am tiến sĩ lại có chút chần chờ muốn nói lại thôi no y lão bản thứ này thật muốn tiêu hủy sao tiêu hủy đi hát s á c thiên thạch liền dùng để chế không gian thuấn di trang bị có thể hạn chế không gian thuấn di trang bị đây tuyệt đối là một cái thứ tốt nhưng phong dạ hiện tại cần là không gian thuấn di trang bị vậy cũng chỉ có thể nhịn đau đem ngân sắc máy móc tiêu hủy bởi vì phong dạ hiện tại tình cảnh cũng không tốt giết giáo sư ít b ạ c h về sau đà dễ đệm hữu thậm chí hát quả phụ cùng hạt e i e có thể hay không mạng sống cũng là ẩn số địa ngục hỏa cũng không chỉ bạch sau khi một người bên trong còn có không ít cường nhân ít trong học viện người khác tạm thời không nói vẹn vẹn là p h o e n i s gợi một khi phóng xuất ra hát phượng hoàng đây chính là ngay cả mạng n g ệ tổ cùng giáo sư ít đều muốn tạm lánh phong cường nhân cho nên hiện tại phong giả nhất định phải tăng cường thực lực mà không gian thuấn di trang bị không thể nghi ngờ cũng là một cái tăng thực lực lên đường tắt tại cùng hụt nhất chiến thì nếu như lúc ấy phong giả có không gian thuấn di trang bị chương á i kia coi n k h h năm g phóng thích tướng hỏa, cũng Chủ nộ dạ mươi hai thiếu hụt lão bản thực chúng ta có thể nếm thử đem hai loại ma trận hòa làm một thể chế tạo ra một cái tức năng lượng không gian thuấn di lại có thể hạn chế không gian thuấn di trang bị w i l l i am tiến sĩ đề nghị để cho phong dạ nhất thời tới hứng thú tuy nhiên phong dạ tuy nhiên đối với ma trận phương diện tri thức không hiểu nhiều nhưng cũng biết hai loại ma trận hẳn là tướng bài xích mà nếu là tướng bài xích làm sao có thể đủ dung hợp hai loại ma trận có thể dung hợp thực cũng không tính là dung hợp chẳng qua là đem hai loại ma trận khắc lục tại cùng một cái trang bị bên trên tuy nhiên lúc sử dụng đợi chỉ có thể mở ra một loại công năng n g h e s o n g w i li l am tiến sĩ giải thích phong giả xem như hiểu được trang bị bên trên đồng thời khắc lục hai loại ma trận nhưng mỗi lần sử dụng chỉ có thể mở ra một loại công năng mở ra không gian thuấn di công năng liền không thể lại mở ra hạn chế không gian thuấn di công năng mở ra hạn chế không gian thuấn di công năng liền không thể lại mở ra không gian thuấn di công năng thực ngân sắc máy móc sinh ra từ trường là một loại phi thường đặc thù từ trường s ắ c thực nói nó cũng không phải là một loại từ trường mà là một loại cùng loại từ trường đồ vật nó không chỉ có thể hạn chế không gian thuần hứng di càng là có thể suy yếu hắn loại hình từ trường w i l l i am tiến sĩ sau cùng lời nói giống như là áp đảo lạc đà sau cùng một cây r â m dạ để cho phong dạ lập tức quyết định có thể hạn chế không gian thuấn di năng lực lại có thể suy yếu hắn loại hình từ trường nếu như về sau lại đối mặt giống mạng ệ tổ loại kia có thể k h ô n g chế từ trường di nhân chỉ cần mở ra suy yếu từ trường công năng đối thủ chẳng phải là mặc hắn xâm lược nếu là gặp được có thể không gian thuấn di người chỉ cần mở ra hạn chế thuấn di công năng cận chiến ai còn là người khổng lồ xanh đối thủ đến lúc đó còn không phải muốn xé người nào liền xé người nào tuy nhiên phong giả muốn chế t ắ t trang bị cũng không phải không gian thuấn di đai lưng mà chính là không gian thuấn di quần cộc phong dạ không phải bằng nợ tiến sĩ bằng nợ tiến sĩ là cái quỷ nghèo quần cộc cũng là duy nhất một lần phong dạ cùng hắn cũng không đồng dạng chế tắc quần cộc sử dụng tài liệu tự nhiên muốn dùng thế gian tốt nhất muốn có cao chịu mài mòn cao co giãn phòng thủ cao ngự phòng thủ cao nước phòng thủ cao hỏa chờ một chút hàng loạt công hiệu phong dạ muốn rèn đúc xuất thế ở giữa độc nhất vô nhị chuyên trúc người khổng lồ xanh cận chiến thần khí quần lót đùi sái thần khí cứ dựa theo ngươi tưởng tượng đi làm đi vâng rời đi khoa nghiên bộ về sau phong giả tiến về phòng chữa bệnh hắn muốn đi kiểm tra sức khỏe thân thể một cái xem có phải hay không xuất hiện tình huống gì bởi vì phong giả mơ hồ cảm giác được tại cùng hụt đại chiến p h o n g thích n ộ hỏa về sau thân thể tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề dưới mặt đất sở nghiên cứu gen nghiên phát bộ phòng chữa bệnh bên trong phòng chữa bệnh bên trong trưng bày đủ loại kiểu dáng đỉnh phong y liệu máy móc bên trong có không ít y liệu máy móc là ô s b u n công nghiệp phát triển nghiên cứu về sau còn chưa kịp đầu tư kiểu mới nhất sản phẩm tại đây mỗi một đài y liệu máy móc giá trị đô vượt qua ngàn vạn đ ú n sd vẹn vẹn cái này phòng chữa bệnh phong dạ liền đầu nhập không sai biệt lắm năm mươi ước lão bản mời nằm xuống đối với cô n ọ t tiến sĩ gật gật đầu phong dạ theo lời cởi áo ra xích quả lấy thân trên nằm tại máy móc bên trong cô n ọ t tiến sĩ gặp này ấn xuống khởi động cái nút dụng cụ đo lường tại khởi động về sau phong dạ tứ chi bị cố định ngay sau đó máy móc vận hành từng đạo từng đạo tia cực tím tại phong dạ trên thân đi đi lại lại q u é t h ì n h dụng cụ đo lường là trước mắt trên thế giới tối cao cấp ý liệu máy móc một trong không chỉ có thể toàn phương vị q u é t h ì n h kiểm tra đo lường một người thân thể trị số càng năng lượng kiểm tra đo lường người tinh thần trạng thái là ột bổn công nghiệp nghiên cứu ra kiểu mới nhất định phong sản phẩm một trong hơn mười phút sau phong dạ thân thể kiểm tra đo lường hoàn tất từ dụng cụ đo lường bên trong lui ra ngoài một lát sau Cô nói ọ t tiến một tra trước mặt. Lão bản, ngài thân kiểm đi ngài phần lường phong bản, không sĩ cầm cáo, c thể đo báo vào Lão dạ bất kỳ c á gì vấn đề, tuy nhiên ngài trạng giống vấn nhiên tinh thần trạng thái giống như đề, tuy thái cách ó Nói chút c không ổn định. Không ổn định. ổn ổn khác có sinh ra đệ nhị nhân cách xu thế báo cáo cầm cho ta xem một chút phong dạ tại mặc quần áo tử tế về sau tiếp nhận báo cáo xem đọc nhanh như do xem hết báo cáo phong dạ mày nhân lại tình huống cùng hắn đoán trước một dạng p h o n g thích n ộ hỏa quả nhiên có hậu di chứng nếu như lại nhiều phóng thích mấy lần n ổ hỏa hắn vô cùng có khả năng sẽ sinh ra đệ nhị nhân cách sinh ra đệ nhị nhân cách phong giả tuyệt không cho phép cũng vô pháp tiếp nhận tuy nhiên tại mạ vật thế giới bên trong không ít cường nhân đô có đệ nhị nhân cách liệt nếu như để cho phong giả tương đối kiên kỵ ít học viện giáo sư phổ ennis gorin nàng đệ nhị nhân cách thực lực liền cực kỳ khủng bố phong giả thế nhưng là đem mắt lạ dở cho c h ụ p chết tuy nhiên không biết phổ ennis gorin hiện tại có hay không cùng sở cót kết hôn nhưng giữa hai người khẳng định tình cảm thâm hậu p h o e n i s g o i i tìm hắn báo thù đó là tất nhiên sự tình bất quá bây giờ m ã n nệ tổ khẳng định tại chiêu nạp ít học viện di nhân ít học viện tạm thời hẳn là không thời gian tìm hắn để gây sự sau này trừ phi gặp được nguy cơ sinh tử không phải vậy tận lực không thể lại phóng thích n ộ hỏa loại kia lý trí bị n ộ hỏa bao phủ cảm giác phong dạ cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được người khổng lồ xanh gen cũng không hoàn mỹ nó vẫn có lấy cực độ thiếu hụt người khổng lồ xanh gen còn cần hoàn thiện tại nguyên lấy bên trong bằng nợ tiến sĩ、si、cũng không chỉ hụt cái này một cái đệ nhị nhân cách mà chính là có đa trọng nhân cách có lẽ đây chính là người khổng lồ xanh gen thiếu hụt đi cô n ọ t tiến sĩ gen bộ sau này nhiệm vụ thiết yếu cũng là hoàn thiện người khổng lồ xanh gen vâng cô n ọ t tiến sĩ、si、cung kính đáp phong giả gật gật đầu phất phất tay để cho cổ n ọ t tiến sĩ、si、lui ra tại phòng chữa bệnh chờ đợi chỉ chốc lát lại xem xét tỉ mỉ một lần báo cáo phong dạ mới trở về tầng cao nhất văn phòng đông đông đông mời đến phong dạ vừa mới trở về văn phòng thậm chí cũng không kịp ngồi xuống liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa chỉ gặp thục long đẩy cửa vào đi đến phong dạ trước mặt cung kính đưa cho phong dạ một phần tình báo tư liệu lão bản ngay tại hai giờ trước s ở tạt k ẹ công nghiệp chủ tịch tony s ở tạt k ẹ tại vi áp phanis s ở tăng quân đội biểu thị kiểu mới kiệt lợi khoa đạn đạo đang diễn tập kết thúc trở về trên đường bị người t ậ p kích hiện tại mất tích tony mất tích ta biết các ngươi mật thiết chú ý áp phanit s ở tăng bên kia động tĩnh một khi có tony tin tức lập tức thông báo ta phong dạ tiếp nhận tình báo tư liệu đọc qua tư liệu đồng thời hứng hở phân phó nói vâng các ngươi thường thế không ngại a phong dạ thả ra trong tay tình báo tư liệu ánh mắt quét về phía một mặt lánh khốc thục long dù sao lúc ấy thục long bọn người thế nhưng là mỗi cái thương thế không nhẹ Đặc nặng thục biệt thương thế nặng nhất, là lòng không nếu phong ả i siêu cấp khôi sước, muốn xuống. cấp phục lực thục năng đến lòng ra ta thương thế dạ i người Các chóng muốn nhanh chóng quen trong h chiến u siêu ộ c cấp sĩ Sáo t qua miệng tìm phiền thoánh người dĩ nhiên là chỉ địa ngục hỏa cùng ít học viện phong dạ giết bọn h ắ n người bọn họ trả thù là sớm muộn sự tình phong dạ cũng chưa quên cựu đầu xà cùng s i cn s i cn tạm thời không nói dù sao the ạ vẹn t r t đều không tổ kiến này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con phong dạ thật đúng là một để và mắt về phần cựu đầu xà tình huống phong dạ không thế nào hiểu biết không biết cựu đầu xà bên trong có phải hay không có nhân vật lợi hại chẳng qua nếu như t h u ộ c long bọn người quen thuộc siêu cấp chiến sĩ s á u trang gờ rin gỗ lìn s á u trang này thực lực bọn hắn tướng tăng lên mấy lần nếu là gặp lại đạ dễ đệ biểu hát chủ giáo bọn bốn người ai chết vào tay ai còn chưa biết đây ngồi trên ghế làm việc phong dạ lật ra tình báo văn kiện trong tay gõ lấy mặt bàn cương thiết chiến giáp sắp xuất thế à dạng này có lẽ cũng tốt với ta mà nói hẳn là chuyện tốt chương năm mươi ba làm t i cùng tơ n h ệ n cương thiết chiến giáp sắp xuất thế sao có lẽ dạng này cũng tốt với ta mà nói hẳn là chuyện tốt phong dạ nằm trên ghế làm việc đưa tay xoa xoa thái dương huyệt đối với cương thiết chiến giáp phong dạ muốn nói không có thăm dò chi ý đây tuyệt đối là lừa mình dối người hắn không chỉ có thăm dò chi ý càng là đã thăm dò hai năm dài đằng đắng vẫn luôn đang đợi cương thiết chiến giáp xuất thế bởi vì phong dạ vẫn luôn tại suy tư muốn tổ kiến một nhánh cương thiết chiến giáp chiến đội thậm chí lúc trước từ t o n y nơi đó muốn tới giả vịt tử chính tự mặt ngoài là phòng ngự gián điệp xâm lấn thế nhưng vụn trộm phong dạ lại tâm hoài quỷ thai trước mắt giả vịt tử trình tự đời nguyên mã đang bị khoa nghiên bộ những nhà khoa học đó đang nghiên cứu g i vịt ử trình tự dù sao chỉ là tử chính tự bị quản chế tại g i v ị phong dạ nếu như không muốn bị quản chế tại người vậy hắn muốn nghiên cứu ra thuộc về mình trí chí năng trình tự cương thiết chiến giáp hạch tâm là lò phản ứng cái này không sai nhưng nếu như không có trí chí năng trình tự cương thiết chiến giáp không thể nghi ngờ cũng là một đống sắt vụn tony chỉ là người bình thường thần kinh phản ứng tốc độ so sánh phong dạ không biết chậm gấp bao nhiêu lần nhưng liền xem như hiện tại phong dạ cũng không dám hứa chắc tại siêu âm tốc dưới đối với cương thiết chiến giáp thao túng tự nhiên tony dựa vào cái gì có thể làm được còn không phải là bởi vì trí năng trình tự giả vi đạt được lò phản ứng bản thiết kế đối với phong dạ tới nói không khó khó liền khó tại không có trí năng trình tự tương lai phong dạ sẽ đối mặt địch nhân rất nhiều không chỉ có là thế lực khắp nơi càng bao quát mỹ quốc chính phủ một khi khai quật ra vũ trụ ma phương mỹ quốc chính phủ tuyệt đối sẽ nhúng tay đến lúc đó phong dạ muốn bảo trụ vũ trụ ma phương nhất định phải có được đối kháng thế lực khắp nơi thực lực ba ngày thời gian đảo mắt liền qua bởi vì cương thiết chiến giáp sẽ xuất thế đối với trí năng trình tự phát triển nghiên cứu phong dạ gần nhất tương đối đệ bụng thỉnh thoảng sẽ tiến về khoa nghiên bộ đi xem một chút dưới mặt đất nghiên cứu thất khoa nghiên bộ văn phòng phong dạ ngồi ở trên ghế salon trong tay cầm một phần báo cáo đang cẩn thận xem đứng tại phong dạ đối diện là một vị h ắ c nhân trung niên tên là cúc bách cản là khoa nghiên bộ phó chủ quản một trong phát triển nghiên cứu trí năng trình tự hạng mục vẫn luôn là bởi hắn đang phụ trách phong dạ thả ra trong tay báo cáo trong mắt để lộ ra một tia lanh ý lạnh lùng nhìn chăm chú cu hét tiến sĩ cu hét tiến sĩ đây chính là các ngươi mấy tháng qua phát triển nghiên cứu thành quả lão bản thật xin lỗi chúng ta để cho ngài thất vọng cu hét tiến sĩ trên mặt vẻ xấu hổ phong dạ cho bọn hắn tối cao cấp điều kiện nhưng mấy tháng qua bọn họ lại không có chút nào tiến triển cái này khiến bọn họ một đám nhà khoa học có thể nào không cảm thấy xấu hổ phong dạ nhúng mày tâm thầm than một tiếng dù sao không phải mỗi người đô giống như t o n y là thiên tài lão bản thực ngài giao cho chúng ta c h ỉ n h tự đời nguyên mã nó cũng không hoàn chỉnh chúng ta trước mắt gặp được mấy cái nan để không thể công phá cho nên phát triển nghiên cứu mới luôn luôn không có tiến triển người đi xuống trước đi ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi tìm đến hoàn chỉnh đời nguyên mã phong dạ phất phất tay để cho cu hét tiến sĩ lui ra cu hét tiến sĩ cung kính theo tiếng rời khỏi văn phòng xem ra tony còn đề phòng lấy ta biết tại dạ vịt tử c h ỉ n h tự đời nguyên mã biện pháp dự phòng đối với cái này phong dạ cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì hắn chưa từng coi thường qua mạ và thế giới bên trong bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì lấy được thành tựu người đều có chỗ hơn người coi người khác là thành ngu ngốc người thực mình mới là chân chính ngu ngốc thực trong hai năm qua phong dạ cũng không là lần đầu tiên hướng về t o n y yêu cầu trí chí năng c h í n h tự thậm chí còn đi ra giá cao mua sắm nhưng không hề nghi ngờ đô bị t o n y cự tuyệt hiện tại t o n y không tại sở tạt k ẻ công nghiệp chính chí cơ trình thời nhất. năng nguyên là lấy trộm tự tốt đời mã phong dạ t ú i đầu c h ầ m tư ngón tay gõ lấy mặt bàn tâm đã có quyết đoán tuy nhiên phong dạ thủ hạ cũng không có gián điệp phương diện nhân tài điều này cũng làm cho phong dạ có chút đau đầu đối với phong dạ tới nói chỉ cần là tiền năng lượng giải quyết vấn đề vậy thì không phải là vấn đề mà giống t o n y loại người này nhất làm cho phong dạ đau đầu bởi vì hắn cái gì cũng không thiếu n g ư ờ i rất khó tìm đến hắn uy hiếp thời gian dễ dàng trôi qua đảo mắt một tháng trong lúc đó phong dạ phái một số người tiến về sở tạt kẻ công nghiệp trộm lấy trí năng trình tự đời nguyên mã đáng tiếc đô lấy thất bại mà kết thúc sau cùng phong dạ không thể không tại thế giới dưới lòng đất tuyên bố treo giải thưởng tiền thưởng là năm mươi ước usd bởi vì phong dạ kết xù treo giải thưởng gần nhất không ít gián điệp tràn vào sở tạt kẻ công nghiệp tuy nhiên đến cho đến trước mắt vẫn không có người thành công đông đông đông mời đến phong dạ ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là w i l li am tiến sĩ lão bản không gian thuấn di trang bị chế tắc được a đi với ta một chuyến gen bộ cô nọt tiến sĩ nơi đó hẳn là cũng chuẩn bị thỏa đáng phong dạ trên mặt ý cười chờ đợi lâu như vậy quần cộc thần khí cuối cùng sắp xuất thế sau đó phong dạ không kịp chờ đợi dẫn theo w i l l i am tiến sĩ tiến về gen bộ thẳng đến cổ nọt tiến sĩ văn phòng cô nọt tiến sĩ bởi vì nhận được thông chi sớm đã các loại lâu ngày tại phong dạ cùng w i l l i am tiến sĩ đến về sau ba người thay đổi rõ ràng khỏe thẳng đến gen bộ sinh vật bồi dưỡng thất sinh vật bồi dưỡng trong phòng bồi dưỡng gần trăm loại biến dị sinh vật biến dị thằn lằn biến dị sở ái đơ man biến dị tuyết tằm biến dị con ruồi biến dị con bướm chờ một chút cái gì cần có đều có có thể nói gen bộ hàng năm kinh phí có một phần ba dùng tại tại đây mà phong giả muốn chế tác quần cộc thần khí bên trong liền có thể dùng đến hai loại biến dị sinh vật nhà tơ tức siêu cấp biến dị tuyết tằm cùng siêu cấp biến dị con nhện siêu cấp tuyết tằm nhà tơ thủy hòa bất sâm không thể phá vỡ cơ hồ vừa cắt kim đoạn bạc siêu cấp con nhện nhà tơ thì dẻo dai cùng có dạng chiếu cố hai loại biến dị sinh vật nhà tơ tuyệt đối là chế tắc quần cộc thần khí tài liệu chọn lựa đầu tiên tuy nhiên hai loại tơ tầm sản lượng cực ít cho nên phong dạ sớm tại nửa năm trước liền để cô nọt tiến sĩ chuẩn bị gom góp cô nọt tiến sĩ t h a m t h i cùng tơ nhện đô gom góp đủ sao đã chuẩn bị đủ phong dạ nghe vậy hài lòng gật đầu quay người đối với uy ly am tiến sĩ no y uy ly am tiến sĩ chờ sau đó tầm ti cùng tơ nhện ngươi cũng mang về cứ dựa theo ta cho ngươi kiểu dáng bản thiết kế chế tạo ra một đầu bốn góc quần đùi không gian thuấn di trang bị liền an trí tại quần đùi bên trên vâng đón lấy sự tình liền giao cho các ngươi các ngươi nhất định phải tại đêm mai trước cho ta chế tác được lão bản yên tâm nhiều nhất c h ư a mai trước vật thật nhất định xuất hiện tại ngươi trước bản w i l l i am tiến sĩ bảo đảm nói phong giả gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì đối với tầm ti cùng tơ nhện phong dạ phi thường hài lòng dùng hai loại chất tơ làm quần cộc không chỉ có co giãn rất tốt càng có hơn cực mạnh p h o n g ngự mà lại chịu mài mòn chống nước phòng cháy chờ một chút hàng loạt công hiệu đây chính là phong dạ trong lý tưởng quần cộc tăng thêm không gian thuấn di trang bị quần cộc lập tức thăng cấp thành thần khí trở về văn phòng về sau phong dạ ngẫm lại gọi thục long điện thoại để cho hắn tới một nằm tất nhiên quần cộc thần khí đã chế tác được như vậy phong dạ cũng nên đối với ít học viện động thủ không sai phong dạ muốn đối ít học viện động thủ chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày p h o n g trộm tất nhiên song phương đã như nước với lửa không chết không thôi phong dạ tự nhiên không có khả năng chờ lấy người khác động thủ hắn mới đần độn phản kích trước kia phong dạ không có vội vã động thủ một là bởi vì có mạng lệ tổ k i ể m chế ít học viện tạm thời một thời gian tìm hắn để gây sự hai là quần cộc thần khí còn không có chế tác được hiện tại quần cộc thần khí đã nhanh chế tác được phong dạ tự nhiên là muốn chủ động xuất kích cự địch tại ngoài cửa toàn bộ ít học viện chân chính để cho phong dạ có chỗ kiên kỵ người chỉ có một cái cái kia chính là phổ ennis gợi xin xác thực tới nói là nàng đệ nhị nhân cách hát p h ư ơ n g hoàng mặt khác sóng điện não tăng phúc dụng cụ phong dạ cũng là nhất định phải hủy đi vật kia quá mức biến hình dáng mạ vật thế giới có tâm linh cảm ứng năng lực người cũng không ít sóng điện não tăng phúc dụng cụ vẫn là hủy đi phong dạ mới an tâm một lát sau thục long đi vào văn phòng lão bản ngồi xuống nói đi các người đối với siêu cấp chiến sĩ s á u trang quen thuộc thế nào phong giả muốn tiêu diệt ít học viện tự nhiên thiếu không thuộc lòng các loại mười tên siêu cấp chiến sĩ đã hoàn toàn quen thuộc đồng thời có thể làm được chặt chẽ phối hợp rất tốt phong giả cười nhạt một tiếng đứng dậy đi đến cửa sổ thủy tinh trước nhìn xuống mênh mông đại địa trong mắt hiện hiện một vòng sắc ý như vậy đêm mai các ngươi cùng ta cùng đi tiêu diệt ít học viện đi chương năm mươi b ố q u ầ n cộc thân khí như vậy đêm mai các ngươi liền theo ta cùng một chỗ tiêu diệt ít học viện đi phong dạ đứng chắp tay đứng tại pha lê tường trước nhìn xuống m ê n n g ô n g đại địa ngựa khí sát ý sôi trào thực gần đoạn thời gian đến phong dạ luôn luôn phái người chú ý huynh đệ hội cùng ít học viện bên kia động tĩnh tại giáo sư ít sau khi chết ít học viện tình trạng đại biến bên trong một phần ba di nhân bị mạng n h ệ tổ thu nạp quy về ma dưới một số nhỏ di nhân chọn rời đi ít học viện lưu tại ít học viện người chỉ còn lại có nguyên bản một phần tư muốn tiêu diệt ít học viện hiện tại không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất thực không chỉ có phong giả muốn diệt ít học viện m à n g h ệ tổ cũng sẽ không cho phép ít học viện lại tiếp tục tồn tại chính như giáo sư ít khi chết mạng nghệ tổ nói câu nói kia về sau di nhân xã hội tướng chỉ tồn tại một thanh âm ít học viện coi như chỉ còn trên danh nghĩa nhưng chỉ cần nó tiếp tục tồn tại liền sẽ ảnh hưởng mạng nghệ tổ thống trị dương năm chết há lại cho người khác ngủ say không chỉ là người hoa mới hiểu được đạo lý này mãn ệ tô một dạng minh bạch lão bản pha y t r ă n g muốn thuê mướn một chút lính đánh thuê thục long bất thình lình đề nghị phong giả yên lặng chỉ chốc lát mới chậm rãi gật đầu lãnh đạo nói thuê mướn mấy chi dong binh đoàn đi để bọn hắn chỉ mang theo vũ khí hạng nặng ta muốn đem ít học viện san thành bình điện ta lập tức đi liên hệ thục long thần sắc cung kính nói phong giả phất phất tay để cho thục long tự mình nhìn lấy xử lý thục long trước kia làm qua lính đánh thuê đối với lính đánh thuê giới hết sức quen thuộc lính đánh thuê r i i cái nào mấy c h i lính đánh thuê thực lực mạnh hắn đô tâm lý n ắ m c h ắ c sự tình giao cho hắn đi làm phong dạ cũng yên tâm cũng không phải là mỗi một cái di nhân đô thân có thực lực cường đại thuê mớn ư mấy c h i doanh binh đoàn sử dụng trọng hình hỏa lực c ắ p chế vẫn là vô cùng có cần phải nếu như không phải sợ sự tình làm lớn chuyện sau cùng không tốt kết thúc phong dạ thậm chí nghĩ tới dùng đạn đạo h oanh tạc lấy phong dạ thân phận bây giờ địa vị đạn đạo hắn cũng không phải là không lấy được thủ không ít súng ống đạn được công nghiệp cùng phong dạ đều có tốt đẹp quan hệ hợp tác chỉ cần phong dạ bỏ ra làm cho đối phương hài lòng giá tiền những súng ống đạn được đó công nghiệp tuyệt đối vui vì phong dạ phục vụ mặt khác không nên quên phong dạ vẫn là sở tạt kẹ công nghiệp đồng sự một trong sở tạt kẹ công nghiệp là làm gì đây chính là cấp thế giới súng ống đạn được công nghiệp thương giữa trưa ngày thứ hai thần g cao nhất văn phòng nhìn xem bày đặt lên b à n một đầu hát sắc quần lót đùi sái phong dạ trên mặt không khỏi treo một vòng ý cười quần lót đùi sái bộ dáng phổ thông Cùng tầm thường quần tầm lão ó có t biệt thể nhất một đỏ một trắng nút. mắt tiến tiến bắt thích. đùi địa đai đỏ đầu sai người hai cái cái William William hiểu, giải không khác chỉnh hắc chú phương, cạnh, Phong ánh nhìn phía phong cũng quần lưng bên ngầm sắc, sĩ, sĩ lắm, làm làm là là l mực cọc duy dạ dạ ý vì về bản dự a theo ngài cung cấp kiểu dáng bản thiết kế chúng ta vì là ngài chế tạo ra đầu này q u ầ n lót đùi q u ầ n lót đùi có nhất định lực phòng ngự cùng cực mạnh co giãn mặt khác nó còn có chống nước phòng cháy chịu mai mòn chờ một chút hàng loạt công hiệu mà đai l ư n g bên cạnh một đỏ một trắng hai cái cái nút nút màu đỏ là không gian thuấn di công năng chốt mở màu trắng cái nút là hạn chế không gian thuấn di cùng suy yếu hắn loại từ trường công năng chốt mở Ừm. vất vả các ngươi các ngươi làm được rất tốt phong dạ tâm tình không tệ khó được khích lệ một câu w i li l am tiến sĩ nhất thời có chút thụ s ủ n g nhược kinh bởi vì phong dạ rất ít khích lệ người ngài k h á c h khí đây là chúng ta phải làm uy li am tiến sĩ tại rất nhiều tiến sĩ bên trong ta coi trọng nhất người bởi vì ngươi đối không g i a n phương diện nghiên cứu trên thế giới tuyệt đối là số một ta cũng liền cùng ngươi thẳng thắn đối lại đi không biết ngươi có nghe hay không nói qua vũ trụ ma phương phong dạ yên lặng chỉ chốc lát bất thình lình giọng thành khẩn no y bởi vì phong dạ dự định năm nay năm liền khai quật vũ trụ ma phương trước kia bởi vì muốn giữ bí mật cho nên vũ trụ ma phương sự t ì n h phong dạ cũng không có giống như w i l l i am tiến sĩ đề cập qua hiện tại phong dạ sở di giống như w i l l i am tiến sĩ nói đó là bởi vì muốn để w i l l i am tiến sĩ sớm chuẩn bị sẵn sàng vũ trụ ma phương ta giống như mơ hồ ở nơi nào nghe nói qua w i l l i am tiến sĩ nhúng mày mặt lộ vẻ vẻ trầm tư phong dạ mỉm cười từ trong ngăn kéo xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu đưa cho w i l l i am tiến sĩ w i l l i am tiến sĩ sau khi nhận lấy vừa nhìn liền nhập thần qua đi tới nửa giờ đang nhìn xong tư liệu về sau w i l l i am tiến sĩ mới lấy lại tinh thần tới rất xin lỗi lão bản tuy nhiên thứ này thật thật t ồ n tại sao đương nhiên tồn tại phong giải cho hắn một cái khẳng định đáp án w i l l i am tiến sĩ vũ trụ ma phương ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới chính như trên tư liệu giới thiệu một dạng vũ trụ ma phương có thể mở ra thời không thông đạo khi lấy được vũ trụ ma phương về sau ta hy vọng ngươi dựa vào vũ trụ ma phương vì ta mở ra một đầu thời không thông đạo không nên hỏi ta tại sao phải làm như thế phải biết ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết không nên biết ngươi hỏi cỡ nào ngược lại đối với ngươi không tốt ta nhất định dốc hết toàn lực w i l l i am tiến sĩ thần sắc thận trọng vô cùng mặc kệ là vì báo đáp phong dạ ơn tri ngộ vẫn là vì là tham dự vũ trụ ma phương nghiên cứu w i l l i am tiến sĩ đ â u không có lý do gì cự tuyệt đối với w i l l i am tiến sĩ loại này nghiên cứu không gian phương diện chuyên gia tới nói có thể nghiên cứu vũ trụ ma phương nhất định cũng là tha thiết ước mơ sự tình gặp w i l l i am tiến sĩ đáp ứng phong dạ hài lòng gật gật đầu lập tức lại phân phó nói từ hiện tại bắt đầu w i l l i am tiến sĩ ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là vì về sau mở ra thời không thông đạo làm chuẩn bị chờ vũ trụ ma phương tìm tới về sau ta hy vọng ngươi lấy thời gian ngắn nhất bên trong mở cho ta mở một đầu thời không thông đạo mà ngươi nghiên cứu từ hiện tại bắt đầu ta tướng toàn lực ủng hộ vâng phong dạ lại cùng w i l l i am tiến sĩ đàm luận một chút liên quan tới vũ trụ ma phương phương diện đề tài sau cùng mới khiến cho w i l l i am tiến sĩ rời đi vũ trụ ma phương hiện tại vẫn bị trôn ở thâm hải sông băng dưới hai năm qua phong dạ vẫn luôn phong tỏa tin tức mặt khác khai quật vũ trụ ma phương công tác chuẩn bị phong dạ bên này đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chỉ chờ thời cơ thích hợp liền có thể lập tức khai quật lúc nào mới tính thời cơ phù hợp một khi khai quật ra vũ trụ ma phương tất nhiên dẫn động thế lực khắp nơi thăm dò chỉ sợ đến lúc đó mỹ quốc chính phủ cũng đều sẽ ngồi không yên tất nhiên biết rõ về sau sẽ bị các đại thế lực thăm dò thậm chí có bị vây công nguy hiểm như vậy vì sao không đang đào đào trước sớm từng cái đánh tan đem về sau có khả năng uy hiếp được chính mình thế lực từng cái giải quyết ít học viện cựu đầu xà địa ngục hỏa thậm chí là huynh đệ hội cũng bị bao quát ở bên trong bởi vì phong giả không dám xác định tại vũ trụ ma phương khai quật ra về sau m ạ n nghệ tổ có thể hay không chạy tới cùng h ắ n tranh mà tại năm trước đó phong giả muốn làm chính là chiêu nạp những siêu cấp đó phạm tội chỉ cần thực lực đạt tới tiêu chuẩn mặc kệ là uy hiếp cũng tốt lợi dụng cũng tốt đều muốn chiêu nạp đến ma xuống phong dạ không quan tâm bọn họ lòng trung thành không trung tâm chỉ cần đem hắn dặn dò sự tình làm tốt là được phong dạ có là thủ đoạn chinh phục bọn họ chí ít phong dạ dám cam đoan tại chính mình rời đi mạ vật trước những người đó không dám tạo phản về phần rời đi mạ v ẹ o về sau phong dạ đâu còn qua nờ hồng thủy thao thiên tại w i li l am tiến sĩ sau khi đi phong dạ nhanh chóng cởi xuống quần ngoài mặc lên quần lót đ u ổ i sái phong dạ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng quân lót đùi sái cũng không có như cùng phong dạ tưởng tượng như thế c h ấ t căng ngược lại mặc vào phi thường thoải mái dễ chịu thực sự biến thân người khổng lồ xanh về sau lấy người khổng lồ xanh lực p h o n g ngự căn bản là không cần đến bất luận cái gì trang bị chiến y đối với người khổng lồ xanh tới nói sẽ chỉ là trói buộc quân lót đùi sái cũng bất quá là khối che l ớ p vải phong dạng nhưng không có bại lộ tiểu đình đinh, đinh ham mê đương nhiên hiện tại đầu này quân cộc tại khảm nạm không gian thuấn di cùng suy yếu từ trường lượng hạng công năng trang bị về sau tuyệt thần đối coi c là thần khí ấ phong quần cục. t ử một thế lần n hiệu quả à p h o dạ một lần nữa mặc lần quần nữa ngoài, sao vào y p hơi ụ c đẻ đỏ, động, đối xuống xuất màu nút nghiệm nhất động, thân hình nhất thời xuất hiện ở văn phòng đối diện trên ghế salon. Không tệ, không tệ. Phong ghế tâm thời tệ, tệ. ở dạ hơi có chút ít hưng phấn hắn không phải là không có thuấn di qua nhưng này dù sao cũng là bởi ỷ vùn mang theo cùng mình thuấn di hoàn toàn là hai loại không đồng cảm cảm giác thật giống như một cái là đi máy bay một cái khác nhưng là dựa vào chính mình phi hành này hoàn toàn là hai loại cảm giác chương năm mươi lăm chủ động xuất kích trong phòng làm việc phong dạ thí nghiệm mấy lần liền t u ấ n di trở lại hải cảnh biệt thự s ắ c thực tới nói là một tòa tư nhân đảo tự đáng nhắc tới là tư nhân đảo tự khoảng cách t o n y hải cảnh biệt thự chỉ có hơn mười km khoảng cách trở lại tư nhân đảo tự về sau phong dạ tại trên hòn đảo thỏa thích t u ấ n di nơi này là thuộc về hắn tư nhân địa phương không cần lo lắng bị người q u á y r à y đi qua nửa ngày thí nghiệm phong dạ phát hiện quần cuộc thuấn di trang bị thực có không ít khuyết điểm chính bản dù sao cũng là chính bản y vùn thuấn di đ a i lưng có thể không có cái gì hạn chế mặc dù có chút hạn chế nhưng phong dạ cũng thấy đủ y vùn không gian thuấn di đ a i lưng chỉ cần là đi qua địa phương trong đầu giữ hình ảnh như vậy thì xem như từ địa cầu một mặt thuấn di đến một chỗ khác cũng làm theo là có thể nhưng phong dạ quần cuộc thuấn di trang bị nhưng lại có khoảng cách phương diện hạn chế mỗi lần thuấn di khoảng cách không thể vượt qua một trăm km về phần hạn chế không gian thuấn di công năng cùng suy yếu từ trường công năng phong dạ tạm thời không có thí nghiệm bởi vì không có đối tượng thí nghiệm đương nhiên phong dạ tư nhân đ ả o tự nhưng không có một trăm km một cái buổi xế chiều phong dạ cũng không phải là chỉ đợi tại trên hòn đảo đang quen thuộc trưởng k h ô n g thuấn di quần cộc về sau phong dạ thuấn di đến hắn địa phương đi qua thí nghiệm phát hiện thuấn di xa nhất khoảng cách không thể vượt qua một trăm km so ra mà nói đối với quần cộc thuấn di trang bị phong dạ vẫn tương đối hài lòng dù sao hắn quần cộc thuấn di trang bị so ỉ vùn không gian thuấn di đai lưng cỡ nào hạn chế thuấn di cùng suy yếu từ trường hai chức năng này trời chiêu dần dần lạc màn đêm vung ô xuống phong dạ cũng không tâm tư lại tiếp tục thí nghiệm một cái thuấn di trở lại biệt thự p o nz kha cờ hờ phong dạ đầu tiên là đi hướng cái lạnh dựa đi một thân mồ hôi sau đó liền trở lại p o nz kha cờ hờ đi trí dương đài nằm tại trên g h ế xích đu vì chính mình rót một ly tửu một lát sau sắc trời hoàn toàn tối xuống một trận v ù vù âm thanh từ xa mà đến gần phong dạ bưng một chén hưởng cửu l ặ n g lặng chờ đợi sau đó không lâu liền gặp năm chiếc máy bay trực thăng chậm rãi từ phương xa bay gần xem ra là thời điểm xuất phát phong dạ đặt chén rượu xuống thân hình biến mất tại ghế nằm thượng hạ một khắc liền xuất hiện tại biệt thự mái nhà biệt thự mái nhà cực kỳ rộng lớn đặt năm chiếc máy bay trực thăng dư sải năm chiếc máy bay trực thăng tới gần về sau hàng lâm tại biệt thự mái nhà chỉ gặp hơn hai mươi tên thân cao thể tráng lính đánh thuê khiêng đan binh kiểu hỏa tiễn phát xạ khí nhanh chóng từ trên phi cơ trực thăng đi xuống phong dạ ánh mắt quét mắt máy bay trực thăng chỉ gặp máy bay trực thăng cửa ra vào mang lấy lưỡn một cái rất g ắ t lỉn phong dạ không khỏi hài lòng gật gật đầu hán muốn cũng là loại hỏa lực này chào ông chủ hơn hai mươi tên lính đánh thuê thần sắc cung kính bọn họ tuy nhiên cũng là lính đánh thuê giới tối cao cấp lính đánh thuê nhưng bọn hắn đều biết người trước mắt này là ai đây là một cái bọn họ cả một đời đều khó mà ngưỡng vọng đến nam nhân phong dạ tại lính đánh thuê giới không nổi danh nhưng thục long tại lính đánh thuê lại danh tiếng nổi bật khi biết thục long l á o bản lại là phong dạ về sau những lính đánh thuê này tâm thoải mái đồng thời cũng đều không khỏi một trận hâm mộ có thể đầu nhập vào dạng này đại l á o bản là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình lần này có cơ hội hợp tác với phong dạ tự nhiên muốn tại phong dạ trước mặt biểu hiện tốt coi như không thể đầu nhập vào tại phong dạ ma dưới nhưng ít nhất cũng phải tranh thủ lần sau cơ hội hợp tác đương nhiên chủ yếu vẫn là phong dạ thuê mướn phí cao lần này thuê mướn bọn họ thế nhưng là cho gấp ba giá tiền có tiền năng lượng ma xui quỷ khiến tại lính đánh thuê giới càng là như vậy phong dạ không để ý đến bọn họ ngược lại là ánh mắt nhìn về phía viễn phương chân trời tới phong dạ trên mặt triển lộ ra vẻ tươi cười tại phong dạ dứt lời âm sau đó không lâu nơi xa liền chuyển đến một trận gió tiếng gạo bao quát t h ụ long ở bên trong tổng cộng mười tên siêu cấp chiến sĩ mỗi cái người mặc gờ rin gỗ l ỉ n s á o trang chân đạp hoặc từng rực uy phong lấm liệt đáp xuống biệt thự mái nhà lão bản mười tên siêu cấp chiến sĩ tại hạ xuống về sau n h a u n h a u lấy xuống mặt nạ thần sắc cung kính vô cùng phong dạ gật gật đầu vung tay lên người đều đến đông đủ vậy thì lên đường đi vâng bao quát hơn hai mươi tên lính đánh thuê ở bên trong đều là chỉ thần sắc cung kính đáp ỉ v h n phong dạ một để cho hắn cùng đi theo dù sao nguyệt di cao úc cũng phải người trông coi phong dạ cũng không muốn đại bản doanh bị người diệt đi có thể không gian thuấn di ỷ vùn không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất đương nhiên vì để ỷ vùn cam tâm tình nguyện lưu lại trông coi nguyệt di cao úc phong dạ không thể không bỏ ra nhất bút phong phú tiền thưởng xuất phát một hàng năm chiếc a 6 4 u ạ bạc máy bay trực thăng cộng thêm mười tên siêu cấp chiến sĩ vũ trang đầy đủ t r ù n g t r ù n g điệp điệp thẳng hướng ít học viện thực ít học viện trình độ khoa học kỹ thuật cũng không yếu chỉ dựa vào những lính đánh thuê này đeo vũ khí liền muốn san bằng ít học viện tự nhiên là không thể nào tuy nhiên phong dạ cũng không phải thật muốn đem ít học viện san thành bình địa hắn lần này chủ yếu con mắt là tiêu hủy sóng điện nao tăng phúc dụng cụ có lẽ giáo sư ít nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc trước hắn muốn tiêu hủy nhân thể cường hóa d ự tề mà bây giờ phong dạ lại muốn tiêu hủy hắn sóng điện nao tăng phúc dụng cụ quả nhiên là vừa báo còn vừa báo ít học viện ở vào n e w y o r kép Bắc Bộ, huy hoàn Là giáo sư í t c h t tộc từ lơ gia tộc di sản, từ không chung di sản, x e m tiếp đó i viên chiếm diện trang tích c hơn 10 mẫu, mà ít học viện chiếm diện tích thứ viện diện mẫu, mà mẫu ít bề ngoài nhìn tựa như là một chỗ bị thực vật xanh vây quanh cổ lao gia c h ạ c h đương nhiên là một chỗ siêu cấp hào c h ạ c h có được hoa viên quảng trường sân bóng rổ rất nhiều khu vực nhưng mà đây chỉ là ít học viện trên mặt đất kiến trúc càng nhiều không gian bị giấu ở ít học viện trụ sở dưới đất bên trong trụ sở dưới đất có được mấy cái dưới mặt đất ý liệu phòng thí nghiệm một cái được xưng là nguy hiểm phòng huấn luyện cơ cấu còn có dưới mặt đất phun ra phi trường cùng giáo sư ít di nhân dò xét dụng cụ sóng điện nao tăng phúc dụng cụ m ậ t thất dựa vào năm chiếc máy bay trực thăng mang theo hỏa lực muốn từ phía trên oanh sập trụ sở dưới đất vậy dĩ nhiên là không có khả năng bởi vì trụ sở dưới đất phòng ngự khẳng định mạnh phi thường trừ phi sử dụng đại quy mô đạn đạo h o à n h tạc mặt đất phong dạ không có cơi hoạt tường d ự c mà chính là ngồi tại trong máy bay trực thăng đang nhắm mắt dưỡng thần phong dạ bất thình lình nghe được trong thai nghe chuyển đến thục long long thanh lão bản đến phía trước cũng là uy hoàn toàn tư đ ặ c khu tiên dừng lại phong dạ mở hai mắt ra cầm lấy trước ngực tiểu hình meo đầu phân phó nói thục long ngươi đi trước tìm hiểu một chút tình huống vâng năm chiếc máy bay trực thăng động tinh quá lớn phong dạ sợ đả thảo kinh x à mà h o ạ t tường rực lúc phi hành liễn khác biệt cơ hồ không có quá lớn tiếng ồn đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể phi hành quá nhanh không phải vậy vẫn sẽ có tiếng xé gió phong dạ sở dĩ lựa chọn tối nay tiêu diệt ít học viện đó là bởi vì phong dạ nhận được tin tức huynh đệ hội tối nay chuẩn bị đối với ít học viện đ ộ n g thủ cùng phong dạ đoán trước một dạng mạng nghệ tổ quả thật không tha cho ít học viện bởi vì ít học viện là giáo sư ít sáng tạo in dấu thật sâu in giáo sư ít cấn ký giáo sư ít lý niệm vẫn luôn là di nhân cùng nhân loại chung sống hòa bình mà mạng nghệ tổ vẫn luôn cho rằng di nhân cao hơn nhân loại hai loại lý niệm đang thay đổi loại người xã hội đều có không ít kẻ ủng hộ hiện tại giáo sư ít rơi đài vì là không ảnh hưởng chính mình sau này thống trị mạng nghệ tổ chắc chắn sẽ không để cho ít học viện tiếp tục tồn tại thực nếu như phong giả đổi lại mạng nghệ tổ lập trường hắn cũng sẽ không để ít học viện tiếp tục tồn tại mặt khác đối với mạng nghệ tổ lý niệm phong giả vẫn tương đối đồng ý cái thế giới này vốn là mạnh được yêu thua cường giả vốn là hẳn là cao cao tại thượng chương năm mươi sáu phá hủy khu vực một lát sau thục long chân đạp hoạt tường rực từ phương xa bay trở về đối với hoạt tường rực thao túng Đi qua một phong hành, không phát ra một tia ta tình c giả không có phạm có lầm. Phong g i thần sắc lạnh nhạt chậm rãi gật gật đầu thực phong giả không gần như chỉ ở huynh đệ hội an trí nằm tại địa ngục hỏa cùng xì ẻn cũng an trí nằm tuy nhiên bởi vì ẩn n ú t thời gian không dài những cái kia nằm thân phận phổ biến không cao lão bản chúng ta là không lập tức động thủ chờ một chút tốt nhất chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương chúng ta lại ra mặt thu thập tàn cục lần này tiêu diệt ít học viện hành động tiêu hủy sóng điện não tăng phúc dụng cụ chỉ là phong dạ con mắt một trong nếu có thể lời nói phong dạ thậm chí dự định liền huynh đệ sẽ cùng một chỗ diệt đi chỉ cần đem mạng n h ệ tổ xử lý huynh đệ hội những người biến dị kia phong dạ có năm chắc hàng phục thu nạp ma xuống mạng nghệ tổ tuy nhiên đã giúp hắn không ít lần nhưng giữa hai người đồng thời không có gì giao tình Bất quá là lợi dụng lẫn dụng nhau ẩm ẩm đột nhiên từng đợt tiếng sấm nổ từ hơn ngoài mười dặm chuyển đến chỉ gặp hơn mười dặm bên ngoài sấm chớp từng đạo từng đạo thiểm điện xẹt qua hư không nhưng làm cho người thật không thể tin là khu vực phụ cận lại gió êm sóng lặng dường như hoàn toàn là hai cái cách xa nhau thế giới hẳn là bạo phong nữ năng lực bạo phong nữ sinh ra ở phi châu một cái quốc gia tộc truyền thừa k h ô n g chế khí trời siêu năng lực trời sinh liền có thể khống chế lôi điện chế tạo vòi rồng mưa to các loại năng lực tuy nhiên bạo phong nữ tất nhiên phóng đại chiêu như vậy tình hình chiến đấu hẳn là phi thường kịch liệt cũng là không biết phương nào chiếm thượng phong cái kia chúng ta đậu thủ xuất phát vâng thục long bọn người đã sớm không kịp chờ đợi tại phong dạ ra lệnh một tiếng về sau chân đạp hoạt tường rực tại phía trước mở đường bởi vì di nhân bên trong có không ít người có viễn trình công kích năm chiếc máy bay trực thăng tùy tiện bay qua khả năng còn không có bay đến ít học viện trên không liền bị những người biến dị kia cho đánh xuống thục long các loại mười tên siêu cấp chiến sĩ nhiệm vụ bọn họ cũng là phụ trách đối phó những người biến dị kia ầm ầm thục long các loại mười tên siêu cấp chiến sĩ tại đến ít học viện trên không về sau khống chế hoặc tường rực đắp xuống mấy chục my gờ r i n gỗ lìn bom ném xuống năm chiếc máy bay trực thăng tiếp theo về sau gặt lìn viên đạn cuốn quét trong đêm tối như là từng cái dương nanh múa vuốt hỏa long đồ sát phía dưới những thực lực đó yếu kém di nhân tiếng phá hủy vang vọng toàn bộ ít học viện không ít di nhân đô bị tặc được đô trong lòng muốn đây chẳng lẽ là đối phương viện quân nhưng nhìn thấy đối phương thế lực người cũng bị đạn hỏa tiễn oanh tạc bốn phía ẩn nút nhất thời không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối cái này là từ đâu xuất hiện một đám ngon nhân đây là muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn tiết tàu à. đáng chết nhanh tìm một chỗ trốn đi cũng không phải là sở hữu di nhân cũng là thực lực cường đại không sợ viên đạn không phải vậy di nhân đã sớm thống trị địa cầu cách đó không xa đang k h ô n g chế lại họ vợ gìn vẫn có dư lực đối phó người khác m ạ n nghệ tổ nhìn thấy như thế tình huống nhất thời h ư lạnh một tiếng to lớn từ trường lực lượng phát động bay vụt xuống những viên đạn kia nhao nhao bị giam cầm ở giữa không trung thế nhưng là m ã n nghệ tổ còn chưa kịp b ư ớ c kế tiếp động tác lại phát hiện từ trường lực lượng nhất thời tiêu tán viên đạn nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống mà ở trước mặt hắn lại xuất hiện một thanh niên người người thanh niên một thân tuyết trắng trang phục chính thức chân bóng trắng non khuôn mặt lộ ra góc cạnh phân minh lanh tuấn một đôi ư u ám thâm thúy con người đang giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú mạng ệ tổ mạng ệ tổ các hạ đã lâu không gặp a phong dạ người thanh niên dĩ nhiên chính là phong dạ từ trên phi cơ trực thăng thuấn di sau khi xuống tới phong dạ trong nháy mắt mở ra suy yếu từ trường công năng lúc này mới xuất hiện vừa rồi một mảng kia mạng ệ tổ căm tức nhìn phong dạ nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy bất an là hắn năng lực tựa hồ bị phong dạ hạn chế s á c thực tới nói là bị suy yếu mạng nghệ tổ cảm giác mình đối với từ trường lực không chế ngay cả nguyên bản một phần mười cũng chưa tới cái này khiến hắn thực lực lập tức rơi xuống đến lịch sử thấp nhất phong mạng nghệ tổ các hạ nhìn thấy ta ngươi tựa hồ cũng kích động a phong dạ trên mặt ý cười nhìn chăm chú mạng nghệ tổ lúc này thục long mang theo bốn tên siêu cấp chiến sĩ chân đạp hoạt tưởng rực phi hành lơ lửng đứng sau lưng phong dạ ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bồn phía còn lại năm tên siêu cấp chiến sĩ mỗi người thì thủ hộ một chiếc máy bay trực thăng thực phong dạ hoàn toàn không cần thuộc l o n g bọn người bảo hộ không được biến thân lúc hắn thực lực s á t thực không mạnh nhưng người khác muốn ám toán hắn cũng là s i tâm vọng tưởng chỉ cần năng lực linh cảm một dự chi đến nguy cơ phong dạ liền sẽ lập tức biến thân người khổng lồ xanh dù là thế giới bất luận kẻ nào cũng có thể bị ám toán nhưng duy chỉ có thân có năng lực linh cảm phong dạ không biết phong dạ các hạ người đây là cái gì ý tứ m ã nghệ tổ cưỡng chế nội hỏa tận l ự c h sử chính mình ngữ khí bình đ ạ m chút lúc này huynh đệ hội cùng ít học viện sống mái với nhau đã dừng tay phong dạ trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm một mặt lạnh lùng nhìn quanh tư phương chắp tay đứng tại lượng rút ra người đối diện hắn phía bên phải là huynh đệ hội người mà bên trái thì là ít học viện người một trận đại chiến hạ xuống mặc kệ là huynh đệ hội người vẫn là ít học viện người trước mắt cơ bản người người mang thương thậm chí có không ít người bởi vì thương thế quá nặng đã mất đi chiến đấu lực ít học viện trong đám người lớn nhất làm người khác chú ý không thể nghi ngờ là bạo phong nữ bởi vì nàng này mái đầu bạc trắng quá hấp dẫn nhãn cầu đương nhiên vị kêu ma sát móng u ố t một mặt vẻ hung ác nhân hình cũng gây nên phong dạ chú ý coi như không có cùng họ vợ dìn đã gặp mặt nhưng này một đôi cương t r ả o quá đặc biệt phong dạ muốn không nhận ra hắn cũng không được tuy nhiên để cho phong dạ cảm thấy ngoài ý muốn là tại ít học viện trong đám người hắn đồng thời không nhìn thấy phượng hoàng nữ thân ảnh ta muốn sóng điện não tăng phúc dụng cụ Có thể. không có khả năng trả lời có thể tự nhiên là mạng ệ tổ mà nói lời phản đối nhưng là họ vợ dìn phong dạ l ã n h nhiên cười một tiếng ánh mắt lạnh lùng quét mắt họ vợ dìn lập tức quay đầu nhìn về phía mạng ệ tổ mạng ệ tổ các hạ xem ra chúng ta lại hữu cơ hội hợp làm vinh hạnh đã đến n g ư ờ i tên hiệu gọi họ vợ dìn đúng không n g ư ờ i là hy vọng ta hợp tác với huynh đệ hội cùng một chỗ diệt đi ít học viện vẫn là lựa chọn giao ra sóng điện não tăng phúc dụng cụ đâu、Người họ vợ dìn t r ậ n mắt nghiến răng hận không thể nhất trào đem phong dạ xé thành vỡ nát mãn nghệ tô lẳng lặng đứng ở một bên trên mặt tuy nhiên mang theo ý cười nhưng tâm lại tràn ngập vẻ lo lắng hắn tuy nhiên không biết phong dạ sử dụng phương pháp gì nhưng hắn năng lực đúng là bị khắt chế đối với phong dạ hắn phi thường hiểu biết chỉ sợ lần này con mắt sẽ không đơn giản như vậy chúng ta đáp ứng lúc này bạo phong nữ nói chuyện cân nhắc liên tục bạo phong nữ lựa chọn thỏa hiệp huynh đệ hội thực lực vốn là mạnh hơn bọn họ giao chiến đến nay luôn luôn áp chế bọn họ nếu như phong dạ lại hợp tác với huynh đệ hội nay ít học viện hôm nay liền thật thai kiếp khó thoát kẻ thức thời là tuấn kiệt sóng điện não tăng phúc dụng cụ ở đâu tại trụ sở dưới đất bạo phong nữ sắc mặt tâm lãnh đổi lại người nào bị người bức bách đ â cao hứng không nổi thục long người dẫn người đi đem sóng điện não tăng phúc dụng cụ rời ra ngoài phong dạ đầu tiên là phân phó thục long vừa nhìn về phía bạo phong nữ no y bạo phong nữ các hạ ta nghĩ ngươi cũng không chú ý vì ta thuộc hạ dẫn đường a ta dẫn bọn hắn đi họ vợ dìn h ừ lạnh một tiếng hắn tuy nhiên vô cùng không tình nguyện nhưng hắn cũng biết lúc này không có lựa chọn khác phong dạ phất phất tay thục long ngầm hiểu ầm ầm thời gian trôi qua chỉ chốc lát đại điệu bất thình lình run dày kịch liệt dường như chấn động phong dạ gặp này trên mặt hiện hiện một vòng ý cười hắn con mắt cũng không chỉ là tiêu hủy sóng điện nao tăng phúc dụng cụ mà chính là muốn đem trụ sở dưới đất cho nổ rớt ngươi, lật lọng bạo phong nữ tự nhiên không l ố c từ sóng địa chấn động xem ra trụ sở dưới đất hiển nhiên là sụp đổ nhưng nàng lời nói còn chưa lên tiếng liền bị gầm lên giận dữ cắt đứt giống phong dạ thân thể cực tốc bành trướng da thịt chuyển biến làm lục sắc y phục cái quần bị nứt vỡ ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ chương năm mươi bảy hàng phục di nhân giống nương theo lấy một tiếng giống giận r u n g trời phong dạ hình thể nâng cao đồng thời ra thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến thành lục sắc nay giữ tợn bàn cầu đến có chút k h u y ế t trương tràn ngập vô tận bạo phát lực b ắ p thịt lần nữa hoàn mỹ tại phong dạ trên thân hiện ra giống phong dạ thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng tại mọi người chưa lấy lại tinh thần thì người liền đã xông về mạ nệ tổ cái này ngoài tất cả mọi người dự liệu phong dạ không có như là mọi người suy nghĩ như thế thẳng hướng ít học viện ngược lại là xông về mạ nệ tổ bởi vì phong dạ muốn đem mạ nệ tổ tiên giải quyết hết bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà lại ai cũng không nghĩ tới phong dạ lại đột nhiên đối với huynh đệ hội nổi lên huynh đệ hội bên kia di nhân chỉ có mịt mở mấy người kịp phản ứng ngăn lại hắn châu c h â u đá xe không biết tự lượng sức mình kiếm sỉ hổ trước hết kịp phản ứng động thân ngăn tại mạn nghệ tổ chức người muốn ngăn cản phong dạ đường đi phong dạ tâm cười lạnh khá lớn q u y ề n đầu không chút do dự ném ra vê anh kiếm sỉ hổ chỉ cảm giác mình thân thể như là bị một cỗ tốc độ cao nhất tiến lên tàu hỏa v à chạm thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài giữa không trung chỉ cảm thấy trong bụng còn đau máu tươi không kìm lại được từ trong miệng phun ra phong dạ một quyền lực lượng lực lượng hạng gì cự đại nếu không phải kiếm s ỉ h ồ tự lành năng lực mạnh chỉ sợ sớm đã bị phong g i ỏ gì chỉa quyền đập chết nhưng liền xem như dạng này kiếm s ỉ h ồ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được phong dạ các h ạ g không có cho mạng nghệ tổ nói chuyện cơ hội mạn nghệ tổ hôm nay phong dạ tất sắt không thể nghi ngờ mạn nghệ tổ không chết hắn như thế nào thu phục huynh đệ hội bọn này di nhân muốn trách thì trách cái này thế đạo đi người thường thường thân bất do kỷ ai kêu m à n g h ệ tổ ngăn trở hắn đường ngăn lại hắn gặp phong dạ sát tâm đã quyết mạn nghệ tổ biết nói cái gì cũng vô dụng đáng tiếc bị mạn nghệ tổ ký thác kỳ vọng c ắ p mô i nhân bọn người lại bị phong dạ tiện tay cho đánh bay căn bản là ngăn cản không phong dạ tiến lên tốc độ cũng chỉ chốc không nệ tranh đến vòng gian. nệ Giết thể thủ thời tổ lát tới tổ vì là đào mạ mạ phong ụ cận, p h dạ bóp lấy c ổ c ủ a hạng ắ n m ư ngươi ờ i cái bị phong Phong cho nhắc Khúc khúc. sao? lên.、Mạ、nệ tổ, ngươi còn có cái gì nguyện vọng gì dạ dạ Mạ hạ, có cấp tổ, quả nhiên là hảo thủ đoạn a lần này vì là tiêu diệt ít học viện mạng n ệ tổ thế nhưng là bố trí thật lâu phí hết tâm tư mới đem phượng hoàng nữ dẫn đi nhưng mạng n ệ tổ lại không nghĩ rằng bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau tại ít học viện cùng huynh đệ hội lưỡng bại câu thương thì phong dạ sẽ nửa đường rết ra đến đem hai phe thế lực một mẻ hút gọn chỉ là để cho mạng nghệ tổ tâm nghi hoặc là hành động lần này cực kỳ bí ẩn phong dạ lại là như thế nào nhận được tin tức muốn nói là trùng hợp mạng nghệ tổ chắc chắn sẽ không tin tưởng xem ra ngươi là không có cái gì nguyện vọng giang g i á c phong dạ không có nhân từ nương tay vặn gãy mạng nghệ tổ cổ về sau tiện tay đem hắn thi thể ném ở một bên từ đó một đời kiêu hùng như vậy kết thúc mãn g h ệ tổ sau khi chết phong dạ quan bế suy yếu từ trường công năng mở ra không gian thuấn di công năng lúc này thục long mấy người cũng đô trở về tuy nhiên sau l ư n g bọn họ họ vợ dìn lại bám theo một đoạn truy sát họ vợ dìn mặt mũi tràn đầy tức giận nguyên lai tại hắn mang thục long bọn người tiến vào trụ sở dưới đất về sau thục long bọn người lại không nói hai lời trực tiếp nổ rứt trụ sở dưới đất kiên cố nhất pháo đài thường thường là từ nội bộ bị công phá trụ sở dưới đất phòng ngự mạnh hơn cũng ngăn không được từ nội bộ bị vanh nổ toàn bộ khu vực đô bị tạt rơi sóng điện não tăng phúc dụng cụ tự nhiên cũng không có khả năng lại tồn tại ẩm ẩm phong dạ một cái thuấn di đi và o họ v ừ dỉn bên cạnh một quyền đem họ v ừ dỉn đập bay lại là một cái thuấn di vừa mới rơi xuống đất họ v ừ dỉn bị phong giỏ dì chìa chân đạp xuống đất thả lọ gẳng bạo phong nữ một đôi hai mắt lấp lóe quang mang kỳ lạ phong dạ đỉnh đầu tức thì mây đen hội tụ sấm chớp một đạo vòi rồng giữa không trung dần dần thành hình Giống. Phong dạ ngửa mặt lên trời phát ra hết dài một tiếng, trùng trời dài liệt vân tiêu, lên mánh vân phát hết dạ ra ba mặt một âm mây trực đồng e n thành hình, liền trùng tán tung. kia kích tiêu chưa ba bị âm vô đ thời phong dạ một cái thuấn di một quyền đập bay bạo phong nữ đây chính là người khổng lồ xanh thêm thuấn di uy lực tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ có được không gian thuấn di người khổng lồ xanh thực lực trong lúc vô hình tăng lên gần gấp đôi có thửa phong dạ từ biến thân đến bây giờ chỉ là ngắn ngủi không đủ một phút đồng hồ thời gian nhưng thể hiện ra thực lực lại làm cho sở hữu di nhân sợ mất mật mặc kệ là họ vợ dịn bạo phong nữ kiếm xì hổ các mô i nhân chờ một chút người đang thay đổi loại người trong xã hội cũng là có danh tiếng cừng giả nhưng ở phong dạ trong tay lại như là hài nhi căn bản là không có, có chút ó c sức phản kháng đặc biệt là mạng nghệ tổ chết mang cho một đám di nhân rung động không thể nghi ngờ là cực lớn đại ke cha y chôn ở rết không tha thục long bọn người nghe lệnh trận địa sẵn sàng đón quân địch đem di nhân bao bọc vây quanh năm chiếc máy bay trực thăng đứng ở giữa không t r ú n g họng súng nhắm ngay phía dưới đám người nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng phong dạ một đôi mắt xanh lục nhìn quanh t ứ phương một đôi đôi mắt không tình cảm chút nào s á t thái tràn ngập các loại cảm xúc tiêu cực hiện tại cho các ngươi một cơ hội hiệu chung với ta hoặc là ta đưa các ngươi đi gặp thượng đế huynh đệ chúng ta sẽ người sẽ không khuất phục tại chân ngươi xuống không đợi các mô nhân nói cho hết lời phong dạ liền một cái thuấn di một bàn tay đập nát đầu hắn còn có ai thả chết chứ không chịu chết. cắp không Trang diện nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động, trên đời này người nào không nhân ai thời đời môi thả khuất trở Mắt thấy phủ. bởi sợ vâng ì một c u ó i liền n bị p h o giỏ di chỉa bàn thục a y trục c ế hến. t nhất thời cầm như hến. Cho bọn hắn tiêm vào dược tề. t mọi cầm bọn người như hắn Vâng. dược Cho h vào long đám người nhất thời hành động cho mỗi tên di nhân tiêm vào một ống lam sắc dược tề bởi vì phong dạ vừa rồi uy hiếp lực những người biến dị kia cũng không có người dám phản kháng dược tề có thể tạm thời áp chế di nhân năng lực là phong dạ dùng nhiều tiền từ w i l l i am sở chỉ cờ nơi đó mua được tại sở hữu di nhân tiêm vào dược tề về sau phong dạ lúc này mới tiêu trừ biến thân khôi phục thành người bình thường bộ dáng t h ụ c long kịp thời đưa tới một kiện áo choàng vì là phong dạ choàng ta y trên vai t h ụ c long những người này đô mang về giao cho cả cạ lột thôi miên tẩy não vâng t h ụ c long không khỏi vì là cả cạ cả lột cảm thấy mặc niệm tại đây di nhân đủ mấy trăm mét tên cả cạ lột muốn cho tất cả mọi người tẩy não một lần trong khoảng thời gian này có cả cả lột bận điệu cả cả lột tuy nhiên thực lực không mạnh nhưng ở phong giả ma xuống đất vị trí cũng rất đặc thù phong giả đối với hắn cũng phi thường trọng thị cũng là bởi vì cả cả lột năng lực đặc thù tuy nhiên cả cả lột năng lực cũng có hạn chế những cái kia có tâm linh cảm ứng năng lực hoặc là tâm trí kiên định di nhân đều có thể miễn dịch cả cả lột thôi miên bởi vậy có thể thấy được cả cả lột thôi miên tẩy náo năng lực cũng không phải là v ạ n năng bởi vì di nhân năng lực đô bị áp chế phong dạ cũng yên tâm giao cho thục long bọn người t r ô n g giữ chính mình liền trực tiếp thuấn di trở về nguyệt di ca o úc xem ra kế hoạch có thể sớm áp dụng phong dạ cũng không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy hàng phục mấy trăm di nhân về sau hắn ma dưới thế lực lớn tăng đương nhiên mấy trăm di nhân bên trong năng lực có mạnh có yếu thực lực cường đại dù sao chỉ là số ít chương năm mươi tám phượng hoàng nữ thời gian đảo mắt đã qua ba ngày tại tiêu d i ệ t huynh đệ hội cùng ít học viện về sau mấy trăm di nhân bị áp tải nguyệt di ca o úc ít học viện cùng huynh đệ hội bị tiêu diệt đang thay đổi loại người xã hội gây nên cự đại gọn sóng vô luận là ai cũng không nghĩ tới lưỡng đại thế lực cứ như vậy biến mất tại lịch sử trường h ạ đặc biệt là mạng nghệ tổ cùng giáo sư ít tử vong càng là đang thay đổi loại người xã hội dẫn phát chấn động bọn họ một cái sáng tạo huynh đệ hội chỉ huy di nhân đối kháng nhân loại một cái sáng tạo ít học viện thu nhận bị bài xích di nhân dẫn đạo di nhân cùng nhân loại chung sống hòa bình đang thay đổi loại người xã hội đơn thuần danh vọng mạng nghệ tổ cùng giáo sư ít không thể nghi ngờ là tối cao hai người đồng thời hai người cũng là thực lực tối cao cấp di nhân nhưng bây giờ hai người lại thất bại và diệt vong tại cùng một người tay không biết từ lúc nào bắt đầu phong giả cái tên này đã trở thành di nhân cầm chế l nữ dót thành phố vở dúc linh khu một vị người mặc tử sắc quần áo bó nữ tử chậm rãi hành tẩu tại trên đường phố nàng cách gan mặc cũng không tính yêu diễm nhưng lại có một loại đặc biệt khí c h ấ t cho người ta một loại cực kỳ kinh diễm cảm giác nàng chính là ít học viện phổ ennis gờ gì mà bờ giúp l i n h khu nhưng là nàng quê quán khi biết ít học viện bị tiêu diệt huynh đệ hội giải tán tin tức về sau phổ ennis gờ gì liền biết mình mắc lửa tại trải qua cỡ nào phiên nghe ngóng về sau nàng cuối cùng tìm hiểu tình hình ít học viện bị tiêu diệt đã thành kết cục đã định đây là ai cũng cải biến không sự thật tuy nhiên họ vợ d ì n cùng bạo phong nữ bọn người trước mắt đang bị cầm tù tại nguyệt di ca úc nàng hiện tại chính là muốn tiến về phố h oan giải cứu bọn họ đối với phong dạ nàng có thể nói là hận thấu xương bởi vì mặc kệ là giáo sư ít chất lơ vẫn là mắt lạ dở sơ cót cùng nàng quan hệ đô không dô nd ở ê bình t h ư ờ nd g nở ê một cái có thể nói là nàng đạo sư một cái có thể nói là nàng người yêu nhưng bây giờ lại đều chết tại phong dạ trên tay ngươi là p h o e n i s g ơ i gì bất thình lình dừng lại tốc độ d i ư ơ n g mắt dò xét ngăn lại nàng đường đi người chỉ thấy người tới mặt mọc đầy dâu người mặc một bộ áo da màu đen nhưng mà lớn nhất làm người khác chú ý không thể nghi ngờ là hắn lại mang theo bịt mắt người tốt gợi ì nữ sĩ ta là n i t fuji đương nhiệm s cn cục trưởng ta không biết cái gì s cn đối với chính phủ chi nhánh người phoenice gợi ì từ trước đến nay một hảo cảm cũng không muốn cùng bọn hắn liên hệ nhàn nhạt, nhạt quay về một câu vòng quán n i t fuji xoay người rời đi dù là bị đối phương như thế không nhìn f u j i thần sắc vẫn như cũ bất biến gờ dì nữ sĩ ngươi bây giờ đi nguyệt gì ca o úc căn bản cứu không họ vờ g ì n bọn họ nếu như ngươi tin tưởng ta chúng ta xì e n có thể giúp ngươi giúp ta e n cùng phong dạ giao thủ mấy lần giống như nhiều lần cũng là xì e n ăn thiệt thòi a phu n i s G-Z dừng thân hình quay đầu lãnh nhiên cười một tiếng nít u j i thần sắc bất biến không khỏi trong mắt lại thoáng hiện một k i a không dễ dàng phát giác cấm lánh không thể phủ nhận chúng ta xác thực xem thường phong dạ n g đến mức nhiều lần hành động thất bại bất quá ta có thể dùng s i cn tín dự đảm bảo nói có thể giúp ngươi cứu người như vậy nhất định nhưng có năng lực làm đến nếu như ngươi không tin vậy ta liền không có biện pháp ta phải bỏ ra cái gì p h o e n i s g ợ gì thực cũng biết chỉ bằng vào nàng một thân một mình muốn t ừ n g u y ệ t di cao ốc cứu người không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn nhưng nàng cũng biết thiên hạ không có hưởng phí ăn bữa trưa s i cn không có khả năng vô duyên vô cớ giúp nàng ngươi không cần bỏ ra cái gì chỉ cần cùng chúng ta xì ẩn hợp tác ngày sau cùng một chỗ đối phó phong dạ ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta ta đáp ứng p h o e n n i s g ợ gì không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng nàng và phong dạ thù sâu như biển coi như không hợp tác với xì ẩn nàng cũng giống vậy muốn đối phó phong dạ vì thế dù là chủ nhân cách trầm luân cũng sẽ không tiếc đương nhiên nàng vừa rồi thừa cơ lấy nít phu di chỉ nhớ biết nít fuji cũng không có nói láo không phải vậy nàng cũng sẽ không lần thứ nhất gặp mặt liền tin tưởng nít fuji nít fuji cuối cùng cười phượng hoàng nữ thực lực hắn hiểu biết có phượng hoàng nữ gia nhập hắn kế hoạch thì càng có bảo chứng người lúc nào có thể cứu ra tới p h o e n i s gờ g i cứu người nóng lòng tự nhiên hy vọng người càng nhanh giải cứu ra càng tốt nít p h o e n i s gờ g i tâm tình hắn lạnh nhạt cười cười đối với p h o e n i s g gì bảo đảm nói g gì nữ sĩ ngươi có thể yên tâm nguyệt di gen có chúng ta người ta cam đoan một tuần lễ bên trong đem ít học viện người cứu ra như thế nào hy vọng ngươi có thể nói được làm được p h o e n i s g gì không tiếp tục nói cái gì nàng thực không phải cũng tin tưởng xì ẻn thực lực dù sao xì ẻn trong tay phong dạ không ăn ít thua thiệt nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào xì ẻn trên thân sau đó hai người đi một nhà quán cà phê ai cũng không biết hai người nói những gì tuy nhiên đó có thể thấy được nít phu di lúc gần đi lại trên mặt ý cười hẳn là rất hài lòng lần nói chuyện này p h ú hoan nguyệt di cao úc tầng cao nhất đồng sự trong văn phòng cả cá luật đang hướng về phong dạ báo cáo ngày gần đây thôi miên tẩy não tình huống lão bản tổng cộng hai trăm hai mươi bốn g ư ờ i ba ngày qua phần lớn người đều đã bị ta tẩy não nhưng duy chỉ có bốn có cá nhân ý chí kiên định hoặc có đặc thù năng lực ta thôi miên năng lực đối bọn hắn không có hiệu quả bốn người sao là cái nào bốn người phong dạ nhất thời tới hứng thú hắn rất muốn biết là cái nào bốn người có thể chống cự cả cả luật thôi miên năng lực phải biết cả cả luật thôi miên năng lực vẫn là vô cùng cường đại bình thường người rất khó chống cự cả cả luật thần sắc cung kính sách cho phong dạ một phần bảng danh sách sơ cắt lễ o a c h họ vợ dìn bạo phong nữ ồ lại còn có một người chạy mất phong dạ bất thình lình lúng mày bởi vì tại trong danh sách hắn phát hiện vậy mà có một người chạy mất bất quá khi nhìn thấy đối phương tên thì phong dạ cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn ảo ảnh mèo cắt lìn. các dịch. katlin năng năng cả cả phương nào nàng. phong vây được nàng. Chỉ là phong giả ế c rẻ, ảo ả bởi vì nếu để cho ảo ảnh mèo đi trộm cả tờ trí năng trình tự đời nguyên mã mặc dù không dám nói dễ như t r ở bàn tay nhưng tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ là lớn nhất đáng tiếc dạng này nhân tài bọn này xuẩn tài lại không d á m sát chặt chẽ bị người ta trốn thoát rơi lão bản ảo ảnh mèo chúng ta đã phái người đi đuổi bắt bất quá còn lại ba người nên xử lý như thế nào không cần đuổi bắt nàng năng lực đặc thù các ngươi là đuổi bắt không đến phong dạ không phải bất cận nhân tình người nếu như sự tình gia năng lực bên ngoài hắn sẽ không trách cứ chính mình thuộc h ạ đương nhiên nếu như bởi vì riêng lẻ vài người nguyên nhân dẫn đến chậm t r ệ hắn đại sự như vậy phong giả tuyệt đối sẽ giết một người dân trăm người về phần còn lại ba người liền giao cho gen bộ làm nghiên cứu đi tin tưởng những nhà khoa học đó đối với giải phẫu di nhân hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú vâng cả c ả lột trần trờ chỉ chốc lát muốn nói lại thôi no y lão bản tuy nhiên họ vợ gì năng lực đặc thù hắn có được cực mạnh tự lành lực vậy liền đem hắn thịt từng khối cắt đi ta cũng không tin hắn tự lành tốc độ còn có thể so cắt thịt tốc độ càng nhanh không đợi cả cả lột nói cho hết lời phong dạ liền cắt ngang hắn lời nói dừng lại chỉ chốc lát phong dạ lại phân phó nói họ vợ dìn khung xương có thể tan tuy nhiên những ạ đạ mạ đó kim khí các ngươi tiên muốn giữ lại ta về sau có lẽ sẽ có dùng vâng giao phó xong sự tình về sau phong dạ phất phất tay để cho cả cả lột lui ra về phần phân phó giữ lại những ạ đa mạ đó kim khí đó là bởi vì phong dạ vừa rồi đột nhiên nghĩ đến có phải hay không muốn cho chính mình chế tạo một kiện vũ khí người khổng lồ xanh vô địch lực lượng lại thêm một thanh duệ không thể đỡ lợi khí này phát huy ra h uy lực tuyệt đối khủng bố về phần chế tạo cái dạng gì vũ khí phong dạ tạm thời còn không có suy nghĩ tốt chương năm mươi chín tony trở về tuy nhiên tại cả cả luật lui ra thì phong dạ không quên phân phó hắn phái người đem ma hình nữ mịt mang tới gặp hắn Hào ảnh mèo c ắ tại lỉn, không n thể g một i n tên ạ t siêu cấp chiến sĩ áp giải dưới ma hình nữ mì tịt chậm rãi đi vào văn phòng ma hình nữ mì tịt tuy nhiên đã bị tởi não nhưng ai cũng không dám cam đoan hiệu quả lớn bao nhiêu dù sao nàng mới trải qua một lần thôi miên tẩy não tại cả cạ l u ậ t trong kế hoạch hơn hai trăm tên di nhân mỗi người ít nhất phải tẩy não mười lần như thế mới có thể cam đoan bọn họ sẽ không phản bội mà bởi vì nhân số thực sự quá nhiều cả cạ l u ậ t một người xác thực cũng bận không qua nổi đến bây giờ mới thôi những người biến dị kia đều chỉ từng bị tẩy não một lần mà thôi phong dạo phất phất tay để cho tên kia siêu cấp chiến sĩ lui ra lại chỉ chỉ đối diện ghế s o f a để cho ma hình nữ mị tịt ngồi xuống nói chuyện dạ vần nữ sĩ không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt lại là tình cảnh như thế đi ta xác thực không nghĩ tới càng làm cho ta không nghĩ tới là ezit cùng chát lơ đấu nhiều năm như vậy sau cùng lại đều bại trong tay người bên trên nói đến mãn g h ệ tổ cùng giáo sư ít ma hình nữ m ỉ tịt ngữ khi không khỏi thương cảm phong dạ không có q u ấ y g i à y ma hình nữ m ỉ tịt nhớ lại nhân tâm là phức tạp nhất người tốt có hỏng một mặt người xấu cũng có tốt một mặt trên thế giới không có người nào là hoàn mỹ phong tiên sinh để ngươi bị chê cười ma hình nữ mỹ tịt dù sao cũng là ma hình nữ mỹ tịt rất nhanh liền khôi phục tâm tình phong dạ gật gật đầu không tiếp tục cùng ma hình nữ mỹ tịt vòng quanh nói thẳng ta muốn cho ngươi đi làm một chuyện chuyện này ngươi nếu là hoàn thành ta hứa hẹn có thể thả ngươi ta nói chuyện từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng nói được thì làm được không cần có thể được đến nguyệt di quỹ ngân sách che chở dù sao cũng so ở bên ngoài lưu lãng muốn tốt phong tiên sinh không biết ngươi muốn ta làm cái gì ma hình nữ mỹ tịch là một người thông minh đối với tình thế thấy phi thường thấu mãn nghệ tổ cùng giáo sư ít rơi đài di nhân ngày tháng sau đó tuyệt đối không dễ chịu cùng loại w i l l i am sở chỉ cờ loại này nhằm vào di nhân người đường quyền tướng không còn có cố kỵ cùng ở bên ngoài lưu lãng bị người truy nã còn không bằng che trở tại phong dạ dưới cánh chim chí ít những người đang nắm quyền kia không còn dám động nàng phong dạ tán thưởng xem ma hình nữ mỹ tịch liếc một chút đối với cái này nữ nhân thông minh không khỏi lại xem trọng một chút vì là ma hình nữ mỹ tịch rót một ly hưởng thụ phong dạ lúc này mới phân phó nói ta muốn ngươi tiến về sở t ạ t kẻ công nghiệp trộm lấy trí năng trình tự đời nguyên mã về phần như thế nào trộm lấy chính ngươi nhìn xem xử lý ta chỉ cần kết quả là được ta hết sức nỗ lực ma hình nữ mỹ tịch không có lời thề son sắt cam đoan bởi vì sở t ạ t kẻ công nghiệp cùng nguyệt di cao ốc một dạng phòng ngự cũng là cực kỳ nghiêm mật muốn l ặ n g yên không tiếng động ẩn nút đi vào căn bản cũng không khả năng tuy nhiên tuy nhiên ẩn nút không đi vào nhưng chỉ cần cho ma hình nữ mỹ tịt thời gian nàng vẫn là có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ nhiều năm qua mạng n ệ tổ dặn d o nhiệm vụ nàng rất ít để cho mạng n ệ tổ thất vọng qua không chỉ có là bởi vì nàng biến hình năng lực càng là bởi vì nàng là một người thông minh hiểu được bắt lấy lợi dụng bất cứ cơ hội nào đông đông đông đang lúc phong dạ cùng ma hình nữ mỹ tịt nói chuyện với nhau thì bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa phong dạ nhúng mày hắn nhưng là đã phân phó không khiến người ta quấy dày không gì hơn cái này xem ra hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu vào đi lão bản ngay tại một giờ trước vị này là j e n ni p h r đi vào văn phòng đang chuẩn bị hướng về phong dạ báo cáo lại đột nhiên nhìn thấy ma hình nữ mỹ tịch phong dạ xem ma hình nữ mỹ tịch liếc một chút phân phó nói người đi ra ngoài trước đi vâng ma hình nữ mỹ tịch không có nói nhiều trực tiếp đứng dậy đi tại ma hình nữ mỹ tịch sau khi rời đi j e n ni p h r lúc này mới lên tiếng lão bản ngay tại một giờ trước sợ tạt k ẻ tiên sinh đã được cứu vớt hiện tại đang tại trở về dọc đường bởi vì j e n ni phơ biết phong giả cùng tony quan hệ cho tới nay quan hệ coi như không tệ tony mất tích phong giả khó tránh khỏi lo lắng phong giả nghe vậy mừng rỡ tony trở về liền mang ý nghĩa cương thiết chiến giáp đã xuất thế tuy nhiên lập tức phong giả nhún g mày bởi vì tony trở về này ma hình nữ m ỉ tịch trộm lấy đời nguyên m ã nhiệm vụ tỷ lệ thành công liền trở nên càng thêm tiểu lão bản có cần hay không cần tới thăm tới v i ế n g một chút sở tạt kẹ tiên sinh. Tạm chút tạt tiên thời sinh. h sở kẹ k n ô g c ầ n t o ni y tất n h ê n khẳng định có rất nhiều chuyện vừa về, mới trở rất có p h ả i liền xử lý, chúng ta liền không nên quấy rời hắn. Vâng. Jennifer không quấy rời biết phong dạ dự định nàng và phong dạ quan hệ tuy nhiên thân cận nhưng phong dạ rất nhiều chuyện nàng cũng không biết cùng nam nhân này tiếp xúc hơn hai năm nhưng ở j e n ni f e r trong mắt phong dạ vẫn luôn phi thường thần bí thật giống như cả người được một tầng mạng che mặt tâm hắn nghĩ người khác vĩnh viên đoán không ra đúng Ta để nàng g ngươi ư ơ i chuẩn chuẩn tình, thế n bị bị sự o Đều đã u c h ẩ bị thỏa đ á n chỉ là lao bản thùy a k ô n Chúng ta chuẩn bị những cái kia vất khí cụ, càng Thỏng quân phương thuê một chiếc chiến hạng, đến n g giới. gì? rõ. ra cái cụ, cực chiếc cái khí thuê ta vất một vất kia bị bỏ đại vì là là độ j e trung nghĩ mãi mà không rõ phong dạ tại sao phải làm như thế bỏ ra lớn như vậy đại giới thật đáng ra không phong dạ nhàn nhạt liếc nàng một cái n ữ khí không khỏi chuyển sang lạnh lẽo không nên hỏi sự tình ngươi cũng không nên hỏi hỏi đối với ngươi không có chỗ tốt vâng j e n ni fr e trong lòng run lên phong dạ đối với nàng rất ít nổi giận tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được chuyện này đối với phong dạ hẳn là phi thường trọng yếu phong dạ phất phất tay để cho j e n ni fr e lui ra hắn cũng không là không tin j e n ni fr e mà chính là có một số việc hắn cũng không tính để cho j e n ni fr e tham dự huống hồ phong dạ mặc kệ đối với người nào tín nhiệm đều sẽ có chỗ giữ lại hắn sẽ không chân chính tin tưởng người khác bởi vì hắn biết trên đời này chân chính có thể tin tưởng người khác mãi mãi cũng chỉ có chính mình nhân tâm nhất là thiện biến trên đời này lớn nhất làm cho người khó mà nắm lấy không thể nghi ngờ cũng là nhân tâm là thời điểm cái kia động thủ tại nguyên lấy bên trong t o n y tại trở về về sau làm ra chuyện thứ nhất cũng là tổ chức ký giả buổi họp báo t o n y tại buổi họp báo bên trên tuyên bố sợ tạt k ẻ công nghiệp tướng quan bế vũ khí chế tạo bộ từ đó làm cho sở tạt kẽ công nghiệp cổ phiếu giảm lớn ổ bẹn đi ạ s ở tan mặc dù tận lực văn hồi nhưng vẫn cũ sắn mỉ hệ n ở không cổ phiếu rơi xuống vận mệnh phong dạ sớm đã chuẩn bị lâu ngày liền đợi đến tony tuyên bố tại phong dạ kế hoạch bên trong lần này ít nhất phải thu mua sở tạt kẽ công nghiệp 15% t r ở lên cổ phần bất quá lần này thu mua kế hoạch phong dạ cũng không cần xuất thủ giao cho thủ hạ những người đó là được rồi Nịu rồn trường quốc giót, đi tế. kéo dưa phi sợ tạt kệ sắc mặt tiểu thụy một cánh tay cột nai đ e o chậm rãi từ trong máy bay đi ra trước hết chào đón người là tony bi thư tên hiệu gọi tiểu lạc tiêu tuy nhiên giờ phút này tiểu lạc tiêu hai mắt thường đỏ mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ lo lắng không còn có ngày xưa nửa điểm cường thế hình tượng nhìn thấy tiểu lạc tiêu con mắt đỏ ngầu tony không khỏi tâm lý một trận cảm động vanh mắt hồng nghĩ ngươi mất tích l á o bản ta chỉ là cao hứng c h á c nhờ kho ý lại tìm công tác nghe tony này quen thuộc ngữ khí tiểu lạt tiêu khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười nhớ tới bị bắt cóc thời gian tony không khỏi cảm thán một tiếng đúng nha ngươi ngày nghỉ kết thúc chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện đi không không không ta có càng chuyện trọng yếu muốn làm ta muốn tổ chức ký giả buổi họp báo tổ chức ký giả buổi họp báo tiểu lạt tiêu trong mắt mang theo kinh ngạc nàng thực sự theo không kịp tony tư duy nghĩ mãi mà không rõ tony đến muốn làm gì chương 60 đến từ tony mời tổ chức buổi họp báo vâng bất quá ta trước tiên cần phải đi ăn một chút gì ta hiện tại đặc biệt hoài niệm hẻm bật vị đạo không cùng tiểu lạt tiêu làm nhiều giải thích lập tức tony trực tiếp phân phó tài xế lái xe sau đó không lâu buổi họp báo hiện t r ư ờ nz g ở、D. tony vừa ăn h ẻ m bớt một bên từ cửa ra vào đi tới mà tất cả tòa soạn báo lớn ký giả sớm đã đợi chờ lâu ngày tại mọi người hoan nghênh dưới đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay tony đi lên trước đài ha ha tất cả mọi người tọa hạ được không tọa hạ năng lượng nhìn thấy ta dạng này tùy ý điểm tony cũng không có đi đến diễn giảng đài mà chính là tùy ý ngồi đang diễn giảng dưới đài vẫn không quên chào hỏi đám phóng viên để bọn hắn cùng hắn cùng một châu ngồi xuống đám phóng viên thầm cười khổ tony quá không theo lẽ thường ra bài nhưng vì là phỏng vấn hoa hoa công tử đỡ lại bỏi đám phóng viên không thể không tại nguyên châu ngồi xuống để tại tốt hơn tiến hành phỏng vấn tony sau lưng đang chuẩn bị nói chuyện ô b e n đi ạ sờ tan gặp này đành phải cười khổ lắc đầu bất quá hắn cũng chỉ có thể sát bên tony ngồi dưới đất thực lần này tony tập kích sự kiện là ổ bẹn nị ạ sờ tan một tay sách lược hắn lúc đầu con mắt là muốn giết tony tốt hoàn toàn trưởng khống s ợ tạt kẻ công nghiệp không muốn đám kia không đáng tin cậy người bị thác tại phát hiện tony thân phận chân thật về sau lại không có động thủ còn bởi vậy cùng hắn có kẻ mặc cả bây giờ thấy tony bình an trở về tâm tình của hắn có thể nói là hỏng b é t ấu tuy nhiên ở ngoài mặt hắn lại vẫn phải làm bộ cũng quan tâm tony bộ dáng thật cao hứng nhìn thấy n g ư ờ i ta cũng vậy tony sau khi ngồi xuống quay đầu mỉm cười đối với ồ b e n d i ạ sờ tan n ó i y tại tony tâm lý ồ b e n d i ạ sờ tan là thật đan ở dê k i nhờ t r ư ở n g bối cho tới nay đối với hắn đô phi thường c h i ề u cố thế nhưng là tony vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chân chính muốn hắn sai người cũng là trước mắt ngồi ở bên cạnh hắn cái này đối với hắn quan tâm đầy đủ t r ư ở n g bối ồ bèn đi ạ sợ tan cười quay về câu đồng thời vỗ nhẹ nhẹ đập tony bả vai lấy đó ă n ủi lập tức tony chính thức cắt vào chủ đề tiếp tục mở miệng no y ta không có gặp phải gặp phụ thân ta một lần cuối nếu như khả năng lời nói ta rất muốn hỏi hỏi hắn nhìn hắn đối nhau sản xuất súng ống đạn được có cái gì cái nhìn phao y chăng mâu thuẫn qua phao y chăng g i a o động qua vẫn là giống như truyền thông đưa tin một dạng là cái thiết hán nói đến đây tony dừng lại một chút ta tận mắt nhìn thấy quân nhân trẻ tuổi bị giết chết tại ta vốn định dùng để bảo vệ bọn hắn vũ khí d ư ớ i ta còn phát hiện ta đang biến thành cái này không trách nhiệm thế giới một bộ phận bởi vậy ta thanh tỉnh ta ngoài ý muốn biết đến trừ chế tạo vũ khí ta còn có thể vì là thế giới cống hiến càng nhiều cho nên ta quyết định quan bế sở tạt kẻ công nghiệp vũ khí chế tạo bộ lập tức có hiệu lực tại tony phát biểu nhất thời gây nên một mảnh xôn xao thật sự là tin tức này quá mức làm cho người rung động một nhà súng đạn công ty nếu như không sản xuất vũ khí cái kia còn có thể làm cái gì một bên ổ b ẹ n đi ạ sợ tan sắc mặt trong nháy mắt biến hắn nghĩ mãi mà không rõ tony đến nổi điên làm gì hắn chẳng lẽ không biết đối với công ty tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao mắt thấy tony còn muốn nói nữa cái gì ổ b ẹ n đi ạ sợ tan lập tức ngăn cản hắn tiếp lời ống hướng phía dưới đài ký giả giải thích nói buổi họp báo trọng điểm vẫn là tony trở về với lại hắn so ngày xưa càng thêm khỏe mạnh đáng tiếc mặc kệ ổ b e n đi ạ sợ tan giải thích thế nào dưới đài đám phóng viên lại còn tại nghị luận vừa rồi tony quyết định sợ tạt kệ công nghiệp là mỹ quốc lớn nhất súng ống đạn được sinh sản công ty một trong nếu là nó không còn sản xuất vũ khí như vậy ảnh hưởng này tự nhiên là mười phần cự đại buổi họp báo qua loa kết thúc tony tuyên bố quan bế vũ khí chế tạo bộ tin tức không hề nghi ngờ trở thành tất cả tòa soạn báo lớn ngày thứ hai đầu đề lệ thuộc vào t o n y xa hoa hải cảnh biệt thự t o n y đang tại cải tiến chính mình cương thiết chiến giáp tại chạy thoát về sau t o n y liền có hoàn thiện cương thiết khôi giáp dự định trước đó bởi vì thời gian cùng điều kiện có hạn có chút linh kiện cũng là đến khi chế tạo ra cho nên đệ nhất cương thiết chiến giáp cũng không hoàn thiện t o n y không hổ là thiên tài nhà khoa học mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn làm ra một bộ hoàn toàn mới cương thiết chiến giáp màu trắng bạc đồng hồ kim loại mặt so với trong sân động lần đầu chế tạo ra lớn con rõ ràng muốn tinh xảo nhiều tony tiên lắp đặt trên tay cùng trên chân phun xạ khí bắt đầu luyện tập đứng lên phi hành có nhiều thứ tưởng tượng là một chuyện thực tế là một chuyện phải biết lần trước đệ nhất chiến l í n giáp tuy nhiên mượn dùng phun ra để cho hắn trốn qua nổ tung nhưng vừa xông lên không trung liền duy trì không công bằng cũng khống chế không phương hướng thậm chí lập tức liền từ không trung rắt xuống đ a n g tại tony luyện tập lúc phi hành trí năng quản gia dạ vị tâm thanh bất thình lình quanh quẩn trong phòng tiên sinh s ở tạt kẹ công nghiệp cổ phiếu xuất hiện gì thường bán được gia tình hữu gì có người tại trắng trận thu mua s ở tạt kẹ công nghiệp cổ phiếu tiền tài bắt nguồn từ nguyệt di quỹ ngân sách hẳn là bằng hữu ngài phong dạ tiên sinh xem ra bằng hữu của ta đối với ta rất có lòng tin a tại tổ chức buổi họp báo trước tony liền đã tưởng tượng đến một khi hắn làm ra quan bế vũ khí chế tạo bộ quyết định đối với s ở tạt kẹ công nghiệp tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn sự tình cũng đúng như tony đoán trước như thế phát triển mấy ngày gần đây gần sở tuy nhiên tony có lòng tin lật về cục diện sở dĩ hiện tại chậm chạp không xuất thủ đó là hắn đang chờ đợi thời cơ nhưng tony bây giờ lại phát hiện tựa hồ cũng vô dụng hắn xuất thủ phong dạ cử động lần này giúp hắn giải quyết phiền dù sao phong dạ tại giới tài chính sức ảnh hưởng tuyệt đối là số một a s ở tạt kẹ công nghiệp tại cử hành tiệc rượu bọn họ không có mời ta sao không có mời ghi chép thiên sinh tony bất thình lình nhìn thấy trên tv s ở tạt kẹ công nghiệp đang tại tổ chức tiệc rượu nhưng tựa hồ cũng không có mời hắn cái này chủ i á c hắn gần đoạn thời gian vẫn l u ô n chỗ ở trong nhà nghiên cứu hoàn thiện cương thiết chiến g i á c ngoại giới đô tại lưu truyền thân thể của hắn xuất hiện tình huống s ở tạt kẹ công nghiệp cổ phiếu sở dĩ ngã xuống những cái kia nhanh cùng tony có trực tiếp quan hệ tony trầm tư chỉ chốc lát lập tức cười cười xem ra ta hẳn là tham gia lần này tiệc rượu mặt khác cùng phong lại đoạn thời gian không gặp mặt giúp ta cho hắn phát một phong thư mời mời hắn cùng một chỗ tham gia sở tạt kẻ công nghiệp tiệc rượu như ngài mong muốn thiên sinh tony luôn luôn thừa hành tiên làm lại nói nguyên tắc nói xong trực tiếp trở về pho nz ngu thay quần áo tham gia tiệc rượu cũng không thể ăn mặc như bây giờ nguyệt di ca o úc đồng sự trong văn phòng lão bản ngươi có một phong ưu kiện là sở tạt kẻ tiên sinh mời ngươi tham gia tiệc rượu phong thư t o n y jennifer ngươi hồi phục một chút ta sẽ đúng giờ phó ước phong dạ ngẫm lại vẫn là đáp ứng bởi vì hắn xác thực muốn gặp t o n y trước mắt sở tạt kẻ công nghiệp cổ phần phong dạ tăng thêm nguyên bản ba phần trăm hiện tại đã nả mở giữ 13% phần trăm cổ phần không có gì ngoài t o n y cùng ổ b ẹ n đi ạ sơ tan trước mắt phong dạ là sở tạt kẻ công nghiệp lớn nhất cổ đông mà ổ b ẹ n đi ạ sơ tan cũng chỉ na mờ giữ 14% cổ phần phong dạ chỉ cần lại thu mua một chút liền có thể thành công gần với t o n y đệ nhị đại cổ đông tiệc rượu đã bắt đầu cử hành phong dạ không có chậm trễ thời gian thay đổi một bộ màu trắng trang phục chính thức phong dạ liền tiến về nhà để xe tại nhà để xe chọn lựa một c ố màu trắng bạc bản số lượng có hạn r ồ n r ộ o sở xe đua phong dạ liền thẳng đến tiệc rượu tổ chức địa điểm mà đi mà rất trùng hợp là sở tạt k ẻ công nghiệp lựa chọn tổ chức tiệc rượu tự điếm chương í n phong h thuộc là lệ thuộc vào phong dạ d ớ i cờ m ộ sáu mươi mốt họ vợ dìn chạy trốn n trong dót thành phố thứ sáu đại đạo nhĩ ốc gạ sờ đại tửu điếm cửa tửu điếm đối diện bãi đỗ xe đặt lấy một cố lượng hào hoa kiệu xa hiện lộ rõ ràng ra tham gia tiệc rượu người thân phân địa vị không d ô nd ê bình t h ư ờ n g nd ê lần này sở t ạ t kẻ công nghiệp tổ chức tiệc rượu có thể nói là thường giới danh lưu tụ tập với lại không chỉ có là nữ rót châu khác khu một chút phú thương cũng đều tới đây tụ lại n h ĩ ố u cả sở liên tỏa đại tiểu điếm tại phong dạ hao phí món tiền khổng lồ chế tạo dưới trước mắt đã trở thành thế giới đỉnh cấp tiểu điếm một trong, trong tiểu điếm công trình xa hoa vô cùng càng phối trí đỉnh cấp bảo an công trình cùng nhân viên biết được hôm nay sở tạt kẹ công nghiệp tổ chức tiệc rượu sở cảnh sát đô phái người tới duy trì trật tự tăng cường phòng ngự cho nên mới này các phú hảo căn bản cũng không dùng lo lắng xuất hiện nguy hiểm tiến hội thính sớm đã tiếng người huyên náo tiệc đứng trên bàn bày đầy các loại mỹ thực và rượu ngon tiệc rượu còn không có chính thức bắt đầu không ít người liền đã tại lẫn nhau bắt chuyện s ở tạt kẹ tiên sinh tới không biết là người nào bất thình lình kêu một tiếng nhất thời đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới chỉ gặp tiến hội thính cửa ra vào một cỗ xa hoa đỉnh cấp xe đua xuất hiện xe cửa sau khi được mở ra tony chậm rãi từ bên trong đi tới tony người mặc hát sắc lễ phục xem tiếp đi cao quý đại khí thân sĩ phong phạm mười phần đặc biệt trên mặt một màn ống kia tự tin mỉm cười tăng thêm thêm hắn mị lực cùng khí chất. sợ tạt kệ tiên sinh không ít người đối với tony chả hỏi cách xa nhau khá xa người thì là mỉm cười gật đầu ra hiệu loại trang diện này đối với tony mà nói sớm đã tập mãi thành thói quen hắn đã thành thói quen trở thành toàn trường tiêu điểm ánh mắt mặc kệ đi tới chỗ nào hắn cũng là bị lịnh nọt đối tượng tony đối với những cái kia chào hỏi người nhất nhất gật đầu mỉm cười đáp lại hắn mặc dù là người tự tin thậm chí có chút ngạo mạn cũng không am hiểu giao tiếp nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn liền không hiểu nhân tình sự cố đích đích tại mọi người chú ý lực bị tony hấp dẫn thì một cố định cấp bản số lượng có hạn xa hoa xe đua xuất hiện tại t i ể u điếm trước cửa mà bất thình lình truyền đến minh đ í c thanh h ấ phong dẫn mọi người mọi c ú ý lực, mọi người n h a h a o d ư ơ n dạ tiên sinh nếu như nói t o n y xuất hiện để cho ở đây phú hào cảm thấy ngoài ý m u ố n như vậy phong dạ đến cũng đủ để cho mọi người cảm thấy vui mừng đều là bởi vì phong dạ rất ít tham gia tiệc rượu cũng rất ít cùng hắn phú hào tụ hội cái này khiến suy nghĩ rất nhiều kết bạn phong dạ người vẫn luôn không có cơ hội hiện tại bất thình lình nhìn thấy phong dạ có kết bản phong dạ tuy ự nhiên để cho không ít người cho thấy để cảm ít v i khỏi. mừng không khỏi. Phong t u nhiên rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng nhưng ngẫu nhiên cũng tiếp nhận đài truyền hình ký giả phỏng vấn với lại trải qua e m mạ gạ dìn trang địa cũng không phải lần một lần hai cho nên ở đây người cơ bản đều biết hắn những cái kia vây tu tại t o n y người bên cạnh không ít đi qua cùng phong dạ chào hỏi tuy nhiên ngắn ngủi trong chốc lát phong dạ chung quanh liền vây tu không ít người bọn họ đối đại phong dạ thái độ nhưng so sánh đối đại tôn y nhận tình nhiều ở đây phú h ả o có không ít người đều muốn trở thành nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên đáng tiếc nguyệt di quỹ ngân sách cánh cửa quá cao bọn họ có chút yêu cầu không đạt được tiêu chuẩn phong dạ người mặc bạch sắc lễ phục trên mặt mang một tia thong dong mỉm cười đối với những cái kia chào hỏi người cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại mà tony tại phát hiện phong dạ đến về sau thì đứng ở cửa ra vào chờ đợi hắn lập tức hai người cùng đi tiến vào hiến hội thính tại trải qua một chút mỹ nữ t h i ể u phụ bên người thì những mỹ nữ kia t h i ể u phụ đối với hai người mỉm cười hoặc là gật đầu ra hiệu hai người duy trì thong dong mỉm cười làm đáp lại tại những nữ nhân trong mắt đó thần bên trong có thể nhìn ra một k i a phóng đãng mỹ sắc đối mặt phong dạ cùng t o n y loại này đến nay không có kết hôn đại gia có nữ nhân nghĩ cách cũng là không thể tránh được này phong ta có chút hối hận mời ngươi ngươi vừa đến đã đem ta d à n h tiếng c ấ ớ p sạch tuy nhiên cũng không ít mỹ nữ đối với mình chào hỏi nhưng tony lại phát hiện những nữ nhân kia ánh mắt càng nhiều nhưng là nhìn chăm chú tại phong dạ trên thân cái này khiến tự nhận phong lưu tony khó tránh khỏi tâm lý có chút ghen ghét phong dạ tự nhiên biết tony là đang nói đùa không khỏi phối hợp nói có thể để ngươi cảm thấy hối hận ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh chẳng lẽ không hẳn là sao xác thực hẳn là bất quá bây giờ chúng ta là không thì phải tìm cái địa phương ngồi một chút ta có một số việc muốn theo ngươi nói một chút được rồi đối với phong dạ đề nghị tony không có cự tuyệt dù sao phong dạ là hắn số lượng không thật tốt bằng hữu phong dạ tìm tony phải đàm luận sự tình là liên quan tới hắn thu mua sở tạt kẻ công nghiệp cổ phiếu sự tình hắn cũng không muốn gây nên tony hiểu lầm gì đó dù sao phong dạ thế nhưng là có chiếm đoạt ổ s bổn công nghiệp t i ê n khoa tuy nhiên phong dạ chủ yếu vẫn làm ớn tham d ò một chút tony ý xem biết đánh nhau hay không tìm được một chút liên quan tới cương thiết chiến giáp tình huống phong dạ tuy nhiên đang đánh cương thiết chiến giáp chủ ý nhưng lại chưa từng nghĩ tới muốn thương tổn t o n y đối với phong dạ tới nói mạ với thế giới hắn chỉ là một cái khách qua đường ở cái thế giới này hắn cơ bản không có bằng hữu gì duy nhất nói chuyện rất là hợp ý cũng chỉ có t o n y bởi vì t o n y cùng hắn có chút tương tự đặc biệt là tại đối đãi cảm tình phương diện này ai dám nói t o n y không chuyên môn tình t o n y từ đầu đến cuối người yêu đều chỉ có tiểu lạc tiêu một cái nhưng hắn lại ưa thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nếu như là hắn nữ nhân có lẽ đã sớm chọn rời đi t o n y nhưng tiểu lạc tiêu lựa chọn yên lặng bao dung t o n y tiểu lạc tiêu là t o n y sinh mệnh người thân nhất người nàng chiếu sáng t o n y sinh mệnh bảo hộ hắn thay hắn thu thập cục diện rồi dám khiến cho hắn sinh hoạt có trật tự một cái thành công nam nhân phía sau luôn luôn một cái yên lặng hỗ trợ hắn nữ nhân yên lặng cho hắn quan tâm nữ nhân lúc nào cũng làm hắn lo lắng nữ nhân lúc nào cũng ủng hộ hắn h a m hở tiến lên nữ nhân mà không hề nghi ngờ tiểu lạc tiêu cũng là bên trong đại biểu thực rất nhiều người đều hâm mộ t o n y bên người năng lượng có tiểu lạt tiêu dạng này một cái toàn tâm toàn ý yêu hắn mọi chuyện vì hắn suy nghĩ nữ nhân phong dạ cũng giống vậy hâm mộ t o n y h ắ n hâm mộ là tiểu lạt tiêu ở bên cạnh hắn tại hiện thực thế giới cũng có như vậy một nữ nhân ở sau lưng yên lặng hỗ trợ hắn quan tâm hắn cổ vũ hắn trước khi kết hôn phong dạ xác thực có rất nhiều nữ nhân tuy nhiên tại sau khi kết hôn hắn đã rất ít ra ngoài lêu lỏng đồng thời cũng đáp ứng nàng tam giác quỷ bét mu đa hải vực là hắn một lần cuối cùng thám hiểm đáng tiếc lại không nghĩ rằng chuyến đi này lại l ư ợ n g giới cách xa nhau cho nên phong dạ muốn trở về hiện thực thế giới dù là vũ trụ ma phương mở ra thời không thông đạo hắn trở về hiện thực thế giới xác suất cũng phi thường xa vời nhưng vì l à n à y một khả năng nhỏ n h i tính phong dạ nguyện ý bỏ ra hết thảy dù là cử thế giai địch cũng sẽ không tiếc có lẽ chính là bởi vì có chút cùng loại cho nên phong dạ cảm giác hắn cùng t o n y tương đối nói chuyện rất là hợp ý có không í tôi cộng xúc đồng người nhiên gian đề tài, hai người tuy nhiên tiếp xúc thời hai h k n g hề d à b ì n h h t ư ờ n g cũng liên rất ít h ệ hệ nhưng quan hệ lại vẫn luôn lại r ấ ta không h tệ. i người đi nơi ngồi người hai người có lời i đến nở lánh xuống, cũng nhìn muốn đảm luận, cũng cờ hờ đảm ế pho kha hẻo khác dê ra có có lẽ là b thu lẽ p ả i tới một q a ta y Tony, rời. thu mua sở tạt kẻ công nghiệp cổ phần sự tình muốn đến cũng không gạt được ngươi tuy nhiên hy vọng ngươi không nên hiểu lầm ta đối với sở tạt kẻ công nghiệp cũng không có dạ tâm ta không có hiểu lầm bởi vì ta biết ngươi là một người thông minh tony trên mặt mang mỉm cười giơ ly rượu lên nhẹ nhàng cùng phong dạ đụng d ư ớ i chén ngoài ra ta còn đến cám ơn ngươi hỗ trợ ổn định sở tạt kẻ công nghiệp cổ phiếu thị trường không phải vậy ta tự mình xử lý vẫn có chút tiểu phiền thoái ta cũng là sở tạt kẻ công nghiệp cổ đông không phải sao phong dạ cười nhạt một tiếng thiên tài thường thường cũng tự ngạo lòng dạ cao hơn người bình thường mà tony không thể nghi ngờ cũng là một thiên tài có thể làm cho hắn nói tiếng cám ơn đúng là phi thường khó được sự t ì n h sau đó phong dạ cùng tony nói chuyện thiếm phong dạ luôn luôn dẫn dắt đến đề tài hữu ý vô ý thăm dò cương thiết chiến giáp sự t ì n h đáng tiếc tony cũng không tiết chiêu trò chuyện gần nửa giờ phong dạ không có ở tony trong miệng biết được bất luận cái gì hữu dụng tin tức vì là không làm cho tony hoài nghi phong dạ lại không tốt hỏi quá rõ ràng oong oong n oong bất thình lình cảm giác được điện thoại di động chấn động phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn phát hiện là thục long gọi điện thoại tới phong dạ chưa có trở về tránh t o n y ấn nút tiếp nghe khóa lão bản không tốt có người từ dưới đất nghiên cứu thất chạy đi là ai chạy đi phong dạ nghe vậy nhất thời nhúng mày n ữ khí không khỏi chuyển sang lạnh lẽo đúng dưới nghiên cứu thất phòng ngự phong dạ vô cùng tin tưởng làm sao có khả năng có người có thể chạy đi họ vợ dìn bạo phong nữ sơ cắt lệ h o ạ c h ba người này đô được người cứu đi phái người đuổi bắt sao đã phái người đi đuổi bắt tuy nhiên tạm thời còn không có tin tức hẳn là có người đang trợ giúp bọn họ ta lập tức quay lại ngươi khống chế lại tình huống vâng cúc điện thoại về sau phong dạ sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống ngồi tại đối diện tôn nghi gặp này không khỏi có chút lo lắng bởi vì hắn nhận biết phong dạ đến nay phong dạ đối mặt bất cứ chuyện gì cũng là thong d o n g tự nhiên rất ít giống như bây giờ hiển nhiên là xuất hiện cái đại sự gì phong có phải hay không xảy ra chuyện gì cần ta hỗ trợ sao không cần việc này ta sẽ xử lý tốt bất quá hôm nay xem ra không thể chơi với ngươi ta phải chạy trở về xử lý một chút h à n h về sau có là cơ hội không cần chậm trễ ngươi sự tình ngươi mau trở về đi thôi vậy ta liền đi trước đối với tony gật gật đầu phong dạ rời đi yến hội thính tại trước công chúng phía dưới phong dạ cũng không dễ trực tiếp thuấn di chương 62, thanh trừ nằm rời đi n h ư ốc g ả sơ đại t i ể u điếm về sau phong dạ tìm không người đường phố trực t i ế phong t u Nguyệt ấ n di Di trở về c a Úc. Trở lại v ă p h ò n về sau, phong dạ lập l tập tức triệu thục n giờ cạ cạ cố lột, nọt ế n bọn n sĩ g ư i phút o n g giờ dạ p h này sắc mặt tâm trầm họ vợ d ì n bọn người thực lực tuy nhiên coi như không tệ nhưng hắn lại không để ta y mà tờ bên trong nhưng mà họ vợ d ì n bọn người chạy trốn chẳng phải là mang ý nghĩa dưới mặt đất nghiên cứu thất cũng bại lộ đây mới là để cho phong dạ phẫn nộ nguyên nhân thục long bọn người một để cho phong dạ đợi lâu một lát sau liền đến đến văn phòng lão bản đến chuyện gì xảy ra lấy dưới mặt đất nghiên cứu thất lực phòng hộ họ v ờ d ì n bọn người là thế nào chạy trốn căm tức nhìn thục long bọn người phong dạ lạnh lùng chất vấn no y trừ t h ụ ộ c mặt dòng sắc bình thường cả cả luật c ù n g c ô nọ tiến sĩ nhưng không khỏi có chút câm như hến bởi vì phong dạ rất ít nổi giận lại càng không cần phải nói giống bây giờ như vậy phẫn nộ cả cả luật thần sắc dây giụa muốn nói lại thôi no y lão bản là j e n ni f e r tiểu thư trợ lý chúng ta lúc đầu tưởng rằng mạng ngươi lệnh tại kịp phản ứng sự tình có kỳ quặc về sau họ vợ gìn đám người đã chạy trốn j e n ni f e r phong dạ nhúng mày chẳng lẽ việc này cùng j e n ni f e r có quan hệ thường ngày phong dạ nếu là có sự tình cũng là phân phó j e n ni f e r đi làm mà j e n ni f e r tự nhiên không có khả năng tự làm tất cả mọi việc cho nên j e n ni f e r cũng là có trợ lý j e n ni f e r người đâu lão bản j e n ni f e r tiểu thư bây giờ đang bên ngoài chờ lấy thục long bất thình lình báo cáo phong dạ để cho hắn không chế lại tình huống hắn nhưng là làm phi thường hoàn toàn trước mắt nguyệt di cao úc đã bị phong tỏa chỉ cho tiến vào không cho phép ra tại j e n ni f e r không có tẩy thoát hiểm nghi trước người làm theo bị thục long không chế lại phong dạ tán thưởng xem thục long n h ấ t mắt j e n ni f e r dù sao cũng là hắn bí thư với lại quan hệ không phải bình thường muốn là người bình thường có lẽ bởi vì cố kỵ không dám đối với j e n ni f e r quá mức vô lễ lại càng không cần phải nói k h ô n g chế lại j e n ni f e r nhưng thục long lại không có phương diện này cố kỵ phong dạ muốn hắn làm thế nào hắn liền sẽ dựa theo phong dạ phân phó quán triệt chấp hành để cho nàng đi vào đi vâng một lát sau thục long mang theo j e n ni f e r đi vào văn phòng phong dạ nhìn chăm chú j e n ni f e r lúc này j e n ni f e r sắc mặt mang theo vẻ ưu sầu cả người không có ngày xưa cường thế khí c h ấ t ánh mắt bên trong mang theo một tia ảm đạm thân s ắ c có lẽ là cảm thấy phong dạ không tín nhiệm nàng cái này khiến nàng tầm khó tránh khỏi có chút đau thương phong dạ gặp này lòng mềm nún hắn cũng không phải là vô tình vô nghĩa người j e n ni f e r làm bạn hắn hơn hai năm muốn nói không có chút nào cảm tình vậy cũng là không thể nào ngươi không có cái gì muốn nói sao ta không có cái gì muốn nói hễ lì s ệ dù sao cũng là ta trợ lý ta có không thể đu nờ đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ gen ni f e r không có đu nờ đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ ngược lại là d ũ n g cảm gánh chịu trách nhiệm cái này khiến phong dạ âm thầm gật gật đầu hắn ghét nhất những đu nờ đờ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ đó người chính như j e n ni f e r nói mặc kệ nàng có hay không tham dự chuyện này nhưng hễ lì s ệ dù sao cũng là nàng cấp dưới nàng có không thể đu nờ đờ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ phong dạ một giây dưa nữa vấn đề này ngược lại nhìn về phía thục long hỏi chuyện này có bao nhiêu người tham dự trừ j e n ni f e r tiểu thư trợ lý bên ngoài còn có không ít người có hiểm nghi những người đó đều đã bị chúng ta khống chế lại bất quá có mấy tên trọng điểm đối tượng h i ể m nghi đô tự sát thuộc mặt dòng sắc gâm trầm vô cùng hãn đại phát hiện sự tình có kỳ quặc về sau liền lập tức đem nhân viên tương quan k h ô n g chế lại thế nhưng là thục long không nghĩ tới là bên trong có mấy người ngồi hắn không chú ý vậy mà tự sát tự sát phong dạ nhúng mày người đều tự sát dây kia tắc chẳng phải là đoạn xem ra nguyệt di q u ý ngân sách hẳn là phải thật tốt chỉnh đốn một phen thục long chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách phải tất yếu đem những cái kia giấu ở công ty gián điệp đặc công đô công bắt tới. vâng thục long cung kính theo tiếng lập tức dâng lên một phần bảng danh sách chính là những cái kia người hiểm nghi bảng danh sách còn có n ả y mấy tên tự sát danh sách nhân viên phong dạ lật ra bảng danh sách vừa nhìn sắc mặt nhất thời khó nhìn lên đặc biệt là tự sát những người kia tên bên trong có mấy cái hết sức quen thuộc chính là lúc trước nguyệt di quỹ ngân sách vừa mới sáng lập hàn ủy thác săn bắn công ty đảo tới những thuộc hạ kia bởi vì cái này mang ý nghĩa sớm tại hai năm trước hắn còn không có quật khởi thì liền có người phái nằm ẩn núp ở bên cạnh hắn không biết là xì ẩn vẫn là cựu đầu xà lại hoặc là hắn thế lực xem ra bọn họ đối với ta cũng chú ý a khi đó liền đã phái người giám thị ta phong dạ trong lòng cười lạnh không thôi trong mắt hiện hiện một k i a hàn quang phong dạ không phải tổng nghèo hèn không thể tổng phú quý người đối với những chức k i a đó theo hắn lao nhân phong dạ vẫn luôn đối bọn hắn không phải không thường sai hiện tại trên cơ bản cũng là chủ quản cấp bậc nhân vật mỗi cái giá trị con người cũng là trăm vạn trở lên thậm chí không ít đã ngàn vạn cấp bậc phù ông đối với địch nhân phong dạ là lãnh khóc vô tình nhưng đối với mình người còn là rất không tệ thế nhưng là để cho phong dạ không nghĩ tới là chân thành đối đãi đổi lấy nhưng là phản bội chết liền một trăm sao đô cho ta chặt trò cho, cho ăn vâng đối với phong dạ mệnh lệnh thục long từ trước đến nay không hỏi đúng sai hắn chỉ cần chấp hành là đủ phong dạ hận nhất cũng là phản bội tuy nhiên phong dạ còn có đạo đức tuyến những người phản bội kia ra thuộc người nhà phong dạ không có ý định động đến bọn hắn dù sao ai làm lấy chịu phong dạ phất phất tay để cho thục long bọn người lui ra sau cùng chỉ còn lại có j e n ni f e r j e n ni f e r chuyện này ngươi thật không có tham dự sao phong dạ ngữ khí chấm thấp là hỏi thăm j e n ni f e r lại như là đang lẩm bẩm lẩu bẩu bởi vì phong dạ thực tình không nghĩ j e n ni f e r tham dự vào không phải vậy không thương hương tiếp ngọc không phải ước nguyện của hắn a lão bản ta không có tham dự j e n n i f e r thần sắc đỏ mạnh nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác oan uổng nàng bởi vì nàng không quan trọng nhưng phong dạ nếu như hoài nghi nàng nhưng là nàng không thể tiếp nhận phong dạ gật gật đầu không còn đàm luận cái đề tài này tốt ta tin tưởng ngươi tuy nhiên về sau dùng người phương diện ngươi muốn gia tăng chú ý ta không hy vọng lại xuất hiện như bây giờ tình huống hiểu không ừng hôm nay liền thả ngươi giả ngươi đi về nghỉ ngơi đi vâng tại j e n n i f e r sau khi rời đi phong dạ tìm phân báo chí ngồi ở trên ghế s a lon lẳng lặng nhìn xem thời gian bất chi bất giác trôi qua ước chừng một giờ về sau ỷ vùn thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại đối diện phong dạ ngầm đầu thả ra trong tay báo chí ánh mắt nhìn về phía ỷ vùn wilson có vấn đề sao rất bình thường lão bản j e n ni f e r tiểu thư cùng thường ngày một chút sau khi tan việc trực tiếp quay về nhà trọ nghỉ ngơi đi Tốt! phong dạ gật gật đầu trong lòng không khỏi thở phào hắn không là không tin j e n ni f e r mà chính là j e n ni f e r biết nguyệt di quỹ ngân sách không ít hoạch t â m cơ mật không cho phép phong dạ có chút khinh thị bất quá lần này sự tình cũng cho phong dạ gõ vang cảnh báo phong dạ đã chuẩn bị làm một lần đại thanh trừ hắn tin tưởng nguyệt di quỹ ngân sách bên trong khẳng định còn có không ít thế lực c ầ n nút gián điệp hoặc đặc công nguyệt di cao ốc phòng ngự cực mạnh muốn vụ n trộm lẻn vào rất khó nhưng những gián điệp đó hoặc đặc công lại có thể thông qua bình thường nhận lời mời thủ đoạn gia nhập nguyệt di quỹ ngân sách dù sao nguyệt di quỹ ngân sách không có khả năng không đối ngoại thông báo tuyển dụng phong dạ phất phất tay y vun ngầm hiểu thân hình vô thanh vô tức biến mất xem ra dưới mặt đất nghiên cứu thất bên trong một chút hoạch tâm nghiên cứu hạng mục muốn rời đi họ vợ dìn bọn người từ dưới đất nghiên cứu thất chạy trốn n à y dưới mặt đất nghiên cứu thất tất nhiên đã bại lộ phong dạ nhất định phải để phòng tại chưa xảy ra phong dạ cũng không phải muốn xây dựng lại lập một cái dưới đất nghiên cứu thất nguyệt di quỹ ngân sách tuy nhiên ngày vào đấu kim nhưng cũng khó mà chống đỡ được xây lại lập một cái cùng loại dưới mặt đất nghiên cứu thất nói thật là dưới mặt đất nghiên cứu thất còn không bằng nói là một cái to lớn trụ sở dưới đất chương sáu mươi ba cương thiết chiến giáp ba ngày đảo mắt liền qua trong lúc đó bởi thục long phụ trách trắng trận thanh trừ thế lực khắp nơi nằm ngắn ngủi ba ngày thời gian bắt được gián điệp cùng đặc công nhân số lại vượt qua ba mươi người bên trong xì ẻ n địa ngục hỏa kiểu đầu xà đô có nằm ở n nút liền ngay cả đã bị tiêu diệt ít học viện và giải tán huynh đ ệ hội vậy mà cũng có nằm bị bắt tới tại thuộc long thẩm vấn hoàn tất về sau phong dạ vung tay lên những cái kia nằm toàn bộ đô bí mật thanh trừ phong dạ từ trước đến nay không phải một cá i nhân từ nương tay người tất nhiên dám can đảm lẻn vào nguyệt di quỹ ngân sách vậy thì phải làm tốt nhiệm vụ sau khi thất bại bị bí mật thanh trừ chuẩn bị tâm lý lão bản vừa rồi có không rõ phi hành vật từ chúng ta cao ốc trên không bay qua do xét rõ ràng là thứ gì sao nguyệt di cao ốc tầng cao nhất đ ồ n g sự trong văn phòng thục long đang hướng về phong dạ báo cáo phi hành vật thể tích rất nhỏ với lại tốc độ quá nhanh bây giờ còn chưa có dò xét rõ ràng là thứ gì tuy nhiên có thể là quân đội không người điều tra chủ yếu thể tích nhỏ mà lại tốc độ nhanh phong dạ trong lòng đ ố n g nhiên nhất động nghĩ đến một loại nào đó khả năng liền lập tức phân phó nói để cho vệ tinh khóa chặt mục tiêu lại quay chụp mấy tổ ảnh chụp phát cho ta vâng nguyệt di quỹ ngân sách có chính mình vệ tinh một lát sau liền khóa chặt mục tiêu mấy tổ mơ hồ ảnh chụp xuất hiện tại phong dạ trên bàn công tác ảnh chụp phi thường mơ hồ có thể là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh duyên cớ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hồng sắc mơ hồ bóng người cái này khiến phong dạ càng thêm xác định trong lòng suy đoán xem ra cương thiết chiến giáp t o n y đã hoàn thiện trước mắt đang tại lần đầu bay thử người khác có lẽ đoán không được nhưng biết được nội dung cốt truyện phong dạ tự nhiên đoán được hẳn là t o n y đang tại chắc thi cương thiết chiến giáp tính năng cương thiết chiến giáp sơ bộ hoàn thiện phong dạ lại nghĩ đến ma hình nữ mỹ tịt ma hình nữ mỹ tịt đang tiếp thụ nhiệm vụ về sau đã thật lâu không gặp bóng người liền xem như phong dạ cũng không biết nàng trước mắt đến đang làm gì có phải hay không đã tiềm phục tại t o n y bên người phong dạ chưa có trở về tránh thục long trực tiếp từ trong ngăn kéo móc ra một bộ điện thoại mới gọi một cái ma số sự tinh tiến triển thế nào ta đã ẩn nút đi vào sở tạt kẻ công nghiệp tuy nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ khả năng vẫn cần một chút thời gian năng lượng nhanh lên liền tận lực nhanh lên đi ta hết sức nỗ lực phong dạ cúp điện thoại ma hình nữ mỹ tịt không để cho hắn thất vọng quả nhiên đã ẩn nút tiến vào sở tạt kẻ công nghiệp mặt khác trừ trí năng trình tự đời nguyên mã phong dạ còn phân phó ma hình nữ mỹ tịt muốn đem cương thiết chiến giáp bản thiết kế cùng lò phản ứng bản thiết kế cùng một chỗ trộm lấy trở về tuy nhiên trộm lấy cái này ba món đồ đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình ma hình nữ mỹ tịt có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ phong dạ thật tâm bên trong cúm một nhưng sự do người làm hiện tại liền xem ma hình nữ mỉ tịt năng lực lúc này jennifer gõ cửa đi tới cũng không để ý cùng thục long ở đây trực tiếp hướng về phong dạ báo cáo bởi vì nàng biết thục long xem như phong dạ tâm phúc lão bản vừa rồi s ở t ạ t kệ công nghiệp phát tới b i ể u kiện nói chưa mai tướng tổ chức hội đồng quản trị chưa mai tổ chức hội đồng quản trị phong dạ không biết t o n y đang dở trò quỷ gì n g ắ m lại liền móc ra điện thoại gọi cho t o n y phong dạ muốn hỏi một chút t o n y có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng nếu là không có cái gì chuyện quan trọng này phong dạ liền không định thăm ra gần nhất hắn phải xử lý sự tình cũng không ít đến lúc đó tùy tiện phái cái đại biểu đi là được đang ăn mặc cương thiết chiến giáp tại thiên không cực tốc phi tường tô nhi bất thình lình nghe được dạ vịt nhắc nhở tiên sinh ngài điện thoại người nào đánh tới là ngài hảo bằng hữu phong dạ tiên sinh đánh tới kết nối đi dạ vịt theo lời kết nối điện thoại tô nhi thì trêu đùa này phong muốn như vậy gọi điện thoại cho ta cái này cũng không giống như là n g ư ơ i phong cách n g ư ơ i bây giờ không phải là hẳn là trong phòng ngủ đang cùng những người mẫu nữ đó phấn đấu sao đừng đem ta cùng ngươi nói nhập làm ộ t ta cũng không giống như ngươi như vậy làm t ì n h ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi một chút ngươi ngày mai tổ chức hội đồng quản trị sự t ì n h tổ chức hội đồng quản trị ta chưa hề nói muốn tổ chức hội đồng quản trị a ngươi nghe ai nói ta làm sao không một chút nào cảm kích không phải ngươi muốn tổ chức hội đồng quản trị thế nhưng là rõ ràng ta vừa rồi nhận được thông chi phong dạ nghe vậy n h ư ớ n mày lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tại nguyên lấy bên trong ổ b ẹ n đi ạ sờ tan tại đối phó thác ni trước lôi kéo không ít hội đồng quản trị người đồng thời ký tên đo n g bằng tony cấm lệnh xem ra ổ b ẹ n đi ạ sờ tan là chuẩn bị đối với tony đ ộ n g thủ tất nhiên không phải tony muốn tổ chức hội đồng quản trị như vậy có quyền lực tổ chức hội đồng quản trị cũng chỉ có ổ b ẹ n đi ạ sờ tan phong dạ đang trầm tư thì lại bị tony lời nói cắt ngang này phong ngươi vẫn còn chứ tại phong dạ lấy lại tinh thần lập tức trở về một câu tony có lẽ cũng cảm giác được sự tình có chút không d ô nd ê bình t h ư ờ nd g ngờ ê bất kể thế nào nói hắn cũng là chủ tịch tổ chức hội đồng quản trị hắn thế mà không biết rõ tình hình mặt khác tony trong lòng cũng rõ ràng chứ hắn có quyền lực tổ chức hội đồng quản trị bên ngoài còn lại cũng chỉ có ổ bẹn đi ạ sở tan tuy nhiên bất kể thế nào nói ồ bện đi ạ sợ tan muốn tổ chức hội đồng quản trị đâu phải cùng hắn lên tiếng kêu gọi hắn coi như không đi cũng sẽ phái tiểu lạc tiêu đi dù sao mỗi lần tổ chức hội đồng quản trị cũng không tính là là chuyện nhỏ tổ chức hội đồng quản trị sự tình chờ sau đó ta sẽ hỏi một chút t ố t người bên kia có chút nhao nhao ta c h ư a hết treo ta lái xe ở bên ngoài h ó g mát người biết xác thực sẽ có chút tiếng ồn ta treo đối với t o n y miệng đầy nói b ậ y phong dạ đối với cái này đáp lại khinh bỉ hắn cũng không phải không biết tony hiện tại đang tại bay thử cương thiết chiến đến giáp tuy nhiên tất nhiên tony biết tổ chức hội đồng quản trị sự tình cái kia không biết ổ bẹn đi ạ sơ tan muốn kéo khép lại hội đồng quản trị những người kia ký tên đo nz băng tony vẫn sẽ hay không thành công những này thực không ảnh hưởng tới phong dạ tuy nhiên tony biết cũng tốt chí ít hắn hẳn là sẽ có chỗ chuẩn bị sẽ không giống nguyên chứ chung như thế hiểm sinh tử còn phải biết tony bị ổ bẹn đi ạ sợ tan lấy đi lò phản ứng về sau thế nhưng là kém chút liền trở nếu không phải tiểu lạt tiêu không có nghe từ tony phân phó đem cũ lò phản ứng bảo lưu lại đến coi như lễ vật đưa cho tony tony tuyệt đối không có cơ hội l ậ t b à n dù sao hắn không có thời gian làm tiếp một cái tân lò phản ứng mặt khác tất nhiên không phải tony muốn tổ chức hội đồng quản trị n à y phong dạ liền không định tham gia về phần ổ bện đi ạ sợ tan muốn đối phó thăng nhi hiện tại tony đã sớm cảnh giác tin tưởng lấy t o n y thông minh hẳn là có thể xử lý tốt phong dạ cũng không có ý định tham gia một chân nếu thật là đến vạn bất đắc dĩ phong dạ lại ra tay cũng không muộn chỉ cần không đối hắn kế hoạch có ảnh hưởng trợ giúp t o n y phong dạ vẫn là nguyện ý rút j e n ni f e r sợ tạt kệ công nghiệp tổ chức hội đồng q u ả n trị ta liền không tham dự đến lúc đó ta sẽ phái cái đại biểu đi qua j e n ni f e r gật gật đầu những sự tình này nàng xử lý xe nhẹ đường quen ngày xưa dạng này sự tình cũng đều là nàng an bài Phong phất phất tay, nói ra. không dạo nói tay, ra, c ó nói, việc lời gì h a i n g ư ờ i c á c n g ư ơ i l i ề n ra ngoài đội i Vâng. n j e f e theo r cùng thục long theo tiếng,、lúc、gần đi Jennifer đi lúc cẩn thận k é phát cửa lại. Chương 64, đột phát sự cố liên tiếp mấy ngày gió êm sóng lặng sợ tạt k ẹ công nghiệp bên kia cũng không có chuyển đến bất cứ tin tức gì tuy nhiên không có tin tức cũng là tốt nhất tin tức vậy nói rõ ma hình nữ mỹ t ị c tần nút phi thường thành công cũng không có bị người phát hiện mặt khác tony bên kia cũng giống vậy vậy nói do ổ bện đi ạ sơ tan mưu đồ bí mật đối phó thắc ni sự tình đã thất bại nguyên chứ chung ổ bện đi ạ sơ tan sở dĩ thành công đó là bởi vì t o n y đối với hắn phi thường tín nhiệm trước đó căn bản là không có nghĩ tới ổ bện đi ạ sơ tan sẽ phản bội hắn trở tay không kịp phía dưới mới bị ổ bện đi ạ sơ tan thành công hiện tại t o n y sớm cảnh giác quyền lực chưa một mất quyền lực ổ bện đi ạ sơ tan tự nhiên là không có cơ hội đoạt quyền nguyệt di cao úc đồng sự văn phòng phong dạ lúc này đang tại ký phát văn kiện lại đột nhiên cảm giác được điện thoại di động đang chấn động móc ra vừa nhìn lại phát hiện là t o n y gọi điện thoại tới phong đi ra theo giúp ta uống chút rượu tâm tình không tốt không có vấn đề phong dạ không chút suy nghĩ liền một lời đáp ứng hắn có thể lý giải t o n y tâm tình từ nhỏ coi là trưởng bối người không chỉ có phản bội hắn càng là mua giết người hắn chủ mưu đổi người nào tâm tình cũng sẽ không tốt tại ký song sau cùng một phần văn kiện phong dạ liền đem văn kiện đưa cho j e n n i f e r phân phó nói j e n n i f e r văn kiện ta đều đã ký tên còn lại sự tình liền giao cho ngươi ta phải đi ra ngoài một bận vâng n g u y ệ t di quỹ ngân sách sự tình tương đối ít nhưng ở chiếm đoạt o s b o r n công nghiệp về sau phong dạ liền không có lấy trước như vậy thoải mái mỗi ngày đều có không ít sự tình m u ố n c h o hắn ly phong dạ tiến về phòng thay quần áo thay đổi một thân quần áo thoải mái đi quán b a uống rượu tự nhiên không thể mặc lấy quá chính thức dù sao không phải tham gia chính quy t ự c rượu l i nữ rót thứ sáu đại đạo quảng trường công viên bên cạnh cách đó không xa có một nhà tên là hồi vị cấp cao quán b a trong quán b a đinh thai nhức g ó gâm nhạc vang tận mây xanh có thể đem người mảng nhị chấn động xuyên trong quán rượu a n mặc trần c h u ỗ i r à o ngực cao ngất vũ mị mị nữ xuyên toa tại tuấn hữu ca mánh nam bên trong điên cuồng rẽ r ù a thân thể có thể tới quán b a chơi người đều là vì buông l ò n g hoặc để cho r ự a hữu cô nở ma túy chính mình để cho âm nhạc mê hoặc chính mình tìm kiếm kích thích tìm kiếm phát tiết muốn đem trong công việc c áp lực trong sinh hoạt phiền não hết thẻ phát tiết ra ngoài nơi này là có tiền độc thân nữ nhân nữa thích đến chỗ này phương càng la phú bà tiểu tam thường xuyên quang lâm địa phương các nàng đến nơi đây cũng là tìm kiếm con mồi có thể tìm tới thỏa mãn trên thân thể mình cần con mồi tạm thời bổ khuyết thân thể một cái trên không bạch rất lâu một đến nơi đây chơi đúng vậy a cửa quán ba hai tên nam tử chậm rãi đi tới cảm thụ được quen thuộc bầu không khí dường như phiền não một chút liền rời xa chính mình tại đây đúng là một cái vương lòng nơi tốt phong dạ cùng tony cũng là danh nhân tại mỹ quốc không biết bọn hắn người không phải là không có nhưng lại vô cùng ít ỏi đi ra chơi tự nhiên muốn hóa trang làm đẹp hai người đi vào quán bar về sau tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống phong dạ không có mang bảo tiêu chỉ có chết tùy tùng ẩn nút trong bóng tối mà tony bảo tiêu cũng không phải ít nhưng lại bị tony xô tan phân tán tại bốn phía cảnh giác thủ hộ lấy phục vụ viên tới hai chén sở cốt len w h i s k y tuất tiên sinh xin chờ một chút phong giả gọi tới phục vụ viên điểm hai chén lành miệng vị t i ể u lại đột nhiên phát hiện tony ánh mắt đang quét về phía bên cạnh trong góc ở nơi đó ngồi một vị t h i ể u phụ da thịt bóng loáng non mềm như tích thủy t ị n h lệ khuôn mặt tròn trịa cao ngất bộ ngực sữa dịu dàng một nắm bờ eo thon thon dài hai chân để cho người ta vừa nhìn liền biết là cái mỹ nhân nhi có thể nàng ánh mắt tảm đạm không ánh sáng sắc mặt yêu thương một thân một mình tại uống ngừng ngực đối với bốn phía ồn ào nhìn như không thấy không ít cùng nàng đáp lời xuất ca mạnh nam một đợt lại một đợt nàng thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút này phong cái kia kim phát mỹ nữ không tệ nếu không so một lần xem chúng ta ai có thể cầm xuống nàng ngươi không phải tâm tình không tốt để cho ta tới cùng ngươi uống rượu không phong dạ khỏe miệng không khỏi run dày một chút tâm tình không tốt còn như thế có khẩu vị quả nhiên là chó đổi không ăn cức Phong giả ngẫu nhiên ngẫu cũng giả tại ớ với i phải mỗi đối quán đều bưng lỏng, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều vì, đối với nữ nhân phong ba là vì, t ở c á t hiện ế g ớ i ngươi tiền nhiêu nhiêu. Tại i này cần nữ nhân muốn muốn bao nhiêu thì có bấy chỉ có có có thế, thì h bao thực thế giới phong dạ thấy qua thứ nhất tin tức tại phía tây có vị trí mánh nhân cưới vượt qua một trăm ba mươi vị trí l ã o bà sinh hai trăm nhiều cái nhi nữ sinh sôi ra một nghìn tám trăm cái tôn tử nữ theo hắn đại nhi tử lộ ra l ã o ba con cái ở bên ngoài khả năng càng nhiều có đôi khi hiện thực so tiểu thuyết khoa trương hơn tony nghe vậy nhưng là một mặt vô tội ta có nói qua tâm tình không tốt sao được rồi chúng ta uống rượu trước sự tình để sau hay nói cạn ly phong dạ cười cười d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch lấy phong dạ hiện tại thể chất uống lại nhiều thiệu cũng sẽ không say nhưng tony dù sao cũng là người bình thường một chén rượu bởi vì uống quá mau không khỏi kịch liệt ho khan không thể uống liền thiếu đi uống chút nói chuyện uống rượu ngươi luôn luôn không phải đối thủ của ta này phong ngươi lời nói có phải hay không nói phản trước kia lần nào không phải ta đem ngươi uống n g ủ tuy nhiên không nghĩ tới một thời gian ngắn không gặp ngươi tiểu lượng trở nên tốt như vậy ngươi biết s bùn công nghiệp luôn luôn là nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật ta bởi vì tiêm vào qua một loại dược tề thân thể tố chất đột phá nhân loại cực hạn có không có hứng thú làm giao dịch bắt ngươi trí năng trình tự cùng ta trao đổi như thế nào nhân thể cường hóa dược tề sao vật kia ta nghe nói qua không phải có rất lớn thai họa ngầm sao lấy tony thân phân địa vị nhân thể cường hóa dược tề sự tình tự nhiên là từng có nghe thấy tuy nhiên tiêm vào dược tề thường thường tỷ lệ thất bại cực cao so ra mà nói cương thiết chiến giáp tự nhiên là tốt hơn lựa chọn là có chút thiếu hụt trên thế giới không có cái gì đồ vật là hoàn mỹ nhân thể cường hóa dược tề cũng không ngoại lệ vậy cũng không nhất định tony cười thần bí hắn chỉ là hắn cương thiết chiến giáp phong dạ cười cười hắn hiểu được tony ý tứ gặp tony với thân thể người cường hóa dược tề không có hứng thú phong dạ cũng không còn thảo luận cái đề tài này mặt khác tony đúng là cái nghiên cứu khoa học thiên tài cương thiết chiến giáp tại giai đoạn trước tuy nhiên rất không tệ nhưng cũng chỉ có thể coi là không sai mà thôi nhưng đến hậu kỳ tuyệt đối cường hãn lại có thể cùng hụt so khí lực cùng hụt đơn đả độc đấu không rơi vào thế hạ phong theo t i ể u càng uống càng nhiều tony cũng có chút men say lời nói cũng càng nói cũng nhiều không khỏi hướng về phong dạ tố khổ nguyên lai、like、tony tại cảnh giác về sau đương nhiên sẽ không giống nguyên t ắ c như thế tại trải qua một phen điều tra về sau ngoài ý muốn tại ổ bện đi ạ sờ tan trong máy vi tính phát hiện nguyên lai、like、lửa mang đi hắn chủ mưu lại là ổ bện đi ạ sờ tan tony đối với ổ bện đi ạ sờ tan có rất cảm giác sâu sắc t ỉ n h tại tony phụ thân tạ thế về sau ổ bện đi ạ sờ tan cơ bản thay thế phụ thân nhân vật vẫn luôn đối với tony phi thường chiếu cố mà bây giờ t o n y lại phát hiện ổ、oh、bện đi ạ sờ tan lại muốn diệt trừ hắn tốt trưởng k h ô n g sở tạt kẹ công nghiệp sau cùng t o n y vẫn là đem ổ、oh、bện đi ạ sờ tan đưa vào ngục giam những chứng c ứ kia đầy đủ ổ、oh、bện đi ạ sờ tan tại ngục giam chờ đợi cả một đời dù sao ổ、oh、bện đi ạ sờ tan tuổi tác đã cao hắn chịu không đến gia ngục thời điểm phong dạ không biết phải an ủi như thế nào đành phải bộ ý tiếp t o n y liên tục uống rượu bởi vì tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề phong giả đối với r ử a u c o nở cơ bản miễn dịch tuy nhiên uống không ít rượu lại không có vẻ say mắt thấy tony uống say ngược lại trên bàn phong giả vây tay thủ hộ ở chung quanh bảo tiêu đi tới mang tony trở lại trên đường chú ý an toàn vâng những tuy nhiên đó cũng là tony bảo tiêu nhưng đối với phong giả bọn họ cũng không dám làm càn thần sắc vô cùng cung kính đang tại phong giả dự định thuấn di trở lại lại phát hiện điện thoại di động bất thình lình chấn động lão bản không tốt ổ t b u ồ n công nghiệp xảy ra chuyện xảy ra chuyện j e n ni f e r từ từ nói đến xảy ra chuyện gì phong giả ngữ khí bình ổn không hoảng không loạn tại j e n ni f e r báo cáo về sau phong giả xem như hiểu được một tên khoa điện công nhà thiết kế tên là mát đi lòn tại chấp cần lúc xảy ra chuyện cho nên bị điện giật chết mắt đi lòn phong dạ bất t ì n h lình cảm giác cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc giống như ở nơi nào nghe qua một dạng điện quang nhân phong dạ trầm tư một lát sau chợp nhớ tới đến Đí lòn không phong ả phải i siêu tội, là sờ cấp địch phạm man một tử t đờ r điện quang nhân sao? Chương 65, Điện quang nhân. Jennifer, tin giả quang nhân Chương Quang Nhân phong Phong sao. tỏa sao? tức chìm lánh dạ ò hỏi. Hột nghiệp xuất hiện sự cố, tự nhiên muốn phong tỏa tin tức, không thể cho thông phong thi thể cũng mang đến hỏa tỏa tỏa, tin tin. Tin xuất tự tức, truyền trắng trận tức tăng tràng. Rất tốt, ta lập tức buồn muốn công cũng mang đến cố, lập sự đưa quay để đã l i xử lý. Phong giả cúp điện thoại thân hình trong nháy mắt biến mất tại quán bar trong quán rượu bởi vì ánh đèn đủ ám mà lại nhiều người lộn xộn đến cũng không ai chú ý tới phong dạ bất thình lình biến mất không thấy gì nữa、Sọt. ta t i ể u còn không có uống xong đâu lại lãng phí mấy trăm usd tại phong dạ thuấn di sau khi rời đi cách đó không xa ưu ám trong góc luôn luôn trong bóng tối bảo hộ phong dạ ịp ủ n cũng không khỏi đặt chén rượu xuống thân ảnh đi theo biến mất không thấy gì nữa phong dạ thân ảnh xuất hiện lần nữa đã trở lại văn phòng jennifer sớm đã các loại phong dạ cởi áo khoác xuống một bên phân phó gen ni f e r no y gọi điện thoại thông chi t h u ộ c long để cho hắn chỉ huy ba tên siêu cấp chiến sĩ theo ta đi ra ngoài ta có việc muốn phân phó bọn họ đi làm vâng gen ni phơ theo lời gọi điện thoại thông chi t h u ộ c long chuẩn bị sẵn sàng điện quang nhân là phiền phức thực lực cũng rất không tệ phong dạ con mắt là muốn thu phục hắn nếu như không thể nhận v ụ như vậy tùy thủ giải quyết hết cái phiền t h o i này nữ d ó thành phố quảng trường thời đại quảng trường thời đại phồn thịnh khu vực bốn phía cao lâu đại hạ san sát ánh đèn nghe hồng màn đêm vừa xuống lúc tan việc liền có đếm mãi không hết đến đây dạ o phố mua sắm người đi đường nhưng là tại buổi tối hôm nay nó nhất định sẽ không bình thường chỉ gặp tại biển người mãnh liệt trong đám người một người mặc màu xám ăn mặc đỉnh đầu mang theo đầu mũ người chậm rãi hành tẩu trong đám người bởi vì đối phương mang theo cái mũ hình thể cùng nhân loại bình thường không khác ngay từ đầu cũng không có gây nên bên cạnh hắn người đi đường chú ý nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện đối phương hơi mở dưới làn da gân xanh ẩn ẩn bại lộ lóe ra hào quang màu xanh lam phảng phất như có một cỗ khí lưu đang lưu động đây tuyệt đối không phải một người bình thường người này chính là mát đi lòn tức ô bùn công nghiệp xuất hiện sự cố bị điện giật chết tên kia khoa điện công nhà thiết kế mắt ánh mắt đi đi lại lại di động tựa như đang tìm thứ gì tại mát trong mắt h ắ n thế giới cùng người b ì n h thường không giống nhau hắn có thể nhìn thấy lưu động đ i ệ n lưu hắn cảm giác mình thân thể phi thường suy yếu giống như bị đói thật lâu một dạng toàn thân không còn chút sức lực nào bất thình lình mắt động hắn giống như tìm kiếm được mục tiêu đẩy ra đám người chạy hướng về trong sân rộng một cái kéo ra lưới phòng hộ Vì trên mặt đất bắt lấy chôn dưới đất cắp điện a mắt phát ra một tiếng thư sướng rên rỉ cảm giác toàn thân tựa như tại bành trướng một cỗ bàng bạc lực lượng tại thể nội nước liền loại kêu cảm giác mạnh mẽ để cho hắn say mê không thôi mắt dị thường cử động gây nên phụ cận người đi đường chú ý khi thấy mát bộ dáng về sau nhất thời từng cái thất kinh chạy đi s ở cảnh sát nơi này là quảng trường thời đại ta cần tiếp viện một tên phụ cận tuần tra cảnh sát cũng chú ý tới mát dị thường cử động tuy nhiên vị này cảnh sát kinh nghiệm phong phú hắn cũng không có lập tức tiến lên ngăn lại mát mà chính là tiền sơ tán đám người chung quanh sau đó mới chậm rãi tới gần mát tiên sinh lập tức đem tay ngươi từ cắp điện bên trên rời đi đồng thời đứng lên cảnh sát làm ra rút súng động tác lớn tiếng nhắc nhở mát mắt dị thường cử động cũng gây nên một người khác chú ý cái kia chính là sợ ải đơ man t e t e r peter peter peter gần nhất chèn ép tội phạm thời gian giảm bớt bởi vì hắn đang không ngừng huấn luyện chính mình từ lần trước người khổng lồ xanh đại chiến sự kiện về sau peter peter liền sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực lúc đó hai cái bạo lực c ù n g đại chiến hắn căn bản là không kém vào tay chỉ có tiên h chút bị tác động đến bình、dân. Thế nhưng là hắn dù sao chỉ ể tận một tác một vãn động đến dân. n lực là là cứu bị g dù ư sao ờ như cũ có gần vạn bình dân thương vong, vô số kiến chiến cũ có trúc vô tại đại b số trong tì tơ. Bắt thấy thường một chút, thể hết thể này khiến cảm thấy phi thường nấy, nếu như hắn lực lượng lại lớn mạnh một chút, vậy hắn liền có thể ngăn cản bị phá phi phát hủy, cái ấy vậy đây cờ cảm lực có lại sinh tránh cho xuất hiện cho loại không ỏ n tình huống. Thiên sinh, g bét h k nên động mời giơ tay lên cảnh sát bộ giá nghiêm n g khắc lập lại lần nữa nói cái này khiến mát cảm giác được sợ hãi dù sao hắn trước kia chỉ là người bình thường cho nên hắn vô ý thức lui lại rất nhanh liền thối lui đến đường xá trung gian thế nhưng là bất thình lình đối diện ra một chiếc xe vận tải bởi vì bỗng nhiên phanh lại bánh xe cùng nhựa đường lộ diện kịch liệt ma sát phát ra một trận c h ó i thai như bị buồn ngủ dạ thú như thế tiếng thét c h ó i thai đại xe vận tải thẳng tắp hướng mát đánh tới h i ệ n nhiên là mát bỗng nhiên xuất hiện tại đường xá trung ương để cho xe vận tải tài xế không kịp phản ứng hiện tại phanh lại đã vãn mắt thấy xe vận tải sắp đụng vào mát mà mát bản năng dùng hai tay che ở trước người nhưng vào lúc này mắt r ộ i ra trong hai tay vậy mà buộc phát ra cường đại đ i ệ n lưu đánh chúng chạm mặt tới xe vận tải cả chiếc xe vận tải phảng phất bị điện giật mạng bao lấy tốt cảm giác mạnh mẽ mắt bất thình lình có loại cảm giác hắn có thể tùy tiện giơ lên xe vận tải loại cảm giác này dẫn dắt mát làm ra hành động thực tế một cỗ nặng đến mấy tấn xe vận tải bị mát điện lưu k h ô n g chế nâng quá đỉnh đầu ném ra bên ngoài kinh người như thế một màn hoảng sợ ngốc người qua đường thét lên chạy trốn hiện c h ứ a nở dê hôn loạn tưng ơ bừng chạy đến cảnh sát lập tức xuống xe tướng m ắ t vây vào giữa sau đó nhao nhao móc súng lục ra nhắm ngay m ắ t không nên động giơ tay lên đứng tại n ằ m xuống mắt hiện tại tuy nhiên xưa đâu bằng n à y có được thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực nhưng đối mặt vô số cảnh sát cùng súng ống hắn như cũ có chút tâm hoảng ý loạn thân xác hắn bối rối lui lại một bên lui một bên kêu lên không xin đường dạng này đây không phải ta sai nhưng mà cảnh sát lại không nghe hắn mấy cái yên vụ đạn ném tới mát dưới chân mát nhất thời bị khói bùi bao phủ cảnh sát cử động như vậy không thể nghi ngờ chọc giận mát dừng tay nương theo lấy mát gầm lên giận dữ mắt cả cá nhân trên người phát ra điện năng sóng s u n g kích sóng s u n g kích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán vây quanh ở bốn phía cảnh sát cùng bảy tám chiếc xe cảnh sát toàn bộ bị tung bay lúc này sờ ải đờ man peter bắt cờ đã cởi xuống ngoài uy lộ ra ăn mặc bên trong con nhện chiến y ỉa hắn đầu tiên là cứu mấy tên cảnh sát đang lúc hắn chuẩn bị đi ngăn cản mắt thì lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy bầu trời bên trên bốn tên chân đạp hoạt từng d ự c người mặc gờ jean gỗ l ỉ n xáo trang ra hỏa đang từ viễn phương bay gần gờ jean gỗ l ỉ n titer mặt cỡ trong lòng nhất thời giật mình gờ jean gỗ l ỉ n xáo trang hắn làm sao có khả năng quen thuộc tuy nhiên cách xa nhau vẫn còn tương đối xa nhưng titer b tờ c vẫn như cũ liếc một chút liền nhận ra trước k i ê n một cái gờ jean gỗ lìn liền đủ hắn chịu hiện tại bất thình lình xuất hiện b u n cái cái này khiến tờ tờ ơ Bắt c âm thầm kêu khổ h u ố n hồ tại trong sân rộng còn có cái có thể khống chế điện lưu ra hỏa đang chờ chỗ hắn ly đây không cần khẩn trương tờ tờ ơ Bắt c bên cạnh bất thình lình xuất hiện một người chính là thuấn di tới phong dạng tờ tờ c đột nhiên giật mình bên cạnh hắn xuất hiện một người hắn con n h ệ n cảm ứng năng lực vậy mà không có nói trước phát giác đây cơ hồ là không có khả năng sự tỉnh nhưng trước mắt lại thật sự phát sinh Ti t e r bắt cờ quay đầu một tấm quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn phong tiên sinh đối với phong dạng peter bắt cờ cũng phức tạp lúc bắt đầu rất có h ả o cảm nhưng kinh lịch trải qua lần trước sự kiện về sau ti t e r bắt cờ đối với phong dạng liền không còn có h ả o cảm tuy nhiên ti t e r bắt cờ cũng không hối hận lần trước cứu phong dạ sự tình thục long cùng ba tên siêu cấp chiến sĩ từ không trung hàng lâm về sau lơ lửng tại phong dạ bên người ánh mắt lại nhìn về phía mát bởi vì bọn hắn đều biết lần này mục tiêu cũng là mát trên đường phong dạ liền đã thông báo chương 66, thôi miên tẩy não thục long bọn người khí thế hung hung từ trên trời giáng xuống gây nên không ít người chú ý thực không chỉ có là gây nên chú ý càng là gây nên khủng hoảng dù sao gờ j i a n gỗ lìn tàn sát sự kiện mới đi qua không bao lâu New York dân thành phố còn ký ức vẫn còn mới mẻ lại thêm mát giờ phút này đang đại khai s á t giới tiếng thét trói thai tiếng cầu cứu nhất thời vang vọng toàn bộ quảng trường thời đại phong dạ d ư ơ n g mắt nhìn lên mắt lơ lửng giữa không t r ú n g trong tay hồ quang điện bắn ra không kiêng nể gì cả hành hạ đến chết bình dân ngắn ngủi trong chốc lát liền có vài chục tên dân thành phố chết trong tay hắn bên trên đáng chết Tì t ơ b mặt cờ cũng không nghĩ tới mắt như thế phát rộ vậy mà đồ s á t dân chúng vô tội lập tức gan vị không được muốn tiến lên ngăn cản mát phong dạ nhanh tay lại mắt kéo lại t e t ơ r b a k e đồng thời đối với thục long bọn người phân phó nói bắt sống hắn vâng thục long bọn người cung kính xác nhận chân đạp hoạt tường rực bay về phía mát đồng thời phong dạ cũng mở ra suy yếu từ trường công năng mắt năng lực là khống chế đ i ệ n lưu mà thân thể của hắn sinh ra biến lính dị tựa như là một cái to lớn địa dùng quanh thân tản ra một loại điện sinh học từ trường phong dạ quần cộc trang bị mở ra suy yếu từ trường công năng nhưng để hắn thực lực m ộ ư ơ i không còn một gặp phong dạ ngăn cản chính mình cứu người t i t ơ r b t cờ sắc mặt không thế nào để mắt phong dạ đối với bình dân thương vong thờ ơ nhưng hắn lại làm không được bất thình lình t i t ơ r b t cờ trong lòng hơi động phong dạ bọn người xuất hiện quá mức trùng hợp giống như sớm biết tại đây sẽ phát sinh sự cố một dạng chẳng lẽ trước mắt điện quang nhân giống như phong dạ có quan hệ thế nào phong tiên sinh cái k i a điện quang nhân là chuyện gì xảy ra ồn bùn công nghiệp xuất hiện sự cố hắn chỉ là một cái n g o à i ý muốn sản phẩm thân thể phát sinh dị biến thu hoạch được khống điện năng lực phong giả cười nhạt một tiếng đối với ô n peter bắt cờ cũng không có d ầ u diếm đối với ô n peter bắt cờ hắn vẫn là cũng cảm kích lần trước nếu không phải peter bắt cờ hỗ trợ hắn có lẽ thật sự t r ở trong tay s i e n ta đi cứu người peter bắt cờ một nói thêm nữa bởi vì thục long bọn người bắt mát cũng không rảnh rỗi bận tâm bình dân thương vong hai phe đại chiến không ít bình dân bị tác động đến bởi vì phong dạ mở ra suy yếu từ trường công năng mắt thực lực mười không còn một tại thục long các loại bốn tên siêu cấp chiến sĩ hợp lực dưới mắt rất nhanh liền bị khống chế lại mang đi phong dạ phân phó thục long nhất tâm thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà thục long các loại bốn tên siêu cấp chiến sĩ thì áp lấy mắt bay lên trên không thân ảnh càng đổi càng nhỏ c h ư ớ c mắt liền đều đã biến mất không thấy gì nữa lưu lại một mảnh hôn độn quảng trường cùng một mặt thần sắc phức tạp t i t e bắt cờ trong lòng thở dài trong lòng một tiếng t i t e bắt cờ bắn ra một đạo mạng nện thân ảnh cũng biến mất tại quảng trường thời đại quảng trường thời đại một góc nào đó một tên đặc công đưa mắt nhìn thục l o n g bọn người mang theo mát bay khỏi thì yên lặng gọi một chiếc điện thoại cục trưởng người đột biến bị mang đi mang đi bị người nào mang đi trong điện thoại truyền ra ẻ n cục trưởng n í t k fuji tiếng hỏi thực sự quảng trường thời đại vừa mới xuất hiện rối loạn tại cảnh sát kêu gọi trợ giúp thời điểm lập tức liền bị xỉ ẻn giám sát nhân viên thông qua vệ tinh theo dõi bắt được đồng thời báo cáo cho nít fuji nít fuji nhanh chóng làm ra phán đoán trước tiên điều động quảng trường thời đại phụ cận đặc công đi qua nít fuji mệnh lệnh là tướng người đột biến k h ô n g chế nếu như có thể mời trào ma dưới tự nhiên là không thể tốt hơn từ khi mấy lần cùng phong dạ giao thủ lại lần này đô an thiệt thòi về sau phu di liền đã ý thức được si cn thực lực nhất định phải tăng cường gần đoạn thời gian n i t phu di vẫn luôn tại lôi kéo các phương siêu cấp anh hùng đáng tiếc những siêu cấp anh hùng đó kiệt ngao bất thuần muốn kéo khép lại nói nghe thì dễ báo cáo cục trưởng là nguyệt di quỹ ngân sách người đồng thời phong giả cũng tự mình trình diện ta biết các người rút về đi n i t phu di ngữ khí bình đạm không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì tựa như đối với chuyện này tơ tằm không thèm để ý chút nào nhưng nít phu di thật không thèm để ý sao này là không thể nào chỉ là tạm thời nít phu di không muốn cùng phong dạ phát sinh xung đột mà thôi nguyệt di ca o úc trong phòng huấn luyện phong dạ tại trở về nguyệt di ca o úc về sau lập tức đưa tới cả ca lốt sau đó không lâu thục long bọn người bay trở về mắt cũng bị áp giải đến phòng huấn luyện các ngươi là ai thả ta ra mắt cực lực giữ tận lấy hạn tứ chi bên trên đã bị đặc thù máy móc cố lai khống điện năng lực bị hạn chế lại như thế nào phản kháng phong dạ không để ý đến m ắ t ánh mắt quét về phía cả cả lột cả cả lột ngầm hiểu đi lên trước cả cả lột đứng ở m ắ t trước người hai mắt nhắm lại khi hắn lại mở ra lúc hai t r ò n g mắt đã biến thành làm sắc một đạo vô hình gợn sóng quyết tán mắt tâm tình lập tức ổn định lại không nói thêm gì nữa cũng không rẽ d ù a nữa thần sắc hơi trở nên có chút khô khan người tên là gì mắt người chủ nhân là ai chủ nhân ta chủ nhân là ai mắt ngữ khí tràn ngập nghi vấn tựa như đang suy nghĩ vấn đề này trên mặt xuất hiện dữ tợn thần sắc tâm tình cũng biến thành có chút kích động cả cá lột hai con mắt màu xanh lam bên trong lần nữa khuyết tán một đạo vô hình gọn sóng mắt tâm tình lập tức ổn định người chủ nhân là phong tiên sinh đúng ta chủ nhân là phong tiên sinh người chủ nhân là phong tiên sinh đúng ta chủ nhân là phong tiên sinh, phong tiên sinh. theo trong miệng không ngừng lặp lại mắt thần sắc dần dần trở nên kiên định trong mắt hiện ra một tia c ù n nhiệt cả cá lột thôi miên tẩy náo năng lực không giống bạch sau khi như thế có thể cải biến người khác chi nhớ hắn chỉ có thể ở thôi miên bên trong chậm rãi dẫn đạo người khác tựa như là cho người khác quán thâu tín ngưỡng một dạng bởi vậy muốn thuần phục một người cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả cần c ả c ả lột u nhiều lần thôi miên tẩy não c ả c ả lột u gần đoạn thời gian bệ bộn nhiều việc dù sao hơn hai trăm di nhân đều cần hắn tẩy não phong dạ đối với cái này cũng không phải là không biết chỉ là trước mắt hắn trong thuộc h ạ cũng chỉ có c ả c ả lột u một người có loại năng lực này phong dạ không có hứng thú lại quan sát x u ố n g d ư ớ i đối với thục long gật gật đầu liền thuấn di trở về văn phòng đông đông đông mời đến phong dạ vừa mới trở về văn phòng liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa chỉ gặp cổ n ọ t tiến sĩ đi tới trong tay cầm một phần tư liệu trên mặt mang theo lấy vẻ vui mừng hẳn là có cái gì nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển lão bản người khổng lồ xanh gen thiếu hụt nghiên cứu chúng ta đã có tiến triển a phong dạ sắc mặt hiện hiện một vòng vui mừng hắn tuy nhiên dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh thành công nhưng người khổng lồ xanh gen cũng không hoàn mỹ một khi phóng thích n ộ hỏa liền sẽ bao phủ lý trí đồng thời sẽ dần dần hình thành đệ nhị nhân cách phong dạ đã sớm phân phó cổ nọt tiến sĩ nghiên cứu người khổng lồ xanh gen thiếu hụt tranh thủ khiến cho người khổng lồ xanh gen hoàn thiện chỉ là phong dạ không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy được tiến triển cầm báo cáo cho ta xem một chút vâng cổ nọt tiến sĩ nghe vậy cung kính đưa lên báo cáo theo xem báo cáo phong dạ chợt vui chợt buồn thần sắc biến ảo không ngừng chương 67, sinh mệnh vật chất theo không ngừng xem báo cáo phong dạ chợt vui chợt buồn thần sắc biến ảo không chừng bởi vì hoàn thiện người khổng lồ xanh gen thiếu hụt đúng là tồn tại khả năng nhưng áp dụng thực sự rất khó khăn coi như phong dạ không tiếc bất cứ giá nào cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được nhưng phong dạ đã chuẩn bị khai quật vũ trụ ma phương hiện tại lại nơi nào có thời gian đi chờ đợi phong dạ ngược lại là có thể van mấy năm lại khai quật vũ trụ ma phương nhưng chờ đợi thời gian càng lâu kế hoạch xuất hiện trở nên kém khả năng lại càng lớn tại trong báo cáo nghiên cứu cho thấy người khổng lồ xanh gen thiếu hụt s ắ c thực có thể đạt được cải thiện nhưng lại cần hấp thu hai loại vật chất tức cph 4 vật chất cùng cnv 6 vật chất bị đặt tên là cph 4 cùng cnv 6 á hai loại vật chất là tại mẫu thân mang thai sáu xung quanh thì bài t ỷ hệ tờ ra chút ít hai loại vật chất đi qua tinh luyện hai loại vật chất có thể dung hợp là một biến thành một loại thần kỳ vật chất thực phong dạ tại hiện thực thế giới thì nhìn qua một bộ tên là siêu thể lụ si điện ảnh tại siêu thể lụ s ì bên trong cũng đề cập tới cvh 4 vật chất cvh 4 vật chất cùng cnv 6 vật chất cũng là tại mẫu thân thai ngén thai nhi thì bài tì hệ tờ ra chút ít thần kỳ vật chất tuy nhiên một cái tác dụng tại k h a i nhi phát dụng giao cho nhân loại sinh mệnh dựa theo phong dạ lý giải hai loại vật chất tinh luyện rung hợp có thể xuyên tạc xưng là sinh mệnh vật chất sinh mệnh vật chất ngậm nạp lấy sinh mệnh lực nó là một cái sinh mệnh sinh ra t ộ i nguồn muốn cải thiện người khổng lồ xanh gen hoặc là nói thúc đẩy người khổng lồ xanh gen tiến hóa liền cần hấp thu đại lượng sinh mệnh vật chất thế nhưng là trên đời lại lấy ở đâu nhiều như vậy sinh mệnh vật chất cho hắn hấp thu phong giả cần hấp thu sinh mệnh vật chất không phải một cân hoặc lượng cân có lẽ dùng tấn t ơ i tính toán càng thêm thỏa đáng có ở đây không ảnh hưởng thai nhi trưởng thành điều kiện tiên quyết mỗi cái phụ nữ có thai rút ra một tia cph 4 cùng cnv 6 đi qua tinh luyện thành sinh mệnh vật chất trọng lượng nhiều nhất cũng chỉ có một không có khác nói cách khác tinh luyện một ngàn cái phụ nữ có thai đạt được sinh mệnh vật chất mới chỉ có một khác tinh luyện trăm vạn cái phụ nữ có thai mới chỉ có một kg mà muốn thúc đẩy người khổng lồ xanh gen tiến hóa cần sinh mệnh vật chất phải dùng tấn t ơ i tính toán cái này muốn tinh luyện đến năm nào tháng nào mới có thể để luyện ra đầy đủ sinh mệnh vật chất nếu có thời gian phong dạ không ngại trầm g i chờ nhưng quan trọng vũ trụ m à phương khai c u ộ t sắp đến phong dạ căn bản là không có, có thời gian chờ đợi cph 4 cùng cờ nv 6 hai loại vật chất tham khảo siêu thể l ũ xì thiết lập tuy nhiên siêu thể l ũ xì sẽ không viết cph 4 cũng một như vậy biến hình dáng vẹn vẹn chỉ là tham khảo thiết lập có thể xem như là hai loại khác biệt dược vật cô not tiến sĩ tinh luyện cph 4 cùng cờ nv 6 vật chất hạng mục tạm thời tiên thả một chút đi vâng phong dạ tâm thầm than một tiếng tuy nhiên hắn rất nhớ lập tức khởi động hạng mục tinh luyện cph 4 cùng cnv 6 2 loại vật chất nhưng suy nghĩ đến tình huống thực tế chỉ có thể tạm thời đem hạng mục này để qua một bên bởi vì cái này hạng mục một khi khởi động hao phí tiền tài cực kỳ khủng bố liền xem như nguyệt di quỹ ngân sách cũng khó mà chống đỡ được mấu chốt nhất là muốn để luyện ra đầy đủ sinh mệnh vật chất ai cũng không biết muốn bao nhiêu năm phong dạ đã không có thời gian chờ chờ đợi tuy nhiên thúc đẩy người khổng l ồ x a n h gen tiến hóa biện pháp cuối cùng là nghiên cứu ra được nếu như kế hoạch áp dụng thuận lợi lời nói trở lại hiện thực thế giới phong dạ sẽ chậm chậm tinh luyện cũng giống vậy người đi ra ngoài trước đi báo cáo trước hết lưu tại tà chỗ này vâng cô n ọ t tiến sĩ、si、không dám phản đối cung kính theo tiếng liền rời khỏi văn phòng tại cô n ọ t tiến sĩ、si、sau khi rời đi phong dạ cẩn thận xem báo cáo hắn muốn đem tinh luyện sinh mệnh vật chất phương pháp nhớ kỹ bảo tồn tư liệu tốt nhất địa phương không thể nghi ngờ cũng là trí nhớ trong đầu thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng nửa tháng đến những người biến dị kia đã hoàn toàn bị kẹt cặt lạ thôi miên tẩy não nguyệt di ca o úc trong phòng huấn luyện phong dạ chắp tay đứng tại trước sân khấu nhìn xuống phía dưới mấy trăm di nhân chúng di nhân nhìn xem trên đài phong dạ trong hai con ngươi đều có thể nhìn thấy một tia cuồng nhiệt thần s ắ c tại cả c ả l u ậ t thôi miên tẩy nao dưới phong dạ đã biến thành bọn họ duy nhất tín ngưỡng lão bản hơn hai trăm di nhân âm thanh trình tề liền tựa như đi qua nghiêm ngặt tập diễn một dạng phong dạ thần sắc lạnh nhạt chấm g ã i gật gật đầu lập tức ánh mắt quét về phía hàng thứ nhất di nhân có thể đứng ở hàng thứ nhất di nhân thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất mặt khác tại những người biến dị này bên trong phong dạ nhìn thấy không ít người quen liệt như đứng tại hàng trước nhất hòa nhân băng nhân kiếm s ì hổ dạ hành người tử vong nữ cự phách thiên sứ đa trọn người tượng thần hồ quang chờ một chút thực lực không tệ di nhân nếu như dựa theo di nhân thực lực phân chia những người biến dị này không thể nghi ngờ cũng là tam cấp trở lên di nhân tuy nhiên di nhân thực lực phân chia đẳng cấp chỉ là di nhân nội bộ phân chia tại toàn bộ mạ vẻo vũ trụ thực thực lực cũng không có minh xác đẳng cấp thục long có thuộc h ạ đang thay đổi loại người đội ngũ bên cạnh thục long cùng cả cả lột đứng tại hàng trước nhất mà sau lưng bọn họ thì là chín tên siêu cấp chiến sĩ cũng đã từng bị tẩy não điện quang nhấn mát y bùn t h ì như là phong dạ bóng dáng lẳng lặng đứng sau lưng phong dạ g i ữ im lặng có thể nói phong dạ ma hạ bộ chúng lần thứ nhất chân chính hội tụ một đường lấy c ố này thế lực to lớn cho dù là chủng kích quân đội khu vực không thể nghi ngờ tỷ lệ thành công cũng cực cao vũ trụ ma phương chuẩn bị khai quật đi vâng tại k h ô n g chế lai、like、những người biến dị này về sau phong dạ ma dưới thực lực tăng nhiều hiện tại hắn đã có khí khai quật vũ trụ ma phương coi như đến lúc đó xì n địa ngục hỏa cựu đầu xà tới quấy dối phong dạ cũng có tự tin ứng phó bọn họ mặt khác liên quan tới vũ trụ ma phương sự tình thực thục long là vẫn luôn biết nếu như nói tại mạ vật thế giới phong dạ tín nhiệm nhất người là người nào có thể minh xác nói cho ngươi biết tức không phải j e n n i f e r cũng không phải cổ nọt tiến sĩ mà chính là luôn luôn phi thường điệu thấp thục long wilson ngươi cùng chín tên siêu cấp chiến sĩ lưu thủ nguyệt di c a o úc thục long thì chỉ huy người khác tiến về hải vực khai quật vũ trụ ma phương vâng phong dạ quyết định để cho ỷ vùn cùng chín tên siêu cấp chiến sĩ lưu thủ người khác toàn bộ đô tiến về hải vực dạng này mới có thể bảo đảm vũ trụ ma phương vạn vô nhất thất tại an bài tốt hết thể về sau phong giả thuấn di trở về văn phòng lấy điện thoại cầm tay ra gọi một chiếc điện thoại coben tương quân ta là phong giả. điện thoại chủ nhân tên là s ở cót coben là nguyệt di quỹ ngân sách tam đại hoàng kim hội viên một trong thân phận thì là mỹ quốc bên trong trung tâm bộ tư lệnh tối cao quan chỉ huy mỹ quốc quân khu phân chia cùng biệt quốc không giống nhau bọn họ chỉ phân chia phương bắc bộ tư lệnh phương nam bộ tư lệnh thái bình dương bộ tư lệnh âu châu bộ tư lệnh trung ương bộ tư lệnh cái này nằm cái chiến khu bộ tư lệnh phân bố với thế giới tất cả đại châu đồng thời mỹ quân còn thiết lập chi nở cái liên hợp bộ tư lệnh chia làm theo địa lý phân chia chiến khu bộ tư lệnh cùng theo chức năng phân chia chức năng bộ tư lệnh phong giả muốn khai quật vũ trụ ma phương cần một chiếc chiến hạm cho nên nhất định phải dựa vào sở cót cọ b ề n quan hệ không phải vậy coi như hắn có tiền nữa cũng làm không đến chiến hạm đang cùng sở cót chương r b n trò c u sau huống. y ệ n phong liền thẳng vấn nói tình đó, đi đề vào dạ rõ sáu mươi tám khai quật vũ trụ ma phương xanh t h ẳ m sắc nước biển phản chiếu lấy bầu trời màu lam mặt biển gió êm sóng lặng thỉnh thoảng có hải âu bay qua một chiếc chiến hạm hàng xử tại mặt biển xông về bao la vô biên hải vực cánh quạt lật lên tầng tầng sóng bạc thôi động chiến hạm như là một nhánh m ũ i tên nhọn vạch phá mặt biển lao ra nịu gió cảng phong dạ đứng chắp tay lảng lặng đứng ở đầu thuyền ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước thân xác hắn cực kỳ bình an hai mắt giống như bế khé nhết nhưng tóc lại bị hải phong xáo trộn mang theo quần áo phi vũ vù vù rung động lúc này thuộc long đến gần t h ấ p giọng tại phong dạ bên t a i no y lão bản thiếp qua năm phút đồng hồ muốn đến mục đích Ừ. phong dạ nhẹ nhàng theo tiếng mở ra khép hờ hai mắt trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi phong dạ cũng không là lần đầu tiên ra biển tại hiện thực thế giới ngồi qua rất nhiều lần du thuyền mà một lần cuối cùng là tiến về tam giác quỷ bét mù đa thám hiểm không muốn sau cùng lại đi vào mạ vẹo thế giới vừa rồi phong dạ lại nghĩ lại tới lần kia ra biển gặp nạn lúc trắng cảnh nếu như lúc ấy hắn có được thực lực bây giờ có lẽ liền sẽ không đi vào mạ vẹo thế giới chúng ta đi phòng điều khiển đi vâng Thục long theo tiếng, cước bộ lại bất cước Long lại bộ đối ộ n vẫn đứng tại chỗ. Phong giả xoay người lại, phát hiện thục Long thần g giả tại phát Thục lại, chỗ. sắc xoay m u n n ó lại thôi, giống nói như có chuyện gì muốn chuyện có với hắn m ộ thục dạng. Đối với t long phong dạ phi thường coi trọng thậm chí phong dạ đô dự định nếu như kế hoạch áp dụng thuận lợi hắn trở về hiện thực thế giới trước nguyệt di quỹ ngân sách liền giao cho thục long quản lý về phần gen ni f e r năng lực là có nhưng lại không đủ để quản lý tốt nguyệt di quỹ ngân sách cùng ổ s bổn công nghiệp đến lúc đó phong dạ sẽ phân cho nàng một khoản tiền những cái kêu bao nuôi tình nhân cũng giống vậy làm cho các nàng ngày sau sinh hoạt không lo dạng này cũng không tính bạc đãi các nàng gặp thục long bộ dáng như thế phong dạ không khỏi trong lòng hiếu kỳ còn có chuyện gì sao lão bản ta muốn theo ngài cùng rời đi thục long thở sâu nói ra trong lòng mình ý nghĩ hắn không biết phong dạ muốn đi đâu nhưng thục long lại có thể cảm giác được một khi đạt được vũ trụ ma phương phong dạ có lẽ liền sẽ rời đi phong dạ thần sắc bất biến vô hỉ vô bi lẳng lặng nhìn chăm chú thục long vì sao ở cái thế giới này bên trên ta không có cái gì lo lắng người nhà đô chết hết mệnh ta cũng đã sớm thuộc về lao b ả ngài n mặc kệ ngài đi nơi nào ta đâu nguyện ý đi theo làm tùy tùng t ố t ta chạy đợi sẽ mang lên ngươi cảm ơn lão bản từ trước đến nay lánh k h ố c vô tình tựa như khuôn mặt co quắc một dạng trên mặt quanh năm không bị chê cười cho thục long giờ phút này trên mặt lại hiện ra vẻ mỉm cười phong dạ gặp này mỉm cười quay người hướng đi lái chiến hạm k h a n thuyền tuy h nhiên thục long tất nhiên muốn đi theo vậy hãy theo đi bên người nhiều cái thực lực không tệ thuộc hạ cũng không tệ mặt khác xuyên toa thơ y không thông đạo giống như đồng thời không có cái gì nguy hiểm dù sao lúc trước phong dạ xuyên qua lúc đến lấy người b ì n h thường thể chất cũng không gặp ra vấn đề gì phong tiên sinh tốt lái chiến hạm trong khoang thuyền gặp phong dạ đến thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn tranh thủ thời gian chào hỏi phong dạ không để ý đến bọn họ đường kính đi đến điện tử hải độ trước phát hiện chiến hạm s á t thực đã đến mục đích thực phong dạ cũng không dám xác định cả p e n a m é jica cùng vũ trụ ma phương chuẩn xác rơi xuống điểm chỉ biết là đại khái phạm vi khu vực nếu là biết chuẩn xác địa điểm vậy cũng không cần giống như bây giờ tốn công tốn sức tìm kiếm dừng lại chiến hạm lấy tại đây làm trung tâm bốn phương tám hướng thăm dò vâng thực những thuyền viên kia cùng thuyền trưởng cũng không phải là phong dạ thuộc hạ mà chính là sở cót cọ bẩn thuộc hạ có lẽ sở cót cọ bẩn cũng không yên lòng chân chính đem chiến hạm giao cho phong dạ mà chính là phái chính mình tâm phúc bộ hạ tiết chế phong dạ đương nhiên trên danh nghĩa là cho phong dạ điều khiển chiến hạm đối với cái này phong dạ lòng dạ biết rõ tuy nhiên cứ như vậy cũng tốt phong dạ l ư ờ i nhắc lại chính mình tìm người dù sao có thể khai chiến hạm cũng không có nhiều người tìm ra được vô cùng phiền phức mặt khác sơ cót có v è n vẹn vẹn chỉ biết là phong dạ thật giống như là muốn khai quật thứ gì nhưng đến muốn khai quật thứ gì hắn cũng không biết bởi vì vũ trụ ma phương truy hệ n ở rất quan cho nd phong dạ không có tiết lộ qua mảy may tin tức tại phong dạ ra lệnh một tiếng về sau t h a m dò máy năng lượng khởi động đồng thời buông xuống hai mươi giá hải thăm dò robot thăm dò máy năng lượng là một loại năng lượng thăm dò trang bị có thể thăm dò một mươi dàm phạm vi bên trong hết t h ể năng lượng ba động chỉ cần vũ trụ ma phương tại phụ cận liền tất nhiên có thể thăm dò đúng chỗ đưa mà hai mươi giá hải thăm dò robot trên lý luận có thể lẻn vào vạn mét hải là khai quật vũ trụ ma phương trọng yếu công cụ mặt khác hải thăm dò robot còn mang theo dạ quang nhiếp ảnh dụng cụ có thể thông qua hải thăm dò robot nhìn thấy hải vật cảnh Phong tiên sinh. hết thể đều đã sẵn sàng hiện tại liền chờ tin tức mặt khác không biết phong tiên sinh ngài muốn khai quật đ ổ vật đến là cái gì nếu như không biết muốn khai quật là cái gì chúng ta cũng vô pháp giúp ngài thăm dò không phải sao phong dạ không có trả lời thuyền trưởng hoặc là nói chiến hạm quan chỉ huy lời nói mà chính là ánh mắt quét về phía thục long thục long ngầm hiểu rời đi khoang điều khiển về sau trực tiếp phân phó kiếm xì hổ mở ra tín hiệu che đậy trang bị tín hiệu che đậy trang bị mở ra về sau chiến hạm liền cùng quân đội tổng bộ mất đi liên hệ trên chiến hạm những binh lính kia hơn hai trăm di nhân một người một ngụm nước miếng là có thể đem bọn họ chết v ố i che đậy tín hiệu có lợi có hại một khi chiến hạm cùng quân đội mất đi liên hệ này tất nhiên sẽ kinh động quân đội một chiếc chiến hạm vô duyên vô cớ mất tích cho dù là sơ cót c o b b n cũng ép không xuống tuy nhiên sơ cót c o b b n cũng hứa hẹn có thể vì là phong dạ tranh thủ ba giờ ba giờ về sau quân đội tất nhiên sẽ xuất động tìm kiếm cho nên phong dạ nhất định phải tại ba giờ bên trong tại quân đội người chạy đến t r ư ớ c tìm kiếm được vũ trụ ma phương muốn tìm đồ vật là một loại năng lượng khối lập phương các ngươi sau khi thấy tự nhiên là biết được là cái gì nay phong tiên sinh ngài ngồi chờ đi ta phân p h ó thuộc hạ cho ngài ngược lại ly cà phê tên quan chỉ huy kia ngược lại là rất biết làm người bởi vì hắn biết phong dạ cùng sơ có bền quan hệ sơ cót có bền năng lượng phái tên này quan chỉ huy hiệp trợ phong dạ quan chỉ huy kia tất nhiên là sơ cót c ó b ề n tâm phúc không thể nghi ngờ bởi vì không biết chuẩn xác tọa độ t h a m dò vũ trụ ma phương xác thực cần thời gian phong dạ nghe vậy gật gật đầu ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền trên ghe sa lon chờ đợi đảo mắt đã qua hai giờ cuối cùng đợi đến tin tức phong tiên sinh chúng ta tìm kiếm đến một người a phong dạ nghe vậy đến gần thông qua hải t h a m dò robot n h ế p ảnh dụng cụ mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa sông băng bên trong đóng băng lấy một sinh vật hình người phong dạ gặp này trong lòng vui vẻ người tuy nhiên không nhìn thấy diện mạo nhưng nhìn hắn mặc trên người trang phục cùng cả pèn a me zika giống như l ú c tuyệt đối là cả pèn a me zika không thể nghi ngờ tất nhiên cả pèn a me zika tìm tới nay vũ trụ ma phương tất nhiên cũng tại phụ cận tuy nhiên phong dạ bất thình lình có chút đau đầu nên xử lý như thế nào cả pèn a me zika đâu cứ như vậy mặc kệ để cho hắn tiếp tục ngủ say nếu như là hắn siêu cấp anh hùng phong dạ có lẽ lười nhác quan ở, nhưng đối với cả pèn a me zika người này phong dạ vẫn là thật bội phụ phong dạ thường xuyên nói chẳng ai hoàn mỹ nhưng cả pèn a mê di ca sở ti vẩn nhưng là tiếp cận nhất hoàn mỹ người bởi vì siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cũng có thiếu hụt nó có thể phóng đại một cá nhân tính cách để cho người tốt trở nên càng tốt hơn người xấu trở nên tệ hơn nếu như nói toàn bộ mạ v à t h ế giới bên trong ai là có khả năng nhất đại biểu chính nghĩa người n à y tất nhiên là cả pèn a mê di ca sở ti vẩn đem người khai quật ra đi vâng khai quật ra cả pèn a mê z i ca cũng không sao tuy nhiên phong dạ cũng không muốn vì chính mình tăng thêm một cái địch nhân cho nên phong dạ cũng định tốt đang đào móc ra cả pèn a mê z i ca về sau lại tìm cái băng khố đem cả pèn a mê z i ca đóng băng chờ đến hắn tìm tới vũ trụ ma phương mở ra thời không thông đạo rời đi mạ và thế giới về sau lại để cho người đem hắn hắn phóng xuất không muộn đến lúc đó liền không mắc mớ gì đến hắn coi như bị xì ẹn mời trào đi cũng sẽ không đối với phong dạ tạo thành ảnh hưởng gì chương sáu mươi chín đóng băng cạm pname zika đang chỉ huy quan đưa vào chỉ lệnh về sau liền có ba cái hải thăm dò r o b ú t di động đi đến sông băng dưới bắt đầu khai quật đóng băng tại sông băng trung thi thân thể tại người khác xem ra thi thể rõ ràng bị băng phong nhiều năm người không có khả năng còn sống ở đây trong mọi người chỉ sợ trừ phong dạ bên ngoài không ai sẽ nghĩ tới này lại là một người sống nếu như phong dạ không phải biết khả năng này là cạm pname zika hắn có lẽ cũng sẽ không cảm thấy có người có thể đang bị đóng băng gần 70 năm sau khi phục sinh đây cơ hồ cũng là một cái kỳ tích thông qua hải thăm dò robot trên thân n h ế p ảnh dụng cụ khoang điều khiển trên màn hình lớn xuất hiện cạp pèn a me j i k a thân ảnh cỗ thi thể này nhìn có chút quen mắt nhìn thấy thi thể này một thân quen thuộc trang phục quan chỉ huy trong miệng tự lẩm bẩm cạp pèn a me j i k a nổi danh thế giới quan chỉ huy tự nhiên là biết hắn tuy nhiên trong lúc nhất thời nhưng cũng một hướng về phương diện kia suy nghĩ robot khai quật tốc độ rất nhanh không đến nửa giờ liền đem người khai quật ra sau đó robot ôm lấy cà p e n a me zika trở về chiến hạm sau đó không lâu phong dạ cuối cùng nhìn thấy cà p e n a me zika -ca. cà p e n a me zika nhìn qua rất trẻ trung tóc vàng l à m nhãn có đao tức khuôn mặt người mặc rét mẹ trịt xanh tam sắc tinh đầu phục trang còn mang theo một bộ c h e nửa gương mặt mặt nạ duy nhất để cho phong dạ cảm thấy đáng tiếc là không có nhìn thấy nghe tiếng đã lâu hút âm thất b à i hút âm thuẫn bài có được nịch thiên chấn động đặc tính có thể thả ra đặc biệt tần suất s ó n g chấn động đơn vòng lực phòng ngự mà nói tại toàn bộ mạ vật h ế giới hút âm thuẫn bài phòng ngự tuyệt đối là số một c ạ p e n a me zika kịp thời khí người ôm c ạ p e n a me zika leo lên chiến hạm quan chỉ huy cuối cùng nhận ra người trước mắt này là ai phong dạ cười nhạt một tiếng chậm rãi đi đến c ạ p e n a me zika bên người quan sát tỉ mỉ lấy c ạ p e n a me zika đúng là c ạ p e n a me zika bất quá bây giờ c ạ p e n a me zika vẫn như cũng bị một khối hàn băng băng phong không tuyết tan tạm thời sẽ không tỉnh lại phong dạ muốn tại hắn tỉnh táo lại trước lần nữa tìm băng khố đem hắn đóng băng bởi vì lấy cả pèn a mê di ca tính cách phong dạ muốn kéo khép lại hắn tỷ lệ thành công quá nhỏ mà cả cả luật thôi miên năng lực đối với cùng loại cả pèn a mê di ca loại ý chí này kiên định người trên cơ bản không có cái gì hiệu quả không phải vậy phong dạ cũng không chú ý đem cả pèn a mê di ca thôi miên tẩy não phe mình thêm một cái không sai chiến lược tranh thủ thời gian liên hệ tổng bộ liền nói chúng ta khai quật ra cả bèn a mê zika không cần liên hệ phong dạ nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại quan chỉ huy quan chỉ huy thần sắc căng thẳng sắc mặt có chút khó coi chẳng lẽ có bèn tướng quân lo lắng sự tình sẽ phát sinh phong tiên sinh là có ý tứ gì không cần khẩn trương ta không có ác ý tuy nhiên phụ cận mười cây số bên trong ta đã sai người che đậy tín hiệu ngươi bây giờ không liên lạc được ngoại giới đây là ta cùng có bèn tướng quân ước định cẩn thận muốn đến ngươi cũng hẳn phải biết vậy thì dựa theo phong tiên sinh nói xử lý đi quan chỉ huy nghe vậy thở phào c ó bèn tướng quân xác thực đã thông báo chuyện này chỉ là bởi vì khai quật ra cả bèn a me zika quan chỉ huy dưới sự kích động nhất thời quên gặp quan chỉ huy thức thời phong dạ mỉm cười gật gật đầu khai quật vũ trụ ma phương kế hoạch phong dạ không cho phép xuất hiện một tia ngoài ý y mớn nếu là quan chỉ huy không biết thời thế hắn không ngại đem hắn ném vào trong biển cho cá ăn ao ngao n g o n phong dạ bất thình lình núm h mày cảm giác được trong túi điện thoại di động chấn động móc ra vừa nhìn phát hiện đúng là j e n ni f e r đánh tới chiến hạm mười cây số bên trong che đậy tín hiệu toàn bộ trên chiến hạm duy nhất năng lượng liên hệ ngoại giới cũng chỉ có phong dạ một bộ điện thoại di động này tuy nhiên phong dạ sớm đã đ ã thông báo nếu như không có cái gì chuyện khẩn yếu liền không nên quay r à y hắn hiện tại j e n ni f e r bất thình lình gọi điện thoại tới để cho phong dạ trong lòng không khỏi trầm xuống chẳng lẽ nguyệt di quỹ ngân sách xảy ra chuyện gì j e n n t h h giải t làm việc từ trước đến nay rất có đúng mực nếu là không có cái gì chuyện khẩn yếu nàng sẽ không lúc này q u ấ y r à y hắn lão bản không tốt n g u y ệ t di quỹ ngân sách xảy ra chuyện ngài nhanh trở về một nằm xảy ra chuyện gì người biết ta ở bên ngoài có rất trọng yếu sự tình xử lý tạm thời vô pháp phân thân rời đi n g u y ệ t di quỹ ngân sách bị đông cứng ở trong điện thoại giải thích không rõ ngài vẫn là trở về một nằm đi ta lập tức quay lại phong dạ cuối cùng vẫn là quyết định trở về một chuyến dù sao có thể thuấn di cũng thuận tiện sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian xem cả pèn a mê di ca liết một chút phong giả ngẫm lại chuẩn bị thuận tiện đem hắn cùng một chỗ mang về sau đó tìm ở giữa băng khố đem hắn đóng băng phong giả đưa tới thục long phân phó nói tại đây sự tình tạm thời giao cho ngươi phụ trách ta muốn trở về một chuyến nhiều nhất một cái giờ ta liền sẽ trở về trong lúc đó cũng đừng cho ta ra cái gì đừng rẽ điện thoại di động ta liền để cho ngươi nếu như có chuyện gì liền đánh gen ni f e r điện thoại thông báo ta vâng thục long thần sắc cung kính tiếp nhận phong giả điện thoại di động phong giả gật gật đầu tại đây khoảng cách new york không tính xa thật nếu có chuyện gì mấy cái thuấn di l i ề n có thể gấp trở về